Tà thưa tướng, hữu thưa tướng, bị thị vệ ngăn cản ở tầm mắt thấy không rõ phía trước sự phát cảnh tượng kính hiền hoàng thái hậu lại lần nữa nôn nóng địa chất tuân ở đây chính mắt thấy người. Chỉ thấy, vô luận là văn gia người hoặc là ngu gia người, đều choáng váng. Tam hoàng tử cao chắc đống nhiên bưng kín ngược địa phương, con eo biểu tình thống khổ giống như nhìn thấy gì ghê tởm trường hợp tưởng nôn mửa bộ dáng. Mà bên cạnh hắn hi phi căn bản cố không kịp hắn, cùng văn lương phụ một khối là ngốc ngây người, biến thành gỗ tử. Cái này làm cho cao chắc trong đầu không thể không tưởng, không phải này hai người làm ra tới. Ngu dẫn văn mặt bộ biểu tình hiện lộ ra không thể tưởng tượng một kia bi thương, quay đầu lại thấy đứng ở chính mình bên cạnh cách đó không xa cái kia lanh khốc thân ảnh khi, không khỏi con ngươi hơi có lại, sửng sốt có vài phần. Chỉ thấy hoàng thái tử cao trị anh Tuấn Lạnh băng tựa như thiết diện cụ ngũ quan, giờ phút này là giống chỉ cây búa gõ phá tầng băng, chưa bao giờ có lộ ra quá biểu tình hiện lên ở kinh ngạc mi rắc cùng trở nên khiếp sợ cùng với hoảng loạn con ngươi Như vậy biểu tình, nên có bao nhiêu năm, hắn có ở Hoàng Thái Tử trên mặt gặp qua? Không có. Cơ hồ đều không nhớ rõ. Hoàng Thái Tử biểu tình có như vậy phong phú thời điểm. Có lẽ chỉ có đương Hoàng Thái Tử mới sinh ra lúc ấy. Thiếu nãi nãi, khóc nước nở thanh âm từ Lan Yến trong miệng phát ra rồi, Lan Yến quỳ gối ngã xuống đất người bên cạnh, ngón tay run run, là không dám đi chạm đến trên mặt đất người. Từ hưu trinh tóc đều tán loạn, cuốn quít bên trong là đem ngã xuống đất Lý Mẫn xoay người lại đây. Chỉ thấy một phen oai trùy thủ nghiêng cắm ở Lý Mận trước ngực. kia trên mặt đất huyết hà, không thể nghi ngờ là từ nàng trước ngực miệng vết thương không ngừng toát ra tới. Mau, mau, từ hưu trinh bị dọa đến tái nhợt môi rốt cuộc bài trừ một tiếng tới. Lan Yến gật đầu lại đây, cùng hắn một khối đem Lý Mận ôm lên, tiếp theo hai người ôm người bị thương hướng cửa đại điện chạy. Một trận gió dường như, điện phủ người trên, bất chi bất giác chung đều hướng hai bên lui, nhường ra một cái thông đạo, làm này hai người ôm Lý mẫn sẽ không nhi chạy ra khỏi điện phủ. chạy ra khỏi hoàng cung. Lại nghe bám một thanh âm vang lên, kia một chân giấm trụ ngù thế nam đông nhiên rút ra bên cạnh thị vệ một cây đao. Mọi người nghĩ hắn là muốn một đao chém hành hung vương thiệu nghi, lệ huệ đôi tay che lại đôi mắt phát ra liền thanh thét trói thai. Ngù thế nam lại là cầm cây đao này đặt tại vương thiệu nghi trên cổ, hung hăng mà nói, ngươi này cẩu dưỡng đồ vật, nói. Có phải hay không các ngươi đại minh hoàng đế phái ngươi tới? Mục đích là vì giết lệ vương phi tử, làm bác hiến cùng cao ti trước đánh lên trượng. Hắn hảo trai còi tranh nhau, ngư ông đắc lợi có phải hay không? Vương thiệu nghi khỏe miệng dính một cái tơ máu, ánh mắt cao ngạo mà quan sát hắn, quan sát mọi người, đạm nhiên nói, các ngươi không phải một ngày hai ngày, muốn cho lệ vương phi chết sao? Vừa mới, không phải còn muốn dùng giả dược làm nàng nhập tội sao? Như thế nào, ta đây là giúp các ngươi một phen, các ngươi sao không cảm kích với ta? Bất quá, ngươi nói một câu đảo cũng không sai. Lại thế nào, nàng là lệ vương phi tử, ra bất luận cái gì ngoài ý muốn? Các người Cao Ti đều đến phụ khởi cái này trách nhiệm tới. Lệ vương trăm ngàn vạn đại quân, giết được đông hồ nhân gần mấy năm qua đều không hề tiến triển. Không biết, cùng Cao Ti đánh lên tới lại có thể thế nào? Dèm châu một chuỗi run rẩy, có thể nghĩ, kính hiền Hoàng Thái Hậu là như ở trong ngộng mới tỉnh Bộ Giáng, quanh thân đều ở rét run hãn. Nàng vừa rồi, vừa rồi đều làm cái gì, cùng văn ra một khối làm chuyện ngu xuẩn sao. Cao Ti tuy rằng nói có quân đội không sợ đánh, nhưng là, nếu không phải chiếm đại nghĩa đi đánh nói, Là, Lý Mẫn nói không sai, Lý Mẫn là không có cá nhân lý do mưu hại bọn họ quốc vương. Chu lệ mưu sĩ càng không thể vì chu lệ vợ chồng hai gia loại này siêu chủ ý cao ti quốc chính mình đánh lên tới nói, chu lệ có thể trai còi tranh nhau, ngựa ông đắc lợi không phải càng tốt sao, hà tất đem chính mình liên lụy trong đó. Văn gia người một đám đều đang không ngừng mà nuốt nước miếng. Lệ huệ quận chúa thở gấp gáp kia khẩu khí, như là muốn chặt đứt giống nhau. Này, này, cái này chủ ý tuyệt đối không phải nàng lệ huệ ra Nàng lệ huệ sao có thể làm người đi sát lệ vương phi tử? Bọn họ nhiều nhất là muốn bắt chủ nhược điểm đem Lý Mẫn xua đổi ra cao ti quốc, không cho Hoàng Thái tử trận doanh thực hiện được mà thôi. Vấn đề là nàng cái này trở về tỉ tỉ, như thế nào một chút cùng nàng thương lượng đều không có, chẳng lẽ là ngược lại đem nàng lợi dụng lên sao? Cái này thảm. Đem nàng hại chết hại chết. Nếu là chu lệ biết là nàng đem hung thủ tiến cử đại điện hướng Lý Mẫn động thủ nói, hộ quốc công, không phải được xưng là dạ xoa sao? Giết người như mà không hề đau đớn dạ xoa. Nàng cái này muốn chết, thật là muốn chết, bị cái này tỉ tỉ hại chết. Nàng vốn dĩ muốn lợi dụng cái này hái nữ sốt ruột tỉ tỉ, như thế nào sẽ biến thành nàng bị lợi dụng. Nàng tỉ tỉ thật là điên rồi, điên rồi, bởi vì chính mình nữ nhi bị trói kết quả điên rồi. Cư nhiên hành thích nổi lên lệ vương lão bà. Không không không, không phải ta làm, ta cùng nàng không có quan hệ, bất luận cái gì quan hệ đều không có. Lệ huệ ngồi dưới đất phi đầu tán phát mà kêu la. ngón tay tiêm còn vừa rồi bởi vì đặt ở trên mặt đất sờ soạn khi cấp sờ đến trên mặt đất máu, sau đó cái này huyết sờ đến nàng chính mình mặc khi, tức khắc lại phát ra một tiếng khủng bố nữ cao âm. Mọi người xem nàng cái này trạng thái, nghiễm nhiên là điên rồi. Kính hiển Hoàng Thái Hậu thâm trầm con người đột nhiên trầm xuống, đối những cái đó thì vậy nói, còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ vừa rồi đều không có nghe thấy sao? Thích khách là ai mang nhập đại điện? Văn gia người nghe thấy Hoàng Thái Hậu câu này thanh âm lúc sau, lập tức lui ba bước. Cùng Lệ Huệ bảo trì nghiêm cẩn khoảng cách. Đồng thời, Văn Lương Phụ dùng nắm tay che miệng, lớn tiếng ho khan, đôi mắt lại không dám đi xem Lệ Huệ, nói, Hoàng Thái hậu có lệnh, đem thích khách toàn bộ bắt lại. Nếu nói toàn bộ, đương nhiên là hai người. Lệ Huệ không thể ngoại trừ. Bọn thị vệ đi lên về sau, trước chói gô nổi lên Lệ Huệ. Bởi vì Vương Thiệu Nghi còn bị ngu thế nam trộm trong tay. Lệ Huệ lớn tiếng khóc thút thít ồn ào không phải ta, không phải ta. Nàng không phải ngươi mang đến sao. Kính hiền Hoàng Thái Hậu nhưng tuyệt đối không quên người này trước đó lâm trận phản chiến, tức giận tốt nhiên, chỉ vào nàng, ngươi nói ngươi cùng nàng không phải đồng yêu, kia có thể là ai. Ngu đô ý nói không sai, các ngươi đây là thông đồng hảo, tưởng ly gián cao ti quốc cùng bắc yến quan hệ, là người nào ở sau lưng sai xử các ngươi, thẳng thắn nói đến. Không có, không có, lệ huệ khóc nước nở, Thái Hậu nương nương, thần thiếp vốn định xong việc cùng ngài giải thích. thân thiếp căn bản không có hãm hại Thái Hậu nương nương ý tứ. thần thiếp chỉ là muốn cho thái hậu nương nương minh bạch lệ vương phi không thể tin hoàng thái tử cũng giống nhau không thể tin kính hiền hoàng thái hậu như là trần Chờ hạ nghiễm nhiên cũng ở suy xét nàng lời này mức độ đáng tin ứng nói nếu lệ huệ thật thu văn gia người hối lộ xác thật có cái này khả năng hơn nữa lệ huệ nếu thật muốn đặt nàng từ địa sẽ không ở phía trước khẩu cung đống nhiên xoay ngược lại đem đầu mâu chỉ ở lý mận trên người văn gia người đây là lợi dụng lệ huệ bức bách nàng sửa kỳ đổi màu cờ chớ quên Phía trước, nàng là cùng văn gia người một cái trận doanh, bởi vậy vẫn luôn làm lệ huệ cùng văn gia người liên hệ, bởi vậy, lệ huệ bị văn gia người mua được khả năng tính rất lớn. Nói như vậy, muốn giết lý mẫn người là văn gia người. Lệ huệ là chịu văn gia người sai xử nói, mà này sau hung thủ chính là văn gia người. Văn Lương Phụ cùng Hi Phi đột nhiên thân thể đều một trận run, thấy vô số nghi ngờ ánh mắt bởi vì lệ huệ lời này toàn lạc bọn họ trên người. Này nhưng không xong. nếu bắc kiến nghĩ lầm là bọn họ giết hại lệ vương phi thái hậu nương nương văn lương phụ trong đầu vừa chuyển nhanh chóng quyết định tiến lên đối kính hiền hoàng thái hậu góp lời chuyện này thật là không phải là nhỏ thần khẩn cầu hoàng thái hậu chạy nhanh trước phong tỏa trong cung tin tức phong tỏa hưng châu tin tức phong tỏa lãnh thổ một nước bên cạnh tin tức tuyệt đối không thể đem không xác thực tin tức đều chuyển tới bắc kiến đi nếu không sợ là muốn khiến cho hai nước chi gian ngỡ vực hơn nữa ngu đô ý nói cũng không có sai chuyện này Khả năng còn cùng đại minh hoàng đế có quan hệ đều nói không chừng. Đối. Khi Phi tiếp thượng lời nói, lệ vương Phi là thần y đi hề, người nào đều có thể cứu, như thế nào ngược lại không thể cứu chính mình đâu. Ngu dẫn văn thận trọng mà đi rồi đi lên, nói, Thái hậu nương nương, thần tán thành nghe thừa tướng theo như lời, trước hết cần phong tỏa các lộ tin tức. Trước mắt, ứng phái Thái y đi đi trước phó thân vương phủ cấp lệ vương Phi trị thương quan trọng. Kính hiền hoàng Thái hậu lúc này bình tĩnh lại, tổng hợp bọn họ theo như lời nói. Không thể nghi ngờ đều là đúng, cha hung thủ cố nhiên quan trọng, nhưng là xử lý cùng Bắc yến hộ quốc công quan hệ càng vì quan trọng. Hoàng Thái tử ý hạ như thế nào? Kính hiền Hoàng Thái hậu hỏi cái này lời nói thời điểm, hướng có lẽ có thể tung ra chính mình trong tay phỏng tay khoai lang cho người ta tiếp tốt nhất người được chọn đại tôn tử vọng qua đi khi, lại thấy cao trị ban đầu trạm địa phương đã là vô tung vô ảnh. Ngu dẫn văn đối này đáp, Hoàng Thái tử biết việc này đối cao ti quá trọng yếu, đã là mang theo thái y vừa rồi vội vàng ly điện. đuổi theo lệ vương phi người, kính hiền hoàng thái hậu. Hương Châu thành nội, đột nhiên quát lên quần phòng. Cao chỉ cưỡi ngựa, một đường chạy như điên, mặt sau thái y sách theo hòng thuốc, căn bản không kịp đuổi theo hắn. Trong ánh mắt giống như nhũ hạt cắt bộ dáng. Trương Đồ chỉ cảm thấy hắn đôi mắt đột nhiên đỏ lên. Ở phó thân vương phủ trước cửa xuống ngựa lúc sau, chỉ nghe xong mặt lại một chuỗi dồn dập tiếng vó ngựa truyền đến, Ngu Thế Nam ở hắn phía sau tựa như đại bàng nảy dựng, mà không ngừng tức mà nói: ta làm người đi nói cho liên sinh nói cho hắn làm cái gì đông nhiên một tiếng giống to là ngu thế nam đều ngây ngẩn cả người hoàn toàn ra ngoài ngoài ý muốn cao trị bão nổi chẳng sợ thật sự thực giận đều sẽ không như vậy giống người nhiều nhất giống lần trước chịu lưu dục thiện giống nhau lấy roi chịu động tay nhiều dù sao bảo trì một chương mặt nạ giống nhau biểu tình chính là ngu thế nam bị một đạo gió lạnh khích lệ hoàn hồn tiếp tục giải thích dù sao cũng phải nói cho hắn đi ra chuyện lớn như vậy Hơn nữa hắn không giống ngươi, cùng nàng cảm tình. Ngươi ngốc sao? Biết rõ bọn họ hai cái cảm tình hảo, ngươi nói cho hắn, làm hắn lại đầy thương tâm. Cao chị nói. Ngu thế nam chỉ nghe hắn liên tiếp cấp tốc lưu tốc, đều cảm thấy tựa như trước nay không nhận thức quá hắn người này giống nhau. Hắn đây là hoàn toàn đột nhiên thất thố, thất thường. Rõ ràng, hắn đây là động tâm. Than một tiếng khí, ngu thế nam nói, mặc kệ như thế nào, nàng bị thương không phải sao. Bị thương nói. Không phải đến tìm đại phu xem. Liên sinh ở tăng trong miếu học tập quá không ít ngoại thương y rẻ kỹ, là so thái ý rẻ viện người muốn hảo. Nàng hiện giờ bị thương, là không có cách nào cho chính mình trị. Đại phu chưa bao giờ có thể cho chính mình chữa bệnh, đây là cái bi ai. Sau khi nghe thấy mặt câu nói kia khi, cao chị dừng lại ở lý mẫn cái kia sân cửa. chỉ nghe bên trong, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt bọn nô tài khóc thút thít. Bi ai không khí từ trong phòng nháy mắt mạn ra tới. Một đạo lệnh căm căm hàn khí tức khắc từ lòng bàn chân lứa ra. Mặt sau ngu thế nam thấy hắn như là đứng không vững, bị dọa nhảy dựng, đi ra phía trước nâng hắn. Đi. Cái gì? Ta nói đi, đi. Bắt lấy khung cửa cao trị xoay người. Ngu thế nam giật mình, không biết như thế nào giải thích hắn giờ phút này hành vi. Ít nhất vào nhà xem một chút nàng thương tình. Ta biết, ngươi không thế nào thích nàng. Nhưng nàng trung quy là cao ti khách quý, bác hiến tới quý trọng khách nhân. Chuyện này quan hệ đến cao ti quốc cùng bắc hiến chí gian, ngu thế nam như là cực lực khuyên bảo hắn nói, ở nhìn đến hắn kia nửa trường cơ hồ tái nhận tới rồi không có huyết sắc mặt khi, đột nhiên không có thanh âm, lại lần nữa cấp dọa. Không phải đâu, hắn vừa rồi là nhìn lầm rồi sao? Hắn nhìn đến cái gì? Nhìn đến cái kia lãnh khốc nam nhân trong lòng đau. Cao trị hà mỏng khỏe miệng miễn cưỡng khởi động kia mấy độ, một bàn tay đấm tới rồi chính mình trước ngực, hơi rũ mặt nói, ta là thực chán ghét nàng, bởi vì nàng lời nói. luôn là đối không có sai bao gồm nàng phía trước nói nói chúng ta đều có quốc vương cái tia bệnh giống nhau bệnh ta vừa rồi ở điện phủ thượng đều thấy cao chắc ở che lại ngực cho nên ngươi không cần nói cho liên sinh nếu không hắn sẽ cùng chúng ta giống nhau ngu thế nam ngây người một lát về sau chỉ có thể là gật gật đầu đỡ hắn ra vương phủ môn mặt sau theo tới thái y xách theo hồng thuốc phụ mệnh tiến vào phó thân vương phủ bất quá một trận tức hoảng loạn mà chạy ra tới đối bồi hắn tới trong cung người tê ợ. Không được. mau trở về nói cho Hoàng Thái Hậu, nói là người bệnh không được. Đã chết. Tin tức tới quá nhanh, quá khiếp sợ. Theo thái y chính mắt thấy, nói là Lý Mẫn bị nâng tiến phó thân vương trong phủ đều không có tới kịp thi cứu, đã bê khí, trên mặt che vải bộ trắng, người chết tướng. Kính hiền Hoàng Thái Hậu từ ngồi phượng ghế hai chân mềm nũng, hơi kém mềm mại ngã xuống. Hai tay bắt lấy tay vịn căng căng, duy trì bình tĩnh hỏi, như thế nào nhanh như vậy? Bên cạnh không biết là ai trả lời nàng. thái hậu nương nương ở đại điện thượng hành hung giả kia chỉ thủy thủ là một đao cắm vào lệ vương phi ngược qua khẩu nói cách khác hành hung bộ vị vừa lúc là trí mạng địa phương như thế nào cứu đều không thể trừ phi thần tiên tái thế nhưng vấn đề là bị được xưng thần y lì lý mẫn chính mình chúng chiêu kia còn có thần tiên tới cứu kính hiền hoàng thái hậu ngây người nửa khắc về sau đông nhiên chụp đánh cái bản quá kỳ cục lúc này cái kia bị trở thành hành hung đồng lõa lệ huệ áp tới rồi nàng trước mặt quý xuống đang nghe nói Lý Mẫn đã chết tin tức về sau, Lệ Huệ đã hận không thể chính mình thay thế Lý Mẫn đã chết. Là Văn gia người làm. Hoàng thái hậu tức giận càng thêm, nghĩ này Văn gia người quá kỳ cục, chẳng sợ không thích Lý Mẫn phản đối Lý Mẫn, cũng không nên làm ra nguy hại cao ti quốc gia an toàn sự. Lệ Huệ lắc đầu thẳng thắn thành khẩn nói, Thái hậu nương nương, thân thiếp thật không biết là chuyện như thế nào. Thân thiếp đến đến nay, điều chỉnh sự kiện phát sinh không thể tưởng tượng. Ngươi bậy bạ. Không phải các ngươi xuyến nưu làm, là ai làm? Hùng thủ là ngươi mang lên đại điện không phải ngươi cùng văn gia người có thể là ai trên người nàng mang theo trùy thủ như vậy hung khí không có văn gia người che chở có thể thượng được đại điện sao xác thật văn võ ba quan thượng triều kia khẳng định đều là không thể mang vũ khí tiến hoàng tộc nơi địa phương e sợ cho đối hoàng tộc hành hung bất quá văn gia người là hữu thừa tướng nói không chừng có cái này biện pháp có thể trốn tránh lệ huệ đối này còn không có tới cập há mồm làm sáng tỏ hoàng thái hậu một tiếng giận hạ Đem người này treo lên, cấp ai ra hung hăng mà đánh. Thằng đến nàng phun ra sau lưng là ai chủ mưu mới thôi. Đang nghe nói lệ huệ bị điếu lên ở Hoàng Thái Hậu trong cung hướng chết cha tấn khi, khi phi ngồi ở chính mình trong cung, cả khuôn mặt tựa như người chết nhan sắc. Chuyện này thật sự quá không xong. Chính là, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Bọn họ văn ra người, căn bản không có nghĩ tới phái ai đối lý mẫn hành hung. Xuẩn, xuẩn. Loại này xuẩn tới cực điểm chuyện này. Bọn họ văn gia người như thế nào làm được. Nhưng hiện tại thảm, tất cả mọi người đã đem hoài nghi đầu mâu nhắm ngay bọn họ văn gia. Cao chắc nằm ở trên giường thở phì phò, ngực một đạo mạc danh ngực đau thẳng cào hắn đáy lòng, hắn tay bỗng nhiên vươn đi, bắt lấy ở bên cạnh thuận võ, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, như thế nào. Nàng ra sao? Hồi tam hoàng tử, theo nô tài biết, hình như là, tao nộ bất hoại. Thuận võ thấp giọng mà nói. Cao chắc mí mắt cơ hồ hướng lên trên vừa lật. Chủ tử. Thuận võ đây là đột nhiên đều tưởng không rõ bộ dáng, như thế nào, cao chắc không phải không thích nàng sao. Nàng đã chết cao chắc hẳn là càng cao hứng. Ta, ta cái này bệnh, giống như chỉ có nàng có thể xem, nàng nếu là đã chết, ta có phải hay không cũng muốn đã chết. Bởi vì nàng nói qua, ta cái này bệnh cùng nàng giống nhau. Thuận võ sử sốt, không biết như thế nào trả lời hắn. Cao chắc đột nhiên hoa một tiếng, khóc ra tới, là ta nương giết nàng sao. Bọn họ ngốc sao. Muốn đem ta một khối hại chết. Bất chi bất dứt chung, lại đến ban đêm bóng đêm tràn ngập thời điểm. Tin tức là lan truyền nhanh chóng, Hoàng Thái Hậu cùng hai cái thừa tướng nói là tưởng cực lực phong tỏa tin tức, chính là nói dễ hơn làm. Người này ngôn, là nhất cấm không được đồ vật, trừ phi đem nhìn đến người toàn bộ giết sạch rồi. Đại thanh trong cung, quất thanh âm là không dứt nhĩ. kia bị quất người, từ thét trói thai, cầu cứu, xin khoan dung, kêu hoan, đến dần dần không có thanh âm. mọi người chỉ cảm thấy gió lạnh tàn sát bừa bãi kính hiền hoàng thái hậu ngón tay vớt ve lông mày trong lòng một chợt một trợt từ buổi sáng kinh hách cho tới bây giờ lại là không biết như thế nào hình dung tâm tình nghe nói tam hoàng tử ở trong cung khóc giống có người nói tam hoàng tử là sợ chính mình bệnh không đến trị. lý thần y ghi vừa chết nói tam hoàng tử không trị, quốc vương không trị, bọn họ cao gia hoàng tộc chẳng phải là muốn tiêu diệt loại cháu gai à kính hiền hoàng thái hậu hân than thanh âm ở trong phòng du tẩu đột nhiên quay đầu vọng đến bên người phủng trà một cái cung nữ trên người. Nay chỉ là một cái bình thường cung nữ, bình thường đều không được Hoàng Thái Hậu như thế nào coi trọng một người, bị Hoàng Thái Hậu đột nhiên này vừa nhìn, lập tức quỳ xuống, Hoàng Thái Hậu. Ngươi, bồi ai ra hẳn là gặp qua lệ vương phi, bình tĩnh mà xem xét, ngươi cảm thấy lệ vương phi như thế nào. Nói thật, ai ra sẽ không trách cứ ngươi. Nếu ngươi nói không phải lời nói thật, không phải trong lòng lời nói, ai ra đem ngươi giống treo ở bên ngoài người như vậy Cung nữ vừa nghe muốn biến thành giống bên ngoài kia mau bị đánh chết lệ huệ giống nhau, nào dám nói dối, túi đầu nói, nô tỳ chỉ là xa xa nhìn lệ vương phi vài lần, lệ vương phi ưu nhã mà cao quý, cử chỉ văn nhã đại khí, rất có đế hậu phong phạm. Cuối cùng câu nói kia mới vừa nói xong, cung nữ lóe đầu lưỡi, không cần phải nói, trực giác nói ra đế hậu hai chữ, sợ là, khiến cho Hoàng Thái hậu bất mãn. Há biết kính hiền Hoàng Thái hậu nghe thấy nàng lời này sau sừng sốt, lẩm bẩm, là như thế này sao? Tùy theo lâm vào chấm tư, lại là không có bất luận cái gì trách cứ triệu chứng. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Bởi vì Lý Mẫn tới thời điểm, vốn chính là nhiều trọng thân phận, làm nàng trong lòng không thể không cảnh giác bố trí phòng vệ, bởi vậy có thành kiến thành kiến trước đây, là thực bình thường. Nhưng là, bình thường dân chúng như vậy vừa nói, là nhất trực giác chuyện này, ngược lại là không có sai. Nguyên lai, like, nữ tử này, không chỉ là thần y mà thôi, là một cái có lẽ có thể thay đổi lập tức thời cuộc nữ nhân. Khởi giá. Kính hiền Hoàng Thái Hậu đột nhiên đứng lên, đối với trong phòng khó hiểu mọi người, ai ra muốn đi quốc vương chỗ đó nhìn xem, có chút lời nói muốn cùng quốc vương nói. Quốc vương không phải ngủ sao? Hoàng Thái Hậu cười khổ, chẳng sợ hắn là ngủ. Nhưng hắn trung quy là kia hài tử cha, không thể không biết chuyện này. Mọi người nghe thấy nàng lời này, càng là kinh hoách. Nói như vậy, nàng thừa nhận lý mẫn là cháu gái. Quốc vương ngủ say tòa nhà hình tháp, tề công công cầm đem quạt tròn. Ở dập tắt từ cửa sổ phi tiến vào nghe đèn mà đến hai chỉ thiêu thân. Từ cửa sổ vọng đi xuống, tựa hồ có thể thấy một bóng người bồi hồi ở tòa nhà hình thắp cửa. Trông về phía xa quá khứ lời nói, một người khác ảnh, là cô độc mà ngồi ở ly tòa nhà hình thắp không xa cung điện trong viện. Thế công công vì thế thở dài. Nằm ở trên giường nam tử, đống nhiên động hạ khẩu, nói, đều ở do dự mà, làm sao bây giờ có phải hay không. Thế công công hoang mang rối loạn vội vội quay lại thân tới. đối với trên giường Cao Trinh đáp lời, quốc vương, ngài tỉnh, nô tài mới vừa kia đánh mỗi thanh âm đem ngài quấy nhiễu. Cao Trinh mở mắt ra, nhìn trên nóc nhà sáng ngang, lặng lặng mà giống như nghe bốn phía tiếng gió. Tề Công Công nuốt nuốt nước miếng, đại hoàng tử ở cửa, nhị hoàng tử ở chính mình kia trong cung điện, hai cái hoàng tử tuổi đều lớn, trừ bỏ trường thân thể, một chút tiến bộ đều không có. Cao Trinh nói, dựng thẳng thượng thân, là nhớ tới. Tề Công Công vội vàng đem hắn nâng, khuyên đủ, quốc vương. Ngài thân mình mới vừa phục quá lệ vương phi dược về sau, hơi có khởi sắc mà thôi. Đã hảo rất nhiều. So với trước kia, nhiều năm như vậy, Cao Trinh nói chuyện vẫn như cũ có chút xuyễn, nhưng rõ ràng sắc mặt là hảo không ít, nói chuyện đọc từng chữ tính rõ ràng lưu loát. Hắn cặp kia đơn phượng nhãn, nhìn phía chính mình tay, chỉ thấy phía trước tái nhợt màu da dần dần có chút khí huyết bộ dáng Đã bao nhiêu năm? tề công công sửng sốt một chút lúc sau, đáp rất nhiều năm, nô tài đều nhớ không rõ. Chỉ biết nô tài ở chỗ này thủ thời điểm, ngày ngày đêm đêm đều ngóng trông giờ khắc này. Quốc vương bệnh, thật đúng là chính là chỉ có lệ vương phi có thể trị. Trước kia từ nương tử hoài thượng hải tử thời điểm, ta làm một giấc mộng. Mơ thấy, một người, xuyên qua tầng mây, nhìn bên này, khi đó, ta liền nghĩ, từ nương tử trong bụng đứa nhỏ này, nhất định không bình thường. Chỉ tiếc, vẫn luôn không có tin tức tốt chuyển đến, cho đến hiện giờ. Có thể nghĩ, này ông trời, là cố ý khảo nghiệm người kiên nhẫn. Khổ tận cam lai, quốc vương không tính bạch trở. Tề công công nói, ân là không bạch trở. Cao Trinh đem chân buông giường, nếm thử đứng lên, Tề công công đỡ hắn, trung quy hàng năm nằm trên giường không dậy nổi duyên cớ, hai chân phát lực, sẽ không nhi Cao Trinh mềm ngồi trở lại trên giường. Nhưng là, mặc dù như vậy, đã làm hắn cao hưng không ít, cùng Tề công công nói, đứa nhỏ này, một cái không biết có thể để nhiều ít thiên quân vạn mã. Khó trách, đại minh hoàng đế như thế hận nàng, không tiếc muốn giết nàng. Thế công công gật đầu, quốc vương cao minh. Đại minh hoàng đế, cho rằng quốc vương đã chết, là đại minh hoàng đế lớn nhất sai. Hiện tại tin tức chuyển ra đi lúc sau, nên động người, hẳn là không thể không động tác. Tiêu chương Mỹ diễm như hoa mai mặt, cùng với phòng trong đèn cung đình bị một đạo gió cuốn đi, nhân diệt ở trong bóng tối. Giao lưu, phun tảo bàng thượng thư viện đại thần, nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xì nổ bèo. hệ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xì nổ bèo. hai hai bảy cung biến phó thân vương phủ trước cửa vương đức thắng chạm thượng một con băng ghế vừa muốn treo lên chỉ bạch đèn lồng thời điểm bị không biết từ chỗ nào điều tới hoàng cung thị vệ một chân đá ngã lan ghế xuống dưới đèn lồng đều không cho treo sao vương đức thắng đứng ở băng ghế thượng trong tay xách theo bạch đèn lồng hốc mắt đỏ bừng đều nói làm người xuống dưới kia thị vệ liền đao đều phải rút ra một bộ cùng vương đức thắng muốn người ta sống bộ dáng từ diệp tránh ở sau đại môn mặt hướng cổng lớn nhìn mắt tiếp theo chiều vương đức thắng đánh cái thủ thế vương đức thắng hướng đối phương nhe răng trận mắt nhảy xuống băng ghế như là không thể nề hả sách bạch đèn lồng xoay người vào đại môn đại môn bên trong thỉnh thoảng truyền ra từng đợt nước nở cùng teo rên ở trong gió mặt du đãng những cái đó phụ mệnh canh giữ ở vương phủ cửa cao ti quốc binh lính một đám chỉ nghe tiếng khóc đều cảm thấy toàn thân sởn tóc gáy lên bọn họ vì thế không cấm biểu tình lo âu hơi mang sầu bi thật là đã chết sao khóc thảm như vậy Ngươi nói không phải đã chết sao? Thái y yệt đều làm ai mắt thấy thấy, là đã chết. Thiên! Khả năng đối với này đó cao ti người trong nước tới nói, đây là cái quả thực vô pháp tiêu hóa tin tức. Nếu chết thật sẽ thế nào? Dùng đến nói sao? Chờ cùng Bắc Hiến khai chiến. Cùng Lệ Vương sao? Cùng Lệ Vương đánh nói, ta tình nguyện đi sát Đông Hồ Nhân. Hử! Có người phát ra một tiếng cười lạnh nói, Đông Hồ Nhân dễ giết. Lệ Vương người khó đối phó. ai không biết người là như vậy tưởng. Bằng không, như thế nào Đông Hồ Nhân nói đến kết minh thời điểm, chúng ta trong Hoàng Cung Người, đều nói, có thể suy xét. Nhưng rốt cuộc, Đại Minh Người không giống Đông Hồ Nhân. Đông Hồ Nhân chính mình không nhọc làm, đối mặt khác quốc dân đốt giết đoạt lấy quán, cùng thổ phỉ không thể nghi ngờ. Đại Minh Người là người văn minh, không đi mạo phạm nói, giống nhau cũng sẽ không cùng ngươi động thủ. Cùng Đông Hồ Kết Minh nói, chẳng phải là nguy hiểm càng cao. Mặt trên chủ tử suy nghĩ cái gì? Chúng ta như thế nào biết? Chúng ta đều là làm nô tài, có thể biết được như vậy nhiều sao? Thanh Thanh thật thật dựa theo mặt trên chủ tử nói cái gì lời nói làm chuyện gì? Nhưng hiện tại, như thế nào liền đã chết đâu? Chỉ sợ mặt trên chủ tử đều không nghĩ ra đi. Cái này bọn họ trong miệng mặt trên chủ tử là ai? Là Hoàng Thái Hậu? Là Hoàng Thái Tử? Hoặc là vị nào nắm giữ quyền cao văn võ đại thần? Vương Đức Thăng trong đầu chuyển động mấy vấn đề này khi... Quay đầu lại vọng tới cửa ở phong tuyết ôm cánh tay run bồi hồi binh lính, có thể rõ ràng mà thấy bọn họ trên mặt thỉnh thoảng xẹt qua cái loại này hoảng sợ. Giống vậy vọng tới rồi cái gì đáng sợ cảnh tượng mặt. Một ít chẳng sợ là gan rất đại, đều ngẫu nhiên hiện ra chim sợ cảnh quang thần sắc, giống như nghe thấy được động tĩnh gì đống nhiên quay đầu, thần sắc hoảng loạn. Ban đêm kia đã từng nghe nói bởi vì bị xét nhà mấy trăm dân cư ở chỗ này bị trảm xa hoa phó thân vương phủ, xét qua từng đợt gió lạnh đầu tiếu, thần hồn nát thần tính. Xứng với người khóc thút thít âm điệu, tựa như trăm phần trăm quỷ địa ảnh. Những người này đến tuột cùng là bị cái gì dọa, phong, hoặc là quỷ, còn không bằng nói là bọn họ trong lòng quỷ. Phu cận mái hiên thượng, mấy song ghé vào chỗ tối giống như thằn lằn lục quang, sâu kín mà nhìn trong vương phủ nhất cử nhất động. Đồng thời ở chu ly trụ chạm dịch, mã duy đang nghe nói trong hoàng cung sẽ ra chuyện về sau, hướng bên ngoài chạy ba lần, rốt cuộc tìm kiếm trở về một tia manh mối, thở phì phò đối chủ tử nói, không sai nhi. Ai động tay? Chu Ly quay đầu lại nhìn hắn khi, một đôi con ngươi nhấp nháy tỏa sáng, tựa như cái gì muốn trồi lên mặt nước. Nô tài tưởng, chỉ sợ là, hoàng thượng người, mã duy túi lầu xuống. Vương Tiểu Nghi. Chu Ly trong miệng phun ra cái này từ thời điểm, tựa hồ cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Mã duy có chút khó hiểu mà ngưỡng xem hắn. Bùn vương rời đi kinh sư thời điểm, nghe nói trong cung có nương nương không thấy. Lại có lao bát ở Bắc Kiến tìm được rồi phía trước ở trong cung mất tích một cái tiểu chủ. ngươi ngẫm lại hoàng thượng có vết xe đổ như thế nào sẽ phạm lần thứ hai sai lầm vương thiệu nghi không phải mười một gia mười một đệ mất tích chuyện này trong hoàng cung là nơi nơi che giấu tin tức nhưng mấy huynh đệ chi gian khẳng định tưởng giấu đều giấu không được càng giấu không được bổn vương trong cung kỳ thật sớm tại truyền gia chu kỳ chạy đến bắc Yến lúc sau tao trói chặt tiếp đột nhiên vô tiêu vô tức lúc sau rất nhiều người đều không khỏi nổi lên suy đoán vô tung vô ảnh sống không gặp người chết không thấy thi người này Có thể đi đâu vậy? tam phần chỉ có thể là tiếp tục tao chói. Chính là bắt cóc chu kỳ người cũng kỳ quái, đều không hướng đại mình trong hoàng cung thấu cái tin nhi. Bắt cóc chu kỳ người, luôn là nên có mang cái gì mục đích? Ở mọi người sinh nghi thời điểm, nghe nói vạn lịch ra đem 11 gia mẹ để vương thiệu nghi triệu đi trấn an. Tiếp theo, cùng vương thiệu nghi một cái cung mộ vị tiểu chủ để lộ tin tức, nói vương thiệu nghi đi gặp vạn lịch ra về sau, không còn có trở lại chính mình cung tới. Việc này đến lúc này quả thực quỷ dị tới rồi cực điểm. Cho đến, Lý Mẫn người chạy đến Hoa Thế Đường mua thuốc hồ khi, một nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở Hoa Thế Đường Cửa. Mã Duy khẳng định là phái người bám đuôi Lý Mẫn nhất cử nhất động, như vậy, Vương Thiệu Nghi thân ảnh đồng dạng rơi vào chu ly người trong mắt. Lúc ấy, bọn họ đã bắt đầu tưởng, hoặc là Vương Thiệu Nghi là chính mình chạy ra tới, như thế nào chạy ra tới không biết, chạy ra tới muốn làm cái gì, vì cái gì chạy đến cao ti tới, cũng có rất nhiều làm người khó hiểu địa phương. Một cái khác khả năng, vẫn luôn là Chu Ly cho rằng nhất khả năng, là Vương Thiệu Nghi bị Vạn Lịch gia chủ động thả ra. Vạn Lịch gia phóng Vương Thiệu Nghi ra tới là có mục đích, mà hiện giờ, mục đích này rõ ràng bãi ở bọn họ trước mặt. Hoàng thượng, thật là muốn giết lệ Vương Phi. Mã duy đối này không thể tin tưởng, trong thanh âm có chút run rẩy mà nói. Vạn Lịch gia phía trước làm cho bọn họ đi bắt Lý mẫn thời điểm, chính là thận trọng dặn dò quá muốn lưu người sống. Hiện tại, đột nhiên, Hoàng đế đã thay đổi chủ ý. Đến bây giờ mới thôi, Chu ly sắc thật đều không rõ lắm vạn lịch ra ý tưởng. Hắn lần này đi ra ngoài thời điểm, vạn lịch ra là lời nói thâm thiế cùng hắn nói rất nhiều lời nói, chính là, hẳn là không có như vậy một cái, nói muốn giết Lý Mẫn. Không, không phải hắn không có nghe thấy, là hắn cố ý mắt điếc tai ngơ. Lý Mẫn sớm tại trên đường tới cao ti thời điểm, cùng mạnh hạo minh cùng với tử hữu trinh đám người phân tích qua, nói vạn lịch ra phái Chu ly tới, rõ ràng chính là nhìn chằm chằm nàng động tĩnh. Nếu... Nàng thành công mà ở Cao Ti nhận Cao Ti Hoàng thất vì thân. Không thể nghi ngờ là cho Bắc Yến hộ quốc công mang đến lớn nhất lợi hảo tin tức. Với sau, vạn lịch ra tưởng động hộ quốc công đều đến ngấm lại Bắc Yến phu nhân phía sau một cái khác chỗ rửa Cao Ti. Nếu Cao Ti Hoàng thất không nhận nàng cái này thân, thậm chí thay thế hắn đem cái này phỏng tay khoai lang cấp xử lý rớt, là tốt nhất kết quả. Chính là, hiện tại Cao Ti Hoàng thất thổi kia cổ phòng, tựa hồ có lợi cho nàng lý mận phát triển. kể từ đó Giúp Vạn Lịch ra nhìn chằm chằm nàng người, có thể nào không nóng nảy? Hiện giờ phát sinh như vậy sự, có tính không là đoán trước bên trong, sớm muộn gì chuyện này. Từ Hưu Trinh ngồi ở mép giường kia đem ghế trên, không ngừng dùng đầu ngón tay vớt ve lông mày. Xuân Mai đám người, quỳ gối trước giường trên sàn nhà, khóc một trận đỉnh một trận, tiếng khóc là đan sen tiến hành, bên ngoài người đều có thể nghe thấy. Từ Hưu Trinh ngẩng đầu hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lên, trừ bỏ kia thượng ngọn cây ánh trăng bên ngoài. Từ hồ có một đôi lục u u trong mắt chiều trong phòng nhìn quét, lệnh người không khỏi mà sống lưng bỏ lên một cổ mồ hôi lạnh cảm giác. Vì thế, hắn đánh cái giật mình khi, cách hắn gần nhất xuân mai cảm nhận được hắn kích động, nghi vấn mà nhìn hắn một chút. Thượng cô cô vào nhà thời điểm, giữ cửa lại lần nữa gắt gao mà khép lại, đối trong phòng vài người ý bảo lúc sau, vì trên mặt đất bọn nô tài tiếp tục tiếng khóc không ngừng. Từ hưu trinh nhìn ngoài phòng trận gió qua đi về sau, giống như kia lục u u trong mắt muốn tạm thời biến mất dấu hiệu, Chạy nhanh đứng dậy, chiều nhà ở bên trái tủ âm tường mở ra một đạo ám môn đi vào. Phong tối, là hoàn toàn bất đồng một cảnh tượng khác. Nữ tử đơ eo, đứng ở phô địa đồ mục trên bàn, một bên xem, một bên là cùng ăn mặc hắc y quần áo nịt kính trang Mạnh Hạo Minh nói, buồn phi đã chết tin tức vừa ra tới, không phải tất cả mọi người tin tưởng, cho nên muốn thập phần cẩn thận. Đúng vậy. Mạnh Hạo Minh túc mục mặt đáp. Từ hưu trinh nhìn đứng ở chính mình trước mắt sống sờ sờ người, phảng phất còn không có tử trong ngọng bừng tỉnh Lý mẫn trên người cái kia mang huyết quần áo tạm thời không có đổi đi, mặc ở trên người, làm chính mắt thấy đại điện thượng phát sinh màn này ám sát cảnh tượng người, chỉ cảm thấy ác ngộng nháy mắt nhiên gian trở về. Từ hưu trinh hai điều cẳng chân rất nhỏ mà run. Lý mẫn quay đầu lại nhìn hắn khi, thấy hắn sắc mặt lược hiện tái nhợt, quan tâm hỏi, biểu ca, ngồi xuống đi. Đúng vậy. Từ hưu trinh nghe thấy nàng thanh em về sau, hộc ra một ngụm trường khí, ở gần đây một phen ghế trên ngồi xuống. Có lẽ trên mặt hắn kia mặt tái nhuận đều đem mạnh hạo minh cấp dọa tới rồi. Mạnh hạo minh cầm lấy trên bàn ấm trà cho hắn đổ chén nước, làm hắn uống một chút thủy an ủi. Từ hưu trinh uống thủy, bụng trong bụng có điểm đồ vật, người không có có vẻ như vậy suy yếu, làm hắn có thể tìm về thanh âm tới hỏi, mận nhi ngươi thật sự không có việc gì đi. Lý mẫn nghe thấy hắn lời này sửng sốt tiện đà không biết như thế nào an ủi hắn, có ti ấy nấy, không nghĩ tới chính mình biểu ca có thể bị nàng dọa thành như vậy nói biểu ca ta vừa mới trở về thời điểm đều nói qua hết thể đều là cố ý an bài huyết là heo huyết không phải ta ở trong thân thể huyết ta hào hảo cái kia trùy thủ chỉ là đâm thủng ta bên ngoài quần áo cùng dấu ở trong quần áo huyết túi không có cái khác chính là chính là ta nhớ rõ nàng hung thần ác sát bộ dáng thật sự giống như muốn giết ngươi. từ hưu trinh nhớ lại đại điện thượng vương thiệu nghi biểu tình khi đồng dạng là ác mộng chưa tỉnh lấy tay áo không ngừng leo mồ hôi nàng nếu là lại đem trùy thủ thứ thâm một chút Chẳng phải là đắc thủ. Ngươi sao lại có thể làm ra như thế khinh suất hành động? Biểu ca, ta sao có thể tùy tùy tiện tiện làm cá nhân cầm dao tử hướng ta trên người thứ? Ngươi lời nói đều đối. Lý Mẫn liền hắn lời này nói, cái này phối hợp ta diễn kịch người, nếu ta không có 10 phần nắm chắc, là không dám làm trận này diễn. Ngươi nói Vương Thiệu nghi nàng là ngươi đồng lõa. Từ hữu trinh biểu tình càng chấn kinh rồi, chuyện khi nào? Ta như thế nào không biết? Đừng nói từ hữu trinh không biết. phía trước tìm vương thiệu nghi đối nàng xuống tay người giống cái kia hiện tại bị hoàng thái hậu sắp chịu đã chết lệ huệ không phải không biết dễ như trở bàn tay bị lửa sao lý mẫn đạm cười cầm lấy trên bàn cái ly uống một ngụm đỡ khát đồng thời là cho thời gian làm từ Hưu trinh chính mình bình tĩnh cùng tự hỏi mạnh kỳ chủ ngươi biết không từ hữu trinh ngẩng đầu hỏi mạnh hạ minh mạnh hạ minh thẳng thắn thành khẩn tối hôm qua vương phi làm người tiến vào thời điểm lan yến tự mình đi khai môn loại sự tình này Đứng núi chịu xào, nàng nữ thị vệ không diễn cho hay, sao lại có thể? Lý Mẫn khẳng định là muốn cùng Lan Yến trước thông khí. Đây cũng là cấp lao công một công đạo. Miễn cho sau khi trở về lão công oán trách nàng. Giống sáng nay Thượng Vương Thiệu Nghi kia trùy thủ đã đâm tới, Lan Yến hoàn toàn có thể trước tiên ngăn trở, cho nên, cần thiết làm Lan Yến phối hợp hảo. Mạnh hạo minh chỉ là từ Lan Yến một cái hành động, phỏng đoán ra nữ chủ tử có càng sâu dụng ý bởi vậy ở tối hôm qua, không phải không có ngoại lệ. Lý Mẫn muốn bố trí lại một ít nhiệm vụ thời điểm, cùng mạnh hạo minh trước nói. Ngươi nói cho bọn họ, vì cái gì không nói cho ta. Từ Hưu trinh đương trường biểu đạt chính mình bị người một nhà hố hảo thảm, ngược đến bây giờ đều bang bang mà tạc. Phải biết rằng, lúc ấy nhìn nàng ngã xuống hơn nữa thân thể thượng máu chạy thành sông thời điểm, hắn đầu vanh một tiếng, toàn biến chỗ trống. Hoàn toàn không biết bước tiếp theo muốn như thế nào làm, đến bây giờ ngón tay đều là run. Lý Mẫn chấn an hắn, đây là bởi vì, diễn kịch thời điểm. Dù sao cũng phải trước che lại chính mình một bộ phận người như vậy chân thật phản ánh mới có thể lừa gạt trụ đối thủ. Lan Yến cần thiết trước đó thông chi chỉ có thể làm biểu ca tạm thời chịu một trận ủy khuất. Từ Hưu Trinh nghe nàng lời này không khỏi thở dài, ngươi nói ngươi như thế nào cùng Vương Thiệu nghi thông khí. Ta biết tối hôm qua xem nàng tiến vào thời điểm đầy mặt sát khí ác khí đối với ngươi đều là bất mãn. Ta sau lại tưởng tam phần là bởi vì mười một gia chuyện này hơn nữa nàng có thể từ trong cung ra tới. không quá có thể là chính mình chạy ra tới. Biểu ca phân tích đều có đạo lý. Vương Thiệu nghi là không có khả năng chính mình từ trong cung ra tới, nhưng là nàng cần thiết ra tới, bởi vì nàng nữ nhi đều đến cao ti tới. Bởi vậy, nàng chỉ có thể là tương kê tự kế, dựa theo hoàng thượng kế hoạch, làm hoàng thượng người, trước chuẩn ra cung. Đến nỗi buồn phi cùng nàng thông khí chuyện này, cơ bản không có. Cái gì? Không có, buồn phi phía trước, không có cùng nàng lén tiếp xúc quá, càng không có nói. cùng nàng lộng cái gì thư từ câu thông, rốt cuộc nếu nàng là hoàng thượng phái ra người, nhất định bên người nàng có hoàng thượng người ở nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động, làm sao có thể cùng bổn phi trước tiếp xúc đem chính mình bại lộ? chính là bổn phi từ nàng tối hôm qua mấy cái thật nhỏ động tác đồng ý nàng kế hoạch, từ hưu trinh chỉ có thể thất thần nghe lý mẫn miêu tả. lý mẫn giải thích nàng tối hôm qua tiến tới tới thời điểm, ngươi thấy trên người nàng xuyên y lìa phục sao? không sai, xem ra nguyên liệu là thực hảo. Kiểu dáng là thực tân, không có gì kỳ quái địa phương, nhưng là nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện, nàng ở trước ngực cố ý lại mặc vào một tầng mặt ngực, mặt ngoài như là che chở trước ngực, nhưng nhan sắc cư nhiên lựa chọn cùng nàng chọn bộ quần áo hảo không tương xứng màu đỏ thắm, giống như huyết nhan sắc, mặc ở trước ngực, là thập phần chói mắt. Vương Thiệu Nghi tối hôm qua quần áo thượng điểm này chi tiết nhỏ, từ hữu trinh thật nhìn không ra. Bởi vì hắn là khiêm khiêm quân tử gia, sẽ không nhìn chầm chầm nhân ra nữ nhân bộ ngực xem. lý mẫn cùng vương thiệu nghi mặt đối mặt nói chuyện đều là nữ nhân lẫn nhau chú ý đối phương ăn mặc là thói quen tính động tác bởi vậy vương thiệu nghi lựa chọn như vậy ám hiệu tới cùng nàng lý mẫn câu thông thật nhưng xem như lao lực tâm kế lại có lý mẫn tiếp tục nói lên hành thích trùy thủ là chuyện như thế nào nàng tối hôm qua tay háo trùng, thật cẩn thận mà cắm một con kim theo hoa cố ý hướng ta trước mặt ý bảo hạ chân quang này y đổ lại hiển lộ nhiên bất quá một phương diện tỏ vẻ hành thích trận này diễn Về phương diện khác, tỏ vẻ, nàng châm cắm ở nàng không am hiểu tay trái, có thể nghĩ, chẳng sợ ngày mai xuất hiện hành thích, tuyệt đối không phải cố ý giết ta. Từ Hưu trinh cảm giác chính mình là người mù, tối hôm qua thượng Lý Mẫn có thể nhìn ra tới chuyện này, hắn giống nhau đều không có có thể nhìn ra tới. Đối này Lý Mẫn an ủi hắn nói, biểu ca là chi thư đặt lễ, bình thường làm sao nhìn nữ tử xem, bằng không, quân chúa cũng sẽ không như thế thích biểu ca. Chú Vĩnh Nhạc nhìn chúng. Đương nhiên là từ hưu trinh kia phân tài hoa cùng với càng quan trọng phẩm đức. Không có một nữ nhân, muốn gả một cái cả ngày sắc mê mê hướng nữ nhân trên người xem nam nhân. Từ hưu trinh giống cũ kỹ lão nhân bất đắc dĩ mà thở dài. Tiếp theo, không thể nghi ngờ vẫn là hoài mà xong việc lo lắng nói, ngươi sẽ không sợ, nàng đây đều là ở đối với ngươi diễn kịch, rốt cuộc nàng một câu đều không có cùng ngươi nói, không phải sao. Lý Mẫn nói năng có khí phách, tín nhiệm, không phải nói dăm ba câu có thể thành lập lên. Có rất nhiều hoa ngôn xảo ngữ ngược lại hại nhân tính mệnh đồ vật. Ta tin được Vương Thiệu Nghi, đơn giản là Vương Thiệu Nghi không phải những người khác, nàng chính là quốc vương tự mình chọn lựa ra tới người. Rốt cuộc nói đến trọng điểm. Từ hưu trinh nghe được nàng cuối cùng câu nói kia, khỏe miệng đều không khỏi mà một tia phức tạp mà dơ lên, ngươi xem qua quốc vương về sau, là cảm thấy quốc vương thực đáng tin cậy. Đương nhiên, hắn là ngươi thân cha, bất quá, ngẫm lại, ngươi thân huynh đệ, ngươi thân mãi mãi, đều đã từng muốn hại ngươi Lý mẫn trên mặt đi theo thoáng hiện quá một kia phức tạp, ở nhìn đến hắn phía trước, từng có rất nhiều loại ý tưởng. Rốt cuộc hắn là quốc vương, cao ti quốc vua của một nước. Chỉ cần ngẫm lại đại minh hoàng đế hành động, không cảm thấy làm đế vương nam nhân trong lòng thực sự có cái gì chân tình. Chính là, ở nhìn thấy hắn chân nhân về sau, ta đột nhiên cảm thấy có khả năng. Vì cái gì? Bệnh, sinh bệnh lúc sau người, phản ứng tuy rằng là đủ loại, nhưng không thể nghi ngờ đều là nhất bản chất nhân tính. Có người tham sống sợ chết, giống như kia đại minh đại hoàng tử cùng thái hậu trở, yếu đuối, ngờ vực, tham lam. Có người là càng thêm kiên cường, loại người này, không thể nghi ngờ phẩm cách là cao quý. Hắn cùng tử thần đấu tranh nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có từ bỏ quá. Chẳng sợ, hắn người trong nhà cũng không có như vậy lý giải hắn. Lý mẫn mục vọng phong giác, sườn mặt phảng phất giấu ở trong bóng tối che giấu thứ gì, thấp giọng nói, ta nghe những người khác nói, nói hắn hôn mê trước nói cuối cùng một câu là. thiết nối không có thể đương hảo một cái cha. Nói như vậy nói, Vương Thiệu Nghi là lừa dối hoàng đế, đi ra hoàng cung về tới Cao Ti, vì làm vạn lịch giang ngộ nhận vì nàng là trung thành mà hoàn thành nhiệm vụ, cho nên cùng Lý mẫn Thông khí lúc sau trình diễn trận này diễn. Bất quá trận này diễn, thật sự chỉ là Vương Thiệu Nghi nghĩ ra được sao. Ta tuy rằng không biết, nàng cùng quốc vương chi gian là như thế nào liên hệ. Chính là, phía trước, nàng viết cấp thượng thư phủ lao thái thái lá thư kêu miệng lưỡi. không thể nghi ngờ đều mang theo quốc vương thái độ ở bên trong. Có thể thấy được, nàng cùng quốc vương cảm tình sâu. Nhưng cái kia lệ huệ quần chúa, ta sau lại nghe nói, cùng nàng có điểm quan hệ. Từ hữu trinh phát ra tân nghi vấn. Lệ huệ làm sao có thể cùng nàng so. Nàng là nào năm đi. Lệ huệ vẫn luôn là ở cao tý quốc. Lại nói, này hai tỷ muội, chỉ là một chút dung mạo thượng tương tự, căn bản không phải thân tỷ muội, chỉ là phương xa tỷ muội đi. Cảm tình. khẳng định là có ích lợi quan hệ cái loại này. Lệ huệ có lẽ là muốn mượn nàng mà thuận thế thượng bò, treo cao tới rồi càng tốt quý nhân về sau, tất nhiên muốn đem nàng cấp quăng. Nay không phải nói, thân nhân chi gian đều là không có tâm huyết. Chỉ là, lệ huệ cái loại này người, nàng lý mẫn lần đầu tiên gặp mặt về sau, đều biết không phải cái gì thứ tốt. Dùng các loại phương thức lấy lòng đương nhiệm chủ tử, Mị thái tẫn hiện. Như thế nào có thể là thứ tốt? Chân chính hảo cấp dưới là cho cấp trên làm việc. không phải cho người ta vớt mông ngựa. Giống Vương Thiệu Nghi, rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, thậm chí cấp vạn lịch ra sinh hạ một cái nữ nhi, nhưng là, tâm trước sau là cao ti Quốc Vương. Chỉ có thể nói, Vương Thiệu Nghi là cá tính tình thật sự người tốt, cho nên, làm vạn lịch ra không có sinh ra nghi ngờ, không có giống đôi dung phi như vậy đối nàng. Một người chẳng sợ đương gián điệp, chỉ cần thật sự tính tình hảo, bị phát hiện, muốn giết, đều cảm thấy tiếc hận mà không tha. Kế tiếp, muốn làm cái gì? Từ hữu trinh dò hỏi, đối vấn đề này, nghiễm nhiên đại gia trong lòng đều có một ít đáp án. Lý Mẫn ý vị mà xem hồi hắn, không bằng nói, quốc vương an bài trận này diễn, là muốn làm gì? Hôm nay này một áo, không thể nghi ngờ, người chết tin tức nếu chuyển ra đi, sở hữu đầu mưu đều sẽ nhắm ngay văn ra. Từ hữu trinh có được bị công tôn lương sinh tán đồng đầu góc, đến lúc này tư duy rõ ràng, một miệng lanh lợi, một châm chỉ ra, quốc vương, đây là tưởng bức văn gia tạo phản. Đương sự thật bãi ở trước mặt mọi người khi, chẳng sợ đây là chính mình nói ra nói, từ hưu trinh đông nhiên một cổ mồ hôi lạnh từ gan bản chân đưa ra. Không thể không nói, cái này cao ti quốc quốc vương, nếu này hết thể đều là cao trinh sở kế hoạch, muốn thừa nhận, cao trinh ác độc. Cái gì kêu vương giả, tựa hồ có thể vừa thấy rõ ràng. Ngẫm lại phía trước Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái tử vẫn luôn ở quốc nội từng người nỗ lực sự, nghiễm nhiên nỗ lực nhiều ít năm, cái gì tảng sáng huyền cơ đều không có. Cái này Cao Ti Quốc Quốc Vương vừa ra tay, đó chính là rung trời động mà. Dù sao cũng là Quốc Vương, Lý mận trong miệng không cấm cũng hộp ra một tia hân than. Nói như thế nào đều hảo, nàng cái này cha, thật sự man lợi hại. Quốc Vương trong cung điện, bồi hồi ở tòa nhà hình tháp cửa cao trị, ngửa đầu thời điểm bỗng nhiên phát hiện tòa nhà hình tháp đỉnh tầng trường thọ đèn, như là bị một trận gió cuốn đi, trận chính là diệt. Cái này làm cho hắn trong lòng giật mình, khẩn tiếp là nôn nóng. Ở muốn bước vào tòa nhà hình tháp môn thời điểm, lại là lại lần nữa trần chờ mà dừng bước bốn phía vèo vèo phòng, một trận một trận thông đạo hai bên dựng đứng ngọn lửa có thể chiếu sáng đến phạm vi bên ngoài tất cả đều đen như mực cao trị đôi mắt giống như lang hổ giống nhau tiểu tâm mà ở cái này mấu chốt thượng hướng bốn phía nhìn quét chỉ thấy kia quang đột nhiên từ phương nam phương hướng giống như một cái hỏa long nhằm phía không trung cùng với chi chính là mọi người không ngừng cầu cứu thanh cùng gõ cái mõ kêu hỏa hoạn thanh âm cự hỏa khoảnh khắc chiếu sáng chân trời giống như trong truyền thuyết hồng liên tri hỏa chậm dài hướng bên trong thành khắp nơi lan tràn mở ra xu thế hoàng thái hậu cưỡi cung dư ở mau đến quốc vương cung điện cung trên đường nhanh chóng ngừng lại báo tin binh lính cưỡi khoái mã tới rồi khoảng cách hoàng thái hậu nhất định khoảng cách địa phương gìm ngựa dừng lại sau không có thở dốc thời gian từ yên ngựa thượng té xuống chật vật mà đưa tin thành nam thành nam cháy cháy ở cái này tình huống đều sờ không rõ ràng lắm lung tung rối loạn thời điểm kính hiền hoàng thái hậu mí mắt bỗng nhiên dựng tiếp theo theo sát bên cạnh cố kiệu biên đứng cung nữ phát ra liên xuyến tiếng thét chói thai nàng chạy nhanh xốc lên màn che nhìn liếc mắt một cái vọng qua đi thấy kia mãnh liệt hỏa thế giống như hải sơn đảo hải chảy ngược nước biển là hướng hoàng cung dìm ngập xu thế mà đến kính hiền hoàng thái hậu trên mặt xoát xoát xoát rớt xanh trắng hô hấp dồn dập hỏi như thế nào cháy nơi nào cháy phía nam cửa thành đâu binh lính không kịp nói chuyện thời điểm chỉ thấy cung nói phía trước quát tới một trận lệ phong mấy cái hắc ảnh từ cung tường thượng nhảy xuống tới lao thái giam thấy thế cấp đê bảo hộ thái hậu nương nương tập kích hung đồ đều là mang theo đại đao trường kiếm vừa thấy đều là nhất đẳng nhất võ công cao thủ thái hậu ở chính mình trong hoàng cung đi không cần thường xuyên mang cao thủ bên thân bởi vậy bên người những cái đó hộ vệ cơ bản vì bài trí chiếm đa số gặp được cao thủ chân chính đương nhiên bị thế không thể đỡ vài tên hung đồ thủ pháp tàn khốc lão đạo mỗi một đao đều là đối với hộ vệ trí mạng địa phương xuống tay sẽ không nhi công phu, mười mấy tên cung đình hộ vệ giống rơm dạ giống nhau đổ một tảng lớn, cung nữ mềm trên mặt đất thẳng run, bọn thái giám cầm lấy trên mặt đất các hộ vệ rơi xuống trường mậu tiến lên đi đua, đồng dạng không có nửa khắc gian đã là huyết lưu thành phiến. Lão thái giám dùng thân thể của mình chắn hoàng thái hậu xe dư trước, run rẩy thanh âm chất vấn nói, là ai cho các ngươi tới? Các ngươi chủ tử là người nào? Thái hậu nương nương, trong đó một cái hắc y lìa nhân nói, ngài đã chết nói, mới có thể đối bắc yến lệ vương có công đạo. rốt cuộc lệ vương phi là ngươi mời đến cao ti hiện giờ lệ vương phi đã chết hoàng thái hậu vì cao ti trên dưới càng hẳn là vì cao ti đối lệ vương tự vận tạ tội lấy bình ổn hai nước chi gian khả năng bốc lên chiến tranh kính hiền hoàng thái hậu cười lạnh một tiếng xem ra các ngươi là sớm nghĩ kỹ rồi đem lệ vương phi trước giết sau đó lại đem tội danh còn đâu ai ra trên đầu đem ai ra giết về sau không những có thể bình ổn bắc kiến hộ quốc công lửa giận đồng thời các ngươi có thể ngồi hưởng ngư ông thủ lợi Kế tiếp vì đoạt được hoàng gia hoàng quyền, các ngươi sẽ đối quốc vương cùng hoàng thái tử xuống tay. Thái hậu nương nương ngạnh muốn như vậy tưởng, chúng ta cũng không có biện pháp. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, lệ vương phi đã chết, chỉ chuyện này mà nói, tất nhiên là cần phải có người ra mặt phụ khởi cái này trách nhiệm. Các ngươi chủ tử là văn lương phụ sao? H.I.G. nhân đều không có nói chuyện. Kính hiền hoàng thái hậu trong cổ họng tức khắc phát ra một chuỗi càng âm trầm cười lạnh, không phải văn lương phụ nói, đó chính là đại minh hoàng thượng. vạn lịch ra xem ra là so với ai khác đều sợ cái kia nữ tử chỉ có giết nàng chuyện gì đều dễ làm bá Hắc ghi nhân hướng về phía trước dơ lên kia thanh trường kiếm xông thẳng hướng xe dư che ở xe dư trước lão thái dám nhắm chặt hai mắt Ê, thái hậu nương nương vạn phúc mắt thấy đây là muốn anh dũng hy sinh trong xe mặt hoàng thái hậu hô hấp gấp gáp lần đầu tiên cảm giác chính mình đi tới sinh mệnh cuối là như thế đáng sợ nhưng nàng cần thiết chống nàng là thái hậu Cao Ti Hoàng Thái hậu, nếu làm nàng hồi tưởng nói, có lẽ giờ phút này nàng hối hận nhất chính là trước sau quản gia đấu đặt ở đệ nhất vị mà quên mất ra ngoại những cái đó sớm đã đối bọn họ cao ra như hổ dình ngồi địch nhân. Phanh, gió đêm bay nhanh xoay tròn loan đao, cùng thứ hướng lao thái giám trưởng kiếm đánh nhau lúc sau, hung hăng là thanh trưởng kiếm cùng nắm trưởng kiếm hung đổ một khối cấp đâm bay đi ra ngoài. Tuy theo loan đao rơi vào ở trong bóng tối cấp tốc vọt tới hắc ảnh trong tay, vài tên hắc y. y nhân đại kinh thất sắc. Ở không có làm ra bất luận cái gì khẩn cấp phản ứng phía trước, nam tử trong tay hai thanh loan đao mau như bay mũi tên, phút chốc, tức lao sạch gần đây vài tên hung đồ cổ. Xa một chút kẻ tập kích thấy thế, cất bước liền chạy. Lao thái dám bang một chút trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, nhìn tới trước mắt sừng sưng giống như chiến thần giống nhau nam tử, chỉ cảm thấy hạnh phúc đến hai điều nước mắt chảy xuống tới, tê hoàng thái tử. Kính hiền hoàng thái hậu trên người quần áo toàn như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Có lẽ chưa từng có giống hiện giờ giờ khắc này giống nhau, nàng là như thế may mắn chính mình có như vậy một cái tôn tử. Cao trị quay đầu lại, lạnh băng mắt đen, lại chỉ tại đây đối chật vật chủ tớ trên người quét hạ. Tiếp theo, đang nhìn đến trong cung văn phong tới rồi đeo đào thị vệ về sau, ngón tay khấu ở giữa môi thổi ra một tiếng huýt sáo. Nhận được huýt sáo thanh, từ đường hẻm nội bay nhanh mà đến hắt mã, hồng hộp thở gấp nhiệt khí, một thân nhiệt huyết sôi trào. Cao trị không cần nghĩ ngợi, phi thân lên ngựa, không rên một tiếng. dục ngựa chiều cửa cung ngoại chạy đi ven đường gặp được người của hắn đều không khỏi quỳ xuống ở con ngựa đến cửa cung lúc sau xuyên ra cửa cung khi hai liệt hộ vệ đội theo sát hắn tả hữu hai sườn là hướng về phía hương châu cửa nam hừng hực lửa lớn khu vực thành nam kia phiến hỏa thế chiếu sáng phó thân vương phủ ở trong mật thất thương lượng mọi người như vậy cả kinh trong thành cháy lý mẫn hỏi đúng vậy mạnh hạo minh người mới từ bên ngoài tìm hiểu trở về trăm tin tưởng vô số hương châu ba cánh đều vội vàng chạy trốn. Hỏa thế mãnh liệt, nếu không có một hồi mưa to, căn bản không có biện pháp ngăn cản, khả năng nửa cái hương châu thành đều phải hủy hoại. Từ địa phương nào bắt đầu nổi lửa, như thế nào cháy, biết không? Lý Mẫn hỏi cái này câu nói thời điểm, là cùng từ hưu trinh đám người vội vã quan sát trên bàn bảy biện bản đồ. Nghe nói đầu tiên nổi lửa chính là một nhà kho hàng. kia kho hàng không biết thả thứ gì, hỏa một châm, toàn tạc. Vậy ra tinh hỏa, tùy theo bậc lửa phụ cận nhà dân. Bởi vì nổi lửa tốc độ quá nhanh, rất nhiều người đều phản ứng không kịp. Đám người lấy lại tinh thần thời điểm, hỏa thế đã lan tràn một cái phố. Dân chúng thấy phòng ở đồ vật đều không có cứu, chạy trốn chạy trốn. Có chút nhân ra ly xa một chút, tắc bắt đầu dọn đồ vật. Tất cả mọi người hoảng loạn thất thố. Trong thành binh lính cũng chạy tới. Kho hàng, dễ châm vật phẩm, vừa nghe chính là có dự mưu. Vừa vận ở nam thành môn phụ cận, chẳng phải là đem phía nam cửa thành phòng giữ lực lượng toàn hấp dẫn lại đây. mạnh hạo minh sắc mặt trầm xuống đối lý mẫn nói thiếu nãi mãi chỉ sợ đây là muốn công thành rốt cuộc là bộ đội xuất thân quan chỉ huy đối với loại này trên chiến trường sử dụng sách lược thập phần rõ ràng hơi một phân tích đã đâm chúng yếu hại nam thành môn là nào chi quân đội ở phụ trách phòng giữ nàng mang những người này tới rồi cao ti về sau chính là các có các nhiệm vụ không có một cái có thể có nhàn rỗi giống mạnh hạo minh mang theo công tôn lương sinh túi gấm ở trên người hơn nữa ở xuất phát phía trước đã tiếp thu qua công tôn lương sinh giáo dục so với ai khác đều chú ý điều tra cao ti quốc nội đặc biệt Hưng Châu thành nội bộ đội tình huống. Hiện tại nghe chủ tử vừa hỏi, cơ hội là không cần do dự lập tức rõ ràng mà trả lời. Hưng Châu thành bốn cái cửa thành, làm cao ti quốc thủ đô, tự nhiên là từ quốc vương thân vệ bộ đội bảo hộ, người khác không thể nhúng tay. Bởi vậy, cho dù là hoàng thái tử cùng văn lương phụ như vậy nắm giữ quyền to võ thừa tướng, đều không thể trên chân. Nhưng là, quốc vương hàng năm ốm đau trên giường. sớm đã không thể tự mình chỉ huy này đó bộ đội vốn nên là dừng ở nghe báo cáo và quyết định sự việc thái hậu nương nương trong tay bất quá theo thần điều tra ra tới tình huống là thái hậu nương nương căn bản áp không được này đó quân nhân hoàng thái hậu đó là nữ tử quản quân đội nói khẳng định là không có gì uy tín giống nhau nữ người thống trị cũng nên là dựa vào cường đại nam phụ tá giả tới gián tiếp khống chế quân đội hoàng thái hậu phía trước chỉ có thể dựa văn gia người tới khống chế quân quyền tức là nói có một bộ phận quân quyền là bên rừng ở văn gia nhân thủ cũng may kính hiền hoàng thái hậu tuyệt đối không phải một cái ngu xuẩn nữ nhân không có khả năng chỉ tin tưởng văn gia nếu là cuối cùng bị văn gia hố vậy cái gì đều không có cửa thành ngoại quân doanh có bộ phận là bị văn gia người khống chế nhưng là cửa thành phong giữ hoàng thái hậu cho ngu gia quản ngu gia lý mẫn con ngươi nhữ lại tưởng cái này lao thái hậu đùa bỡn cân bằng quyền mưu xem như đang phong tạo cực dứt khoát dùng văn gia ghét nhất ngu gia tới phòng bị văn gia phản bội chính mình. Ngu gia tuy rằng nói là duy trì chính mình cháu ngoại trai hoàng thái tử đăng cơ, nhưng là, ngu gia có khác với văn gia, thuộc về chính nghĩa chi sĩ. Bởi vậy, ngu gia so với văn gia càng không thể làm ra soán quyền việc. Ngu đô huy nếu ở Hương Châu nói, phụ trách nam thành môn phòng giữ, mạnh hạo minh trên bản đồ thượng chỉ ra yếu hại. Bất đồng với đại minh kinh sư có cái gì kiểu môn đề đốc đại hoàng đế quản lý kinh sư đóng giữ bộ đội. Hương Châu bộ đội chiếu phía trước phân tích như vậy. chỉ có ngu gia cùng văn gia phân công quản lý trong ngoài. Nếu quốc vương ở, các trong ngoài toàn không chế ở quốc vương một người trong tay. Mà hưng châu bốn cái cửa thành khẳng định là có chủ yếu cùng thứ yếu. Các cửa thành gánh nặng trọng trách cũng khẳng định có rất nhiều bất đồng. Nam thành môn, ly hoàng cung cung điện cùng với thái tử phủ khoảng cách đều vì gần nhất. Hơn nữa vì hưng châu thành dân cư cư trú nhiều nhất, thương nghiệp tươi tốt, một rủi ro đều là dễ dàng nhất khiến cho phân loạn địa phương. Nam thành môn lại không giống đổ vật cửa thành tới gần nước sông, cháy nói. khó có thể gần đây mang nước triển khai cứu viện. Này đó, đều là địch nhân tỏa định này vì công kích mục tiêu nguyên nhân. Ngu ra người sớm có dự đoán được điểm này, cho nên, chính mình trưởng tôn như vậy bị an bài ở nơi này khống chế muốn mạch. Vài người bởi vậy tự hỏi khởi, nếu văn ra người dẫn quân chuẩn bị công thành, cái này hưng châu có thể hay không thủ được, chỉ dựa hiện có lực lượng. Bọn họ, có phải hay không nên sấn loạn trước chạy trốn? Từ hưu trinh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện nhi, suốt ruột hỏi, đúng rồi. Vương Thiệu Nghi đâu? Vương Thiệu Nghi không phải bị Ngu Thế Tử bắt lại sao? Lý Mẫn nhàn nhạt mà nói. Từ hưu trinh lại từ nàng lời này đọc ra điểm chết người tin tức, than, nguyên lai Ngu Thế Tử cũng là đồng lõa. Đó là đương nhiên, nếu không có Ngu Thế Nam ở bên hỗ trợ, cái này Vương Thiệu Nghi rơi xuống trong cung mặt khác bất luận kẻ nào trong tay, đều đến bị trở thành chân chính thích khách rơi vào cùng lệ huệ giống nhau kết cục. Biểu mội cùng Ngu Thế Tử nói. Hắn là Ngu gia trường tôn, Ngu đô úy. Cao ti quốc tử từ, từ bay lên ngày mai ngôi sao, ta cùng hắn có thể nói cái gì? Hắn có thể nghe ta nói. Lý mẫn đôi mắt lại nhíu lại. Từ hưu trinh đánh cái qua đăng, hắn là quốc vương người, nhưng hắn cùng hoàng thái tử cảm tình cực đốc. Ngu thế nam, nếu là quốc vương người, kia đương nhiên chính là, bị quốc vương an bài ở hoàng thái tử bên cạnh nhan tuyến. Quốc vương chính là quốc vương, cùng đại minh hoàng đế giống nhau, chung đến đề phòng chính mình nhi tử nghĩ có thể hay không đem chính mình làm sao vậy? E à! Là viện môn bị gió thổi qua dung chuyển thành. Từ hưu trinh tóc đống nhiên dựng đứng lên, đối lý mẫn nói nhỏ, ta xem, những cái đó ở chỗ này trộm điều tra tình huống người, không ngừng cao ti người. Bọn họ đây là phải đi nói, cũng đến để phòng này đó khách không ngợi mà đến. Mới vừa như vậy tưởng, cửa thành cháy tin tức, không thể nghi ngờ là kích thích tới rồi này đó ôm cây lợi thỏ thích khách. Chỉ thấy mấy cái bóng người càng tường mà qua. Thừa dịp xuân mai chờ mấy cái nha hoàn giống như khóc mệt mỏi ghé vào trên bàn nghỉ ngơi thời điểm, một tay để đại đao là phá cửa mà vào. Vèo! Một đạo tên bán lén, càng là đột nhiên không kịp phòng ngừa, từ sau lưng thẳng chung cái thứ nhất xâm nhập cửa phòng thích khách bối khẩu, xuyên qua trái tim, một mũi tên mất mạng. Như vậy bán nghệ, không phải bắt ra, không phải chu lý, càng không phải mười mở ra, mà là, cái kia đã từng ở vạn thọ trong vườn nỗ lực trợ giúp thái tử đều đã quên chính mình biểu hiện tâm ra. chu ly đứng ở cửa trên người khoác màu xanh lá áo khoác đón gió phần phật hắn cặp mắt kia ở trong bóng tối cơ bản là anh cùng tĩnh phi giống nhau như lúc như thế như vậy đều có thể một mũi tên mệnh chung. là bàng con người đều mau cắn được đầu lưỡi khiếp sợ thất sắc mã duy bang chủ tử con bao được tên hướng trong phòng này đảo qua mà qua rõ ràng cái kia trong truyền thuyết đã chết người kỳ thật cũng chưa chết hắn cùng chủ tử đã sớm nghĩ đến cùng lý mẫn giao tiếp nhiều đều biết lý mẫn là cửu tử nhất sinh mệnh Muốn lý mất chết, là cơ hồ không có khả năng sự. Nguyên nhân chính là vì thế, hắn cùng chủ tử hướng phó thân vương phủ tới. Có thể nghĩ, những cái đó muốn nàng chết người, nhất định có bước tiếp theo động tác. Mấy cái hấp ảnh, phát hiện sau lưng thụ địch, một bộ phận bá rút ra đao, lại đang xem rõ ràng bắn tên người là ai về sau, động tác có điều giảm bớt. Khẩn tiếp một cái quen thuộc thanh âm vang lên, tam gia, biệt lai like vô dạng. Không nghĩ tới tam gia lần trước không có tiếp thu dạy bảo. lại lần nữa phạm vào đồng dạng trí mạng sai. Thanh âm này, làm ở trong phòng yên lặng nghe tình thế phát triển lý mẫn, đôi mắt mị thành điều phùng, là người nọ. Mạnh hạo minh cùng từ hữu trinh đều khó hiểu mà nhìn nàng. Này muốn nói đến năm đó vạn lịch ra ban nàng đi cho nàng lao công trốn cùng, kết quả, có nhân tâm cấp giống cái gì giống nhau, sợ nàng trung quy không chịu chết, ở thánh chỉ đến thời điểm, đồng thời làm người đi hộ quốc công phủ sát nàng. Lúc ấy chu ly ở đây, giúp nàng để một trường, che chở nàng chạy. Vì thế, Chu Ly nhưng không có thiếu bị trước mắt người này cơ hồ giống nhau như lúc ai mắng. Hiện tại xem ra, người này, rõ ràng là ai chó săn, hoàng đế lao tử chó săn, nhất nóng mọi người, trước sau là hoàng đế. Chu Ly không có khả năng không có nghe được đối phương lời nói huyền cơ. Mã Duy trong lòng tựa như một trận lạnh lẽo mưa to tại hạ, tưởng, đúng như chính mình chủ tử dự đoán như vậy, hoàng thượng kỳ thật trước nay đều không có nghĩ tới không cho Lý mất chết, là vẫn luôn muốn cho Lý mất chết. vạn lịch ra căn bản không có cái gì thay đổi không thay đổi chủ ý sự vì cái gì chu ly trong đầu liệu mạng xoay tròn chính mình phụ thân trong lòng có thể phỏng đoán đến ý niệm tham gia thỉnh lui ra đi chuyện này thứ nô tài tới làm là được đối phương nói lời này xem như cấp chu ly một cái cảnh cáo chu ly như là nghe theo hắn nói lui một bước vì thế trong mật thất người đều làm tốt đánh sâu vào chuẩn bị mạnh hạo minh thanh kiếm để ở trong tay Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ở đối phương vừa muốn xoay người dẫn người vào nhà giết người khi, sau lưng bỗng nhiên một chi lạnh băng mũi tên đâm vào hắn trái tim. Tam gia Người nọ không thể tin tưởng, khoe miệng chảy máu tươi quay đầu lại nhìn lại lần nữa bắn tên chu ly. Hai hai tám quốc vương trở về. Tam gia ngài. Từ kẹt cửa ra bên ngoài vọng đến một màn này người, đều bị lấy tay che lại kinh ngạc miệng. Mạnh hạo minh trong tay xách theo trường kiếm, cảnh giác mà canh giữ ở mật thất môn bên trái. Tử hưu trinh đứng ở hắn cùng một khắc danh hộ vệ, một khối từ khe hở mơ hồ mà điều tra bên ngoài động tĩnh. Không có sai nói, Chu Ly là đối hoàng đế người động thủ sao? Ngươi nói ngươi là hoàng thượng người. Hoàng thượng tính tỉnh, buồn vương lại rõ ràng bất quá. Hoàng thượng nhất thống hận chính là đông hồ nhân. Nhưng ngươi, một lần hai lần ba lần, cùng đông hồ nhân hợp tác. Đừng nói không phải, hiện tại cùng ngươi ở bên nhau, không phải đông hồ nhân sao? Đông hồ đối đãi đại minh bá tánh tàn bạo không hề nhân tính. Hoàng thượng vô luận lại có cái gì vấn đề đều không thể cùng đông hồ nhân lựa chọn cùng trận tuyến. Như vậy có thể nhận định, người đây là bôi nhỏ quân vương. tội không thể tha. Chu Ly một biểu chính khí, rung động đến tâm can thanh âm, làm trong biện ngoại người, toàn bộ là một bộ không biết hình dung như thế nào biểu tình. Từ hưu trinh nhữ mày đầu, thấy phía trước mạnh Hạo minh bất động thanh sắc, lại vọng đến mặt sau đi, chính mình biểu mỗi lý mẫn là khả năng chạm mệt mỏi dứt khoát ngồi ở băng ghế thượng nghỉ ngơi. Có thể thấy được, Chu Ly lời này, Nghe tới tinh thần trọng nghĩa mười phần, chính là, cũng không phải thực có thể làm người phục chúng. Rốt cuộc, giết hay không người, giết hay, Chu Ly là cái hoàng tử, như thế nào sẽ phân biệt không ra lợi hại chỗ. Chu Ly hiện tại đối hoàng đế người động thủ, đến tột cùng có phải hay không bởi vì đối lý mận trong lòng còn có thương hại, cho nên, từ hữu trinh một chút năm chắc đều không có. Rốt cuộc, Chu Ly là tam gia, cái kia ở chúng hoàng tử chung, cùng bác hoàng tử cùng nhau bị giữ vì triều đình nhất cụ tài hoa hai người. phích một tiếng, chung mũi tên người nọ ngã xuống trên mặt đất, nuốt khí. Còn lại đồng loã, thấy hắn đương trường không khí về sau, tức khắc đã không có người tâm phúc. Sấn cơ hội này, mạnh hạo minh hướng ra phía ngoài mặt người phát ra chỉ thị, canh giữ ở trong viện hộ quốc công phủ hộ vệ, từ bốn phương tám hướng vây quanh này đó người đánh lén, tiến hành bao vây tiêu trừ. Từ hưu trinh còn ở dư vị phía trước chu ly lời nói, nguyên lai like những cái đó sống ở ở bọn họ nơi này lục cú ú đôi mắt, thật là đông hồ nhân. Đông hồ nhân quả thực là âm hồn không tan, tư bác kiến vẫn luôn truy bọn họ đuổi tới cao ti. Này lại là vì cái gì? Mật thất bên ngoài, kịch liệt tiếng đánh nhau khả năng duy trì không đến nửa nén hương thời gian. Chết chết, trốn trốn. Không, không có trốn. Chạy thoát còn phải. Chạy đi người, đảo không phải nói bọn họ có cái gì tệ hơn chỗ hỏng, mà là, đối với chu ly cái này đối hoàng đế người động thủ, có thể bị xưng là đại nghịch bất đạo hoàng tử, nếu một khi bị những người này hướng hoàng đế báo tin nhi. Hắn Chu Ly nhất định là tử tội không thể nghi ngờ. Mã Duy như vậy cầm đại đao tiến lên, veo veo vài cái lưu loát công phu, đem muốn chạy trốn xuất viện ngoại cá lọt lưới cùng nhau giải quyết. Sự tình giải quyết xong rồi. Chu Ly xài bước mà bước vào phòng trong. Một đám người đề phòng hắn nhất cử nhất động, cố nhiên, hắn phía trước xuất hiện, có thể nói là cứu này trong phòng người. Đôi mắt tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là, tam gia tựa hồ hoàn toàn không có lệch khỏi quỹ đạo trong đêm tối phương hướng cảm, hoặc là nói dưới tình huống như vậy. hắc không hắc bạch không bạch kỳ thật không có bao lớn ảnh hưởng dưới tình huống hắn nhìn không thấy ngược lại là cái ưu thế có thể cho hắn chỉ là bằng nhậm nội tâm một cổ trực giác về phía trước dẫn theo hắn lý mẫn có thể rõ ràng mà nghe thấy thế nàng gác ở cửa phòng khẩu mạnh hạo minh cùng với từ hữu trinh đều cơ hồ ngừng lại rồi hơi thở thuyết minh ngoài cửa mặt người kia đã là thập phần tới gần môn nếu bước tiếp theo đối phương tưởng phá cửa mà vào không có kia tiếng bước chân sang quý hoàng tử xuyên lộc dày ra tử nguý chân cơ hồ dán nhắm chặt đá xanh ván cửa phía dưới vẫn không núc đít không có lại trước cũng cũng không lui lại bá mạnh hạo minh thanh kiếm từ vỏ kiếm rút ra một đoạn đen nhánh hai mục bình tĩnh thả khẩn trương mà đối với ngoài cửa hành động chỉ cần đối phương một khi dám hành động thiếu suy nghĩ không trách hắn không thủ hạ lưu tình ván cửa bên ngoài giống như nghe được bên trong rút kiếm thanh âm một chuôi trầm thuần giống như rượu ngon giọng nam ở gió lạnh trung giống như mang theo chút mùi rượu đảo không phải giống dị vãng như vậy lạnh Như vậy truyền vào trong mặt thất, bổn vương nếu muốn giết người, hà tất phía trước cứu các ngươi. Từ Hưu Trinh vừa nghe đối phương lời này thiếu chút nữa tưởng ở trong lòng mắng, ai biết ngươi muốn làm sao. Thâm cơ khó lường, nhưng là chúng ta là sẽ không dễ dàng mắc mưu. Nghe trong môn một chút động tĩnh kế tiếp đều không có, đặc biệt là hắn muốn biết người trước sau không hề thanh âm tin tức, Chu Ly mặt chậm rãi chuyển biến hồi băng sắc, nói, "Bổn vương chỉ là nghĩ đến cùng lệ vương phi nói một lời, đêm nay" Xem như bổn vương còn lệ vương phi lần trước nhân tình. Lần trước, nàng giận mắng lưu dục thiện, vì đại cục, đem hắn cùng người của hắn, cứu xuống dưới. Khi đó, xong việc mã duy phương hướng nàng biểu đạt cảm kích khi, nàng đã nói, không có gì nhân tình không nhân tình. Nàng cứu hắn, cũng không phải bởi vì hắn. Chúng ta vương phi nói, biết lý mẫn là sẽ không khai cái này khẩu, mạnh hạo minh đứng lặng ở phía sau cửa, nghiêm mặt nói, tam gia cố nhiên đêm nay có điều hành động, bất quá cũng là vì tam gia chính mình. Vì chính hắn, Chu ly nghe thấy những lời này khi, nàng dân cư nói ra, có phải hay không thật là nàng nói còn không biết, chính là, thực sự có có thể là nàng sẽ lại lần nữa lanh khóc vô tình đối hắn nổ ra nói. Hai tiếng tràn ngập khinh thường cùng cái khắc cảm xúc hỗn hợp ở bên nhau phức tạp buồn cười, tràn ra tam ra khắc nghiệt khỏe miệng. Lệ vương phi, trước sau như một, nói làm người hàn triệt nội tâm nói. Bất quá, bổn vương biết, lệ vương phi tâm, là nhân tử, thân thiện. Chúng ta vương phi là vương gia người. Mạnh hạo minh thanh âm chợt biến lệ. Hử. Chu Ly trong lỗ mũi ra một tiếng, Bổn Vương biết ngươi là ai, hộ quốc công chó săn, khẳng định là như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ biết nghĩ đến như thế nào chụp chính mình chủ tử mông ngựa. Ngươi hẳn là trở về khuyên nhủ các ngươi chủ tử, như vậy lại nhiều lần, chính mình phu nhân đều có hài tử, lại làm lao bà lần nữa vì hắn thiệp hiểm. Nói thật, không phải bổn Vương tưởng khinh bỉ hắn người này, là hắn vẫn luôn ở làm không phải nam nhân làm sự. Mạnh hạo minh tức khắc khí đến sách đao tay không ngừng run. Lý Mẫn đứng lên, nhưng thật ra không có cố ý mà đi đến phía sau cửa, chỉ nói như vậy, nhưng thanh âm đã đủ để cho bên ngoài người nghe thấy, bởi vì bên ngoài người nọ là như vậy chú ý mà nghe nàng thanh âm. Lý Mẫn tản bộ mà nói, kia cũng là chúng ta phu thê chi gian sự, tam gia có phải hay không quá nhàn, bàn tay quá dài, quản quá nhiều. Nói nữa, tam gia mới vừa tân hôn không lâu, không phải nên đắm chìm ở cùng phu nhân chi gian bể tình bên trong. Như thế nào sẽ có tâm tình chuyên môn quản người khác phu thê gian sự? Hay là, là bởi vì cùng chính mình phu nhân có cái gì mâu thuẫn? Nghe thấy nàng lời này, mã duy trong lòng đều cảm thấy ngứa, hướng chi đương sự Chu ly. Nàng mỗi câu nói đều như châm, một châm cắm đến nhân tâm trên đầu đều là chí mạng một kích. Nếu không phải Chu ly, nếu là những người khác, chỉ sợ sớm chửi ầm lên, người biết rõ là như thế này, còn cố ý nói. Tiếng hít thở, dồn rập, giống như tiếng sấm cuồn cuộn. Từ mật thất phiến đá xanh ngoại chuyện tiến vào. Mạnh hạo minh thần kinh lập tức banh tới cực điểm. Có thể nghĩ ngoài cửa cái kia nam tử, đã bị chọc giận, là tức muốn hụt máu. Ở lửa giận hung thao đỉnh, thật muốn làm xảy ra chuyện gì tới, kia nhưng khó nói. Phanh. Đông nhiên, ngoài cửa kia chỉ dày, như là cấp quan trọng đại trùy đá vào trên cửa. Phiến đá xanh toàn bộ nhi đều ở dung chuyển. thô nặng nam tử hơi thở tắt một tiếng chưa giảm, phảng phất tùy thời muốn nổ mạnh bom. Từ hưu trinh cái này nhu nhược thư sinh đều bị trên cửa truyền đến này sóng chấn động, như là bị khí sóng đạn đến, lui nửa bước. Cái này chấn động, đủ để cho hắn trong lòng hoảng hốt, không thể nghi ngờ, như vậy trầm trọng rắn chắc tựa hồ có thể ngăn cản trụ đao kiếm đá xanh môn, đối bên ngoài cái kia nam tử, lại là một chút tác dụng đều không có. Nếu đối phương thật muốn phá cửa mà vào, chỉ sợ ngón tay đạn hôi trì gian, này đạo môn đều sẽ hôi phi yên diệt. không bố! Mạnh hạo minh đối hắn ý bảo gật đầu tựa hồ ứng chứng hắn ý tưởng. Lấy tay háo sát một phen cái chán mồ hôi nóng, nghị đối xách khi, từ hưu trinh lại quay đầu lại xem, thấy biểu muội Lý Mẫn là tán xong bước trở lại băng ghế thượng tiếp tục dùng trà. Lý Mẫn biểu tình rất là thản nhiên, giống như đối vừa rồi phát sinh bất luận cái gì động tĩnh, đều không có một chút cảm giác. Ngoài phòng nam nhân kia trầm trọng một chân, có thể coi như gì. Có bản lĩnh phá cửa. Nhưng kia nam tử thật không có làm như vậy. Cái kia vốn nên bị tức giận đến nổi trận lôi đình giữ cửa cùng trong mật thất người nào đó trực tiếp nghiền tâm ra, đồng nhiên một cái xoay người, ở tất cả mọi người cơ hồ là không hiểu ra sao, kinh hại ánh mắt nhìn theo dưới, vội vàng rời đi sân. Mã Duy tin tưởng cái này trong lúc, không có gì tin tức truyền đến thúc đẩy làm Chu Ly mau rời khỏi cái này địa phương. Thẳng đến Chu Ly đi ra ngoài phòng lên xe ngựa, Mã Duy theo kịp khi, hỏi, tâm ra. Nhưng lo lắng hắn có phải hay không bị tức điên đầu Chu Ly đột nhiên. Như là thở ra khẩu khí, mới kiềm chế ngực đầu hừng hực giận thao, nói, nàng cố ý. Cố ý. Mã Duy nghe được là không minh bạch. Chu Ly một mặt lênh khóc cười viết ở trên mặt, giờ phút này, trong lòng kia mặt đau, đến xương đau, chỉ có chính hắn có thể cảm nhận được. Nàng đây là nói chính là hiện thực không có sai, bởi vì là hiện thực, ngược lại đối với hắn tới nói là tốt nhất trả thù. Nàng gả cho người khác, mà hắn, cười Lý hoánh về nhà. Hết thảy, đều như ngay từ đầu cùng nàng gặp mặt như vậy. Kết quả không có như thế nào biến. Biến, khả năng chỉ là hắn tâm. Cỡ nào châm chọc một màn. Không phải cái này hiện thực hắn có thể hay không được đến nàng, mà là, hắn cái này tự cho là đúng tâm ra, phía trước ngay từ đầu là như vậy khoe khoang, không coi ai ra gì, tưởng hưu ai liền hưu ai, tưởng bỏ hôn liền bỏ hôn, tưởng vứt bỏ vị hôn thê liền vứt bỏ vị hôn thê. Cuối cùng, rốt cuộc là dọn cục đá tạp chính Minh chân. Trên đời, nào có nói là, muốn như thế nào là có thể như thế nào sự. Hắn quý vì hoàng tử, có lẽ ở phương diện nào đó có thể muốn làm gì thì làm, mà hiện giờ, tất nhiên phải vì cái này muốn làm gì thì làm mà mua đơn. Tam gia, Mã Duy nhìn hắn trước mắt gương mặt này, đột nhiên cảm thấy một loại đáng sợ. Tổng cảm thấy hắn Tam gia, mỗi lần gặp được nàng lúc sau, đều sẽ phát sinh một lần thay đổi. Không biết, loại này thay đổi đến tột cùng là tốt là xấu. Đi. Chu Ly chỉ ngắn gọn một chữ ra tiếng, hắn mặt không có gì đặc biệt biểu tình. Mã Duy có chút khó hiểu. Đi. Đi chỗ nào? Hưng Châu thành nội cửa nam lửa lớn, là càng ngày càng đại, không chỉ có như thế, từ chạy vội ba cánh cùng xe ngựa tới xem, tựa hồ xa xa không phải cháy như vậy đơn giản. Hiện giờ, Hưng Châu thành nội có thể là đã xảy ra rất lớn biến cố, lúc này nếu không đi, rất có khả năng bị liên lụy ở trong đó. Đem bổn vương kia thanh đao lưu tại này." Chu Lý nói. Tam gia xe, ở trong bóng đêm, không biết vì sao thình lình xảy ra vội vàng mà đến. Lại không biết cái gì duyên cớ đột nhiên liền đi rồi. Lý mẫn lại cảm thấy hắn sẽ đến, sẽ đi, đều là đương nhiên sự. Không phải sao? Hôm nay đều phát sinh như vậy đại biến cố, đơn thuần chỉ nghe nàng sáng nay thượng gặp ám sát tin tức, đủ để cho hắn nghi ngờ khởi chỉnh sự kiện chân tướng. Nếu, hắn không có có thể tin tưởng chính mình nghe thấy vạn lịch ra câu nào lời nói, tất nhiên là muốn tới nàng nơi này tìm kiếm chính xác đáp án. Chỉ là không nghĩ tới chính là... cái này được xưng thiết diện vô tư chỉ có quy tắc pháp luật tam ra đột nhiên trong đầu là triệu phong giết hoàng thượng người hắn đi khẳng định là nghĩ đến thành nam cháy nếu không phải bọn họ đã chịu ám sát thích khách tập kích nói giống nhau ở thảo luận có đi hay không sự tam gia nói là muốn lưu lại kia thanh đao kỳ thật là tam gia hàng năm trang bị ở chính mình trên người một phen truy thủ truy thủ trôi đao thượng là trang bị bảo toàn cùng hoàng kim cùng hoàng tử thân phận tương sấn quan trọng nhất chính là truy thủ lưỡi đao Là giống như sáng như tuyết một mặt gương có thể chiếu ra người tới, có thể thấy được dùng tài chất có bao nhiêu hảo, mà đánh lươi đao thợ thủ công có bao nhiêu láo luyện, tạo thành như vậy một phen có thể có thể nói vật đó vô giá tuyệt thế bảo đao. truy thủ bắt được nàng trước mặt khi, lý mẫn xem đều không xem, đối chính mình biểu ca nói, ngươi hoặc là, tạm chấp nhận lấy tới dùng dùng một chút đi. Từ hưu trinh đương trường cũng liền trợn tròn mắt, lẩm bẩm, ta lấy cái này làm cái gì, cầm là phải đi về bị ngươi vương ra lấy lại đây băm ta sao. Ta là nói, hiện tại lấy về đi cho người ta, còn phải phái cá nhân đuổi theo hắn, nhiều phiền thoái. Ta vốn định ném, chính là hiện tại binh hoang mã loạn, bị ai nhặt được tới đối phó chúng ta, cũng không tốt. Người trước cầm dùng, dù sao, trên người của ngươi cũng không có gì đặc biệt tốt phòng thân vũ khí. Giống ngươi như vậy một chút võ công đấy đều không có, vũ khí có thể giúp một chút ngươi. Nói nữa, ngươi đều nói, ngươi trở về bị vương ra băm, ta nếu là lấy qua tay, chẳng sợ chưa từng dùng qua. Kết quả thế nào người đều tưởng được đến? Lý Mẫn dứt khoát xử cái xem thường cho hắn. Nghe nàng lời này là đều có đạo lý, từ hưu trinh cố mà làm trước lấy quá bảo đao bang nhân bảo quản, chờ tương lai trở lại đại minh cảnh nội lại tìm người còn trở về. Mạnh hạo minh làm người đi an bài chạy trốn xe ngựa, cùng với tăng số người nhân thủ đi thăm dò bên trong thành chủ yếu tuyến đường chính giao thông tình huống. Xem từ nơi nào chạy ra hương châu tương đối hảo. Lý Mẫn lại là ngồi ở tại chỗ không có động. Mọi người chờ nàng hạ lệnh cuốn lên tay nải bỏ chạy. Chạy trốn đồ vật muốn chuẩn bị tốt, để người vấp nhất, nhưng là, lúc này trốn, cũng không phải thượng sách. Lý Mẫn rốt cuộc làm ra quyết định. Còn lại người nghe thấy nàng lời này lại là ngẩn ra. Cái gì gọi là không phải thượng sách? Này Hưng Châu Thành đều rối loạn. Không bao lâu, phản tắc sát nhập Hoàng Cung, đem cao ti hoàng thất người bắt lại sát sạch sẽ lúc sau, tám phần là sẽ đối trong thành tới một phen đốt giết cấp đoạn, không ai có thể may mắn thoát khỏi. biểu mội là nghĩ như thế nào từ hữu trinh cẩn thận hỏi đầu tiên nếu này hỏa phản tặc là người nào đó dự kiến bên trong sự như vậy trong thành phòng giữ hẳn là thực mau sẽ có phản ứng cho nên không cần quá mức khẩn trương giờ phút này hai bên kết dính có khả năng chỉ là một loại kế dụ địch mục đích là đem đối phương giấu ở Hưng châu thành nội phản đồ càng nhiều mà dẫn ra tới có thể một lưới bắt hết tiếp theo chúng ta này nếu là trốn hướng nơi nào chạy đâu phải biết rằng phản tác đối với chúng ta nhưng không giống cao ra như vậy nhân tử chúng ta khoảng cách đại minh quá cảnh có một khoảng cách lúc này trốn có lẽ vừa vặn chúng nhân ra mai phục giống vậy lần trước bọn họ từ kinh sư hoàng đế dưới mí mắt chạy trốn thời điểm dù sao cũng phải nhìn chuẩn thời cơ lại chạy sợ không rõ trạng hướng liền chạy nói đơn giản là trực tiếp đụng phải đối phương họng súng từ hữu trinh cùng mạnh hạo minh đều gật đầu tán thành nàng ý tưởng vâng theo lý mẫn mệnh lệnh phó thân vương trong phủ hạ ngọn đèn dầu toàn bộ diện Đám chìm ở vô hạn đen nhánh vương phủ, như vậy tựa như một chàng không có một bóng người từ trạch, lấy này tới tránh đi khắp nơi đối với nó lực chú ý. Hương Châu thành cửa Nam, là một mảnh hoảng loạn. Kho hàng đột nhiên nổ mạnh, cháy, hấp dẫn đại bộ phận người chú ý thủ vệ thành Nam đóng giữ quân binh, như vậy phái ra phân đội nhỏ đi tra xét hỏa hoạn. Ở ngay lúc này, muội đến vào đêm về sau nhắm chặt cửa thành, bị không biết người nào cấp mở ra một cái phùng, khẩn tiếp, có số đông nhân mã từ ngoài cửa vọt tiến vào Đóng giữ cửa nam quan binh là đột nhiên không kịp phòng ngừa, không đến 15 phút, canh giữ ở cửa nam thượng vốn có thượng trăm hảo canh gác binh lính không có một ngụm tồn tại. Vọt vào bên trong thành bộ đội, bắt đầu từ nam, chiếm cứ đi thông hoàng cung tuyến đường chính. Bọn họ một đường hướng hoàng cung xuất phát, một đường đối ven đường có thể nhìn đến bên trong thành binh lính tiến hành đuổi giết. Trong đó, bị vô tội liên lụy dân chúng, như vậy chết ở vết đao dưới, cũng rõ ràng có thể đến được. Ngu thế nam ở ngu ra nghe nói thành nam cháy tin tức về sau. thức mang theo chính mình ngu phủ một con hộ vệ đội, vội vã hướng hỏa hoạn sự cố hiện trường xuất phát. Bởi vì ngu ra khoảng cách cháy hiện trường khá xa, khi bọn hắn đuổi tới thời điểm, không chỉ có nhìn thấy hỏa thế đã lan tràn tới rồi mấy cái phố phim chính khu vực, hơn nữa, bên trong thành trên đường đá xanh đều nằm không ít người chết. Còn không kịp thăm dò trạng hôm khi, chỉ nghe một trận tiếng kêu chuyển đến. Phía trước đầu đường chỗ ngoặc chỗ xuất hiện vài tên quan binh, trong đó, ngu thế nam thực mau mà nhận ra là chính mình quốc bộ. Từ chỗ ngoặc chỗ như là chạy trốn chạy tới quan binh, thấy hắn thân ảnh khi, hô to, ngu đô ý, chạy mau. Mấy cái kêu hắn chạy binh lính tiếng đều không có chuyển xong, lạnh băng trong không khí mấy trăm nói mũi tên, giống như giày đặc mưa tên hướng này mấy người phía sau bắn lại đây, không một có thể may mắn thoát khỏi. Ngu thế nam bên người thị vệ lập tức từ trên ngựa rút ra đao, nghiêm chỉnh lấy đãi. Chỗ ngoặc chỗ theo sát bị giết binh lính mặt sau, là một đám hơn trăm người truy binh, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ngu thế Nam lập tức quay đầu ngựa lại, vung dây cường, đều, đi. Bọn họ này người đi đường bất quá mấy chục người, vô pháp cùng đối phương giống thủy triều dũng lại đây nhân số đua. Giờ phút này quan trọng nhất chính là chạy nhanh tìm một chỗ một lần nữa tụ tập tồn tại cũ bộ, lại tổ chức tiến công phòng thủ lực lượng. Truy binh đã thấy hắn thân ảnh, biết hắn là chủ soái, một đường chỉ ở hắn phía sau đuổi theo. Từ hoàng cung xuất phát hoàng thái tử cao trị mang theo hai chi hoàng gia quân tinh anh, hướng thành nam giống nhau một đường xuất phát trên đường. nên diện đâm gặp mặt sau bị rất nhiều truy binh đuổi giết ngu thế nam. Sự kiện phát sinh quá nhanh. Cao trị còn không có có thể tới kịp quay đầu ngựa lại, lựa chọn một phương hướng lui lại khi, hai sườn, có thể là những cái đó đuổi theo ngu thế nam quân đội, đối ngu thế nam áp dụng mặt bên vây quanh chặn đánh sách lược. Bởi vậy, hắn này xem như trong lúc vô ý, cùng ngu thế nam thua tại một khối. Hai sườn trên nóc nhà, đường tắt, đột nhiên giống như suối nguồn mạo thủy giống nhau không ngừng mà trào ra địch quân binh lính Sẽ không nhi công phu, dậm dạp cầm thiết khí người, giống ống sắt giống nhau, chặt chẽ mà vây quanh ở cao trị bọn họ bốn phương tám hướng. Cao trị xuất lĩnh người, đều rút ra đao kiếm. Một đám, trên mặt đều mang lên sinh tử tồn vong một khắc biểu tình. Chỉ thấy hai sườn trên nóc nhà, mấy bài cung tiến thủ kéo ra cung đáp thượng mũi tên, nhắm ngay trung gian bị vây nhóm người này người. Có chạy đằng trời. Đây là cao trị bọn họ trong lòng duy nhất giờ phút này có thể toát ra ý niệm. Hoàng thái tử. Trong bóng đêm Đối phương chiêu hàng thanh âm, vừa nghe liền biết là ai. Cao trị cười lạnh, trên mặt còn mang theo mới vừa ở trong hoàng cung giết mấy người kia vẩy ra đến trên mặt hắn vài giọt máu tươi, đến lúc này, còn trốn trốn tránh tránh, tránh ở người khác phía sau, ta đều sắp chết, ngươi còn sợ ta. Ngu thế nam đi theo cao trị lời này hướng đối phương kêu, một cái tướng quân, cư nhiên ở thời điểm tiến công tránh ở chính mình binh lính mặt sau, không cảm thấy cảm thấy thẹn sao. Hai người thanh âm, rốt cuộc đem cái kia giấu ở chỗ tối nam nhân, cấp chọc giận. Văn Lương Phụ, từ hiện trường quan chỉ huy mặt sau đi ra, thúc thủ lưng đeo, đối bọn họ hai cái nói, này cũng không phải là ta sai. Lệ Vương Phi đã chết, dù sao cũng phải có người hướng Lệ Vương có cái công đạo. Đương nhiên, Lệ Vương Phi là Hoàng Thái Hậu mời tới, hơn nữa, có Hoàng Thái Tử ở sau lưng chống lưng. Nên, từ Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Tử Phụ khởi cái này trách nhiệm. Lệ Vương Phi thật sự đã chết sao? Cao chỉ thanh âm theo trận gió, như là mơ hồ, lại như là đau giống nhau sát bén. nàng không phải đã chết sao thái y thì tận mắt nhìn thấy phán đoán hoàng thái tử ở đại điện thượng cùng hoàng thái hậu đều chính mắt thấy nàng bị người hành thích quá trình chẳng lẽ có thể có giả văn lương phụ mặt bị ánh lửa chiếu đến đỏ bừng như là phi thường tức giận mà nói ngươi cùng hoàng thái hậu đều tính toán đem chuyện này vu hoan đến ta trên đầu ta đối cao ti hoàng thất cẩn trọng tinh trung báo quốc đến đến nay kết quả lọt vào như thế khuất đủ. cao trị kia hai mắt giống như ương giống nhau bắt được đối phương run môi nói kho hàng nổ mạnh Cửa thành ngoại binh lính hưởng ứng, lập tức vào thành, hết thảy, đều là tỉ mỉ mưu hoa, không có khả năng một ngày hai ngày chuẩn bị mà thành. Văn Lương Phụ, ngươi thế muốn phán phản quốc vương quyết tâm, nhưng chỉ là một hai ngày mà thành. Rõ ràng là cân nhắc kế hoạch đã lâu. Đến đến nay ngươi mới động thủ, chẳng qua là đột nhiên tìm được rồi cái lấy cớ bị xưng là đại nghĩa, có thể cho ngươi dơ lên phản loạn đại kỳ. Lời nói ở đây, đã là không lời nào để nói. Trên nóc nhà giống như mật vong bài khai cung tiến thủ. đem dây cung kéo ra tới rồi cực hạn trong không khí còn lại chỉ có bốn phía lửa lớn thiêu đốt vật phẩm phát ra bùm bùm giống như pháo trúc giống nhau hô hô gió bắc ở cổ vũ trận này giống như một phát không thể vãn hồi hòa thế tĩnh lặng chung mũi tên thốc đống nhiên rời đi cung tiễn dây đặc cắt đầu giống như thiên la địa võng che trời lấp đất gắn vào người trung gian đàn trên đỉnh đầu vài bóng người nháy mắt từ trên ngựa nhảy đánh đi ra ngoài trắng cao trị bốn phía bầu trời đêm tia từng điều vẩy ra máu đan chéo thành tân internet Có người trên người thân chung mấy chục mũi tên vẫn như cũ sừng sững không ngã rõ ràng đều đã nuốt khí. Văn Lương Phụ vừa thấy đỏ mắt, lớn tiếng gạo, cho ta bắn. Đánh. Sắc. Chu vi công binh lính nghe thấy mệnh lệnh, ở đệ nhất sóng mũi tên bắn ra về sau, cầm lấy đại đao trường âu hào hào xôn sao giống như thủy triều đổ vào trung gian. Con ngựa chân kinh. Ngu thế nam một bên khẩn trào dây cương, một bên cầm kiếm hướng bốn phía sông tới binh lính huy khởi một lần chính là một cái ngã xuống đất công kích binh lính bởi vậy bị dọa sợ đem hắn cùng cao chị bao quanh vây quanh không quá dám nóng lòng tiếp tục tiến công chỉ thấy lại là một mảnh cục diện bế tắc cao chị ngu thế nam đám người đầy mặt đầy đầu đầy người đều là vẩy ra máu tươi trong hai mắt thế giới giống như đều biến thành huyết thế giới giống nhau cách đó không xa một đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào trước mắt một màn này phảng phất lâm vào khó có thể trở về trầm tư giống nhau chuẩn bị tốt đều đã các đến này vị rốt cuộc có cái thanh âm, đối cặp mắt kia nói như vậy. cùng với lời này thanh vừa ra, phanh, một tiếng vang lớn, làm vây đổ cao chỉ đám người bộ đội đều ngừng lại. bọn họ kinh ngạc nghe phía sau phát ra một chuỗi thét trói thai. văn lương phụ quay đầu nhìn lại, thấy hai bài trên nóc nhà hắn an bài cùng tiến thủ, đống nhiên một đám giống như bị cái gì tốn chặt thân mình giống nhau, bùm, bùm, trực tiếp rơi xuống vào nháy mắt băng khai gạch ngói. trên nóc nhà vốn dĩ kiên cố gạch ngói, ảo xôn xao ngay sau đó giống vậy địa chấn. chỉ một đường tính dập nát, đứng ở trên nóc nhà người bởi vậy đều không kịp phản ứng, càng đừng nói chạy. Cho dù là dứt khoát ghé vào mái hiên ý đồ phòng ngừa rơi xuống đi xuống cung tiến thủ, giống nhau là bị gạch ngói trung vươn tới thứ gì câu lấy chân, sau đó, hoa hét thảm một tiếng, nháy mắt lọt vào gạch ngói vỡ ra lỗ thủng. Kia thanh thanh rơi xuống giả cực kỳ bi thảm tiếng tê, không thể nghi ngờ là làm người liên tưởng nổi lên địa ngục. Văn Lương phụ cùng với hắn phía dưới người, toàn bộ trên mặt thoáng qua một tia tái nhợt. Sao lại thế này? Văn Lương phụ kinh dị mà hô lên một tiếng, phái người đang muốn bỏ lên trên nóc nhà xem xét khi, lập tức, lại truyền đến tiếng thét trói thai. Lúc này phát ra kêu thảm thiết chính là trên mặt đất người. Chỉ thấy đầu tiên là lấp kín ngu thế nam bên trái binh lính đứng phiến đá xanh mặt đường, phanh, một chút, đá phiến đột nhiên phiên cái bổ nhào, đứng ở đá phiến thượng hai cái binh lính, mặt mang kinh ngạc gian, thẳng tắp rơi vào lỗ thủng. Vì thế, hai người bên người đồng bạn mới vừa phát ra thét trói thai. Bọn họ phía dưới phiến đá xanh cũng bắt đầu hoạt động. Từng khối phiến đá xanh đều giống như tạp kỹ trong giới biến ma thuật hòn đá, không ngừng phiên nổi lên bộ nào. Mỗi phiên một lần, luôn có binh lính bất hạnh rơi xuống đất. Toàn bộ thành thị mặt đường đột nhiên biến thành cái che kín bom khu vực nguy hiểm. Tuy thời đứng ở mặt trên đều sẽ bị tử thần kéo đến ngầm. Khủng hoảng cảm xúc nháy mắt ở trong đội ngũ mạn mở ra. Mà đối với công kích bộ đội tới nói, sợ nhất chính là sợ hãi khủng hoảng. Một khi loại này cảm xúc sinh ra, Ở trong đội ngũ nhanh chóng nảy sinh, toàn bộ đội ngũ nháy mắt đã bị tan giã. Giờ phút này trình diễn chính là như vậy một màn nháy mắt quân đội bị tan giã cảnh tượng. Văn Lương Phụ là quân nhân xuất thân, biết rõ điểm này yếu hại, lập tức đều, lui lại, thượng phòng, vào nhà. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, chính là, bộ đội không thể nghi ngờ trước hết cần rút khỏi cái này nguy hiểm mảnh đất, lại lấy lại sĩ khí. Nghe được mệnh lệnh các binh lính, cấp tốc mà hướng phía sau lui lại. Nhưng những cái đó quay cuồng phiến đá xanh, giống đuổi theo hắn nhóm tử thần, tổng có thể bắt lấy bọn họ. Vì thế, có chút người phá cửa sổ tiến vào hai sườn dân chạch tránh né nguy cơ. Cũng sẽ không nhi, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa từ phòng trong truyền ra tới. Không cần phải nói, phòng trong giống nhau như là cái che kín bây dập nguy hiểm mảnh đất, đi vào giống nhau là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cao trị bắt lấy dây cường, làm tọa kỵ bảo trì trấn tĩnh, để tránh lầm dâm bốn phía quay cuồng phiến đá xanh. Ngu thế nam đồng dạng ở khống chế chính mình dưới tòa, hơn nữa nói khẽ với bên người những người khác phát ra mệnh lệnh, duy trì chấn tĩnh, ở tại chốt đều đừng cử động. Văn Lương Phụ cùng bên người hai cái quan chỉ huy, nhìn quanh đến chung quanh rất nhiều người một nhà bị giết, bộ đội cơ bản là tan tắc không thành hình. Thừa tướng, đi trước đi. Trong đó một cái quan chỉ huy đem chính mình mã, nhường cho Văn Lương Phụ. Văn Lương Phụ mới vừa là ngồi cố kiệu tới. Đi như thế nào? Văn Lương Phụ tay háo phất một cái, lại là thực chấn định. Là hướng cao trị bọn họ nơi trung gian mảnh đất đi qua đi Những cái đó đi theo ở hắn mặt sau người Mới bừng tỉnh đại ngộ Bọn họ này không phải náo quỷ Càng không phải đã chịu cái gì khủng bố đồ vật đánh lén Chỉ là chúng người khác bây dập bấy dập Mà không thể nghi ngờ Này đó cơ quan khởi động Đều là vì tới giải cứu cao trị Bọn họ hiện tại phải làm Càng hẳn là sát tiến trung gian Đem cao trị bắt được tay bức bách đối phương buông tay Ngu thế nam tử yên ngựa thượng nhảy xuống tới Đối với đi tới văn lương phụ lượng ra trường kiếm, văn lương phụ mặt bộ giữ tợn mà chịu hạ, tùy tay từ bên cạnh một chính mình quan quân bên hông rút ra đối phương kiếm. Một ra một trẻ, văn ra người cùng ngu ra người, ở bị lửa lớn vây quanh trung gian, hai kiếm tương bác, lên ken thanh âm ở bầu trời đêm hết đợt này đến đợt khác. Bởi vì niên thiếu, ngu thế nam kinh nghiệm tuyệt không có văn lương phụ nhiều, sẽ không nhi, đã là chống đỡ không thượng, tả hữu trên cánh tay từng người quải thải. mà văn lương phụ hiển nhiên cũng không có chiêm cứ nhiều ít ưu thế chủ yếu là tuổi lớn lại nhiều đánh vài cái mọi mệnh thượng thân toàn thân xương cốt đều ở khách chi vang giống như một không cẩn thận muốn chặt đước mắt thấy ngu thế nam dựa vào tuổi trẻ tốc độ cùng mau lẹ nhảy dựng chi gian lại lần nữa trốn ra chính mình một thương hồi mã sát văn lương phụ hận nói nếu ngươi ra ra tới cùng ta đánh ta sớm đã nhất kiếm làm hắn thượng tây thiên nguyên nhân chính là vì như thế ông nội của ta mới mặc kệ ta đi học võ lại nói tiếp ngươi tôn tử giống như ngược lại càng thích đọc sách đi ngu thế nam đồng dạng đầy mặt đổ mồ hôi bị ánh lửa chiếu đến trên mặt đỏ bừng nhưng là khoe miệng kia ti cả lơ phất phơ không có biến là chúng ta văn gia cùng các ngươi ngu gia là phong thủy thầy phiên xoay cho nên cần thiết ở ta còn trên đời thời điểm kết thúc này hết thảy văn lương phụ cầm lấy kiếm đột nhiên nhất kiếm tựa như muốn đã đâm đi ngu thế nam như vậy né tránh thời điểm lại thấy kia kiếm là mang theo văn lương phụ sở hữu còn lại tinh lực hướng về phía lập tức cao chỉ bay qua đi Ngu thế nam quay đầu lại muốn cứu giá nghiệm nhiên đều không kịp nay nhất kiếm có thể nói là vượt quá mọi người dự kiến tốc độ lại mau không thấy được cao chỉ có thể trốn đến quá thời điểm thượng chợt thấy cao chỉ đem ngựa đầu dương lên kia kiếm phong mang kiếm đầu bang là trực tiếp cắm trúng mã chán bà mã bị em đút bị một đau mất mạng thời khắc cao chỉ từ trên ngựa cũng không thể nói lập tức chạy thoát cùng ngã xuống bà mã bị em đút Một khối ném tới trên mặt đất. Nay một quăng ngã, có thể thấy được đến không nhẹ. Trầm trọng một thanh âm văng lên, kẻ rứt mà phần lưng gặp truy đánh cao trị ngực một cái kích động, trong miệng hộp ra khẩu huyết. Ngu thế nam mặt xôn sao mà liền trắng. Vừa muốn chạy tới cứu người. Bầu trời đêm một bóng người tựa như sao băng xẹt qua không trùng, dành trước với ngu thế nam, dừng ở cao trị bên người. Ngu thế nam đang xem rõ ràng rơi xuống đất người là ai khi, đứng lại chân. Liên sinh quỷ một gối xuống đất. Vươn lòng bàn tay sờ đến cao trị ngực dính máu trên quần áo, ở cảm xúc rốt cuộc hạ trái tim nhảy lên lúc sau, vừa rồi căng thẳng sắc mặt, phảng phất mới hơi hơi bung lỏng. Lúc này, ở bọn họ phía sau văn lương phụ, hoa, lại phát ra một tiếng kêu to, rút ra một người khác trên người đao, hướng bọn họ giết qua tới. Đi theo văn lương phụ binh lính quan quân, đồng thời giơ lên cao đao kiếm, một đường kêu sát. Cao trị nghe thấy thanh âm, một phen mở mắt ra, đem tựa như hộ ở hắn trước người liên sinh một phen đẩy ra. Đứng dậy sờ khởi trên mặt đất luôn Đao. Ken ken ken, ken ken ken. Là cái gì? Ngu thế nam cử biện pháp hay kiếm ngăn trở đối phương công kích tới kiếm phòng. Nghe thấy thanh âm này khi, thấy đối diện văn lương phụ gương mặt kia bỗng nhiên chi gian biến sắc. Như vậy kỳ quái thanh âm, đến tột cùng là cái gì? Ở an tĩnh bầu trời đêm, như thế đột dị quái dị thanh âm, có thể làm mọi người trong lòng đột nhiên hoảng loạn. lang ngưu linh. Không biết là ai, trước hô lên như vậy một câu thanh âm. Như thế nào ở cái này đã giết hừng hực khí thế trên chiến trường sẽ đột nhiên xuất hiện ngưu linh. Nơi xa, ở từ trong Hoàng Cung ra tới phương hướng, vốn là bởi vì cháy chờ duyên cớ, biến thành đen nhánh đi thông Hoàng Cung trên đường, chậm rãi, dần dần, xuất hiện một chiếc treo đèn lưu ly li xe bò. Kia xe bò là như vậy đặc biệt, tuyệt đối không phải bình thường đồng ruộng ba cánh nghề nông cái loại này, tứ giác treo ngũ thải tân phân đèn lưu ly, li, rác xe ngưu, càng là giống như cự thú giống nhau. tương đương với bình thường như gấp ba thể tích cao lớn hung mãnh làm văn lương phụ phía sau bộ đội bỗng nhiên đều mềm hai chân chính là chỉ thấy này chiếc xe bỏ thượng tứ phía dùng xe trướng đều là kim tử sắc tơ lụa xe dư trên đỉnh nạm kia viên bảo châu giống như quốc vương vương miện thượng đa quý xe ngựa tiến lên trên đường sở gặp được xe cùng mã cùng với những cái đó văn lương phụ binh lính đều là đột nhiên tới kêu thảm thiết bị trên mặt đất quay cuồng phiến đá xanh nháy mắt cướp đi tánh mạng có một số người Phảng phất đạo ý thức được cái gì, ném xuống trong tay vũ khí. Chỉ nghe len ken len ken thanh âm, đều là đao kiếm rơi xuống trên mặt đất tiếng vang. Văn Lương phụ mặt trướng đỏ tím, nắm trôi kiếm tay tựa hồ ở đánh một tia run run. Thấy thế, ngu Thế Nam nhân cơ hội dùng một chút lực, đem hắn kiếm để khai. Tuy theo, sấn hắn không kịp phản ứng khi trường kiếm một đáp, rơi xuống hắn trên cổ. Văn Lương phụ vừa động không có động. Xe bỏ giờ phút này đã đi vào trung gian trong vòng mặt lúc sau, kéo kẹt một tiếng lúc sau. bánh xe tử ngừng lại một vị lao thái giám đứng ở xe ngựa bên trái từ tay hào rút ra một cái kim hoàng quần trục văn lương phụ khí chỉ có ra không có vào lao thái giám triển khai quần trục tư phụ thiên thừa vận cao ti quốc vương có chỉ tư có thừa tướng văn lương phụ ngưu đồ tạo phản ý đồ giết hại hoàng thái tử hoàng thái hậu trờ tàn hại vô tội hoàng thành trung ba cánh hành vi phạm tội vô cùng xác thực dư lập trạng. nếu nói phía trước kinh ngạc ngoài ý muốn đều chỉ có thể xem như tiểu sóng tiểu lăng nói như vậy Hiện tại câu này lập trảm, không thể nghi ngờ mới là một cái kinh thiên phong ba. Văn Lương phụ sau lưng những cái đó quân nhân, một đám là chấn ngây người, cũng không biết như thế nào làm. Có lẽ, bọn họ ban đầu có thể nghĩ đến, bất quá là đem bọn họ trước bắt lại, lại đến luận hình. Nếu nói như vậy, có lẽ bọn họ còn có chạy thoát cơ hội. Hiện tại, Hạ Đạt chỉ lệnh người, chẳng lẽ chính là bọn họ quốc vương, bọn họ trong truyền thuyết cái kia ốm đau trên giường có thể nói mềm yếu vô năng quốc vương. Ngu thế nam nghe thấy phía sau bỗng nhiên phát ra một tiếng khi vọng trở về, nhìn đến cao trị đang cười, không biết đột nhiên cười cái gì, chẳng lẽ là bởi vì cười văn lương phụ thất bại trong găng thức nhìn kỹ lại giống như không rất giống. Lại vọng qua đi, là liên sinh một chương tựa hồ có chút rối rắm mặt, trên người hắn tăng bảo bởi vì tới trên đường, khả năng ven đường cứu người duyên cớ, dính vào bộ phận tơ máu. Thái giám đọc xong quốc vương thánh chỉ về sau, mặc kệ ai cười ai cái gì biểu tình, xe bỏ mặt sau đi ra đao phủ. Đã có thể thật là đem tất cả mọi người trấn trụ. Vừa rồi có sở hữu thanh âm tựa như một đạo yên, đồng nhiên mất đi ở trong bóng tối. Văn Lương Phụ hô hấp dồn dập hai tay bắt lấy trên mặt đất, hướng xe bỏ phương hướng, mắt lộ ra hung quang. Quốc vương, thần Văn Lương Phụ, này có tính không là cho quốc vương đường quân cờ. Thần đương này viên quân cờ, có không hợp quốc vương tâm ý. Xe bỏ, thật lâu sau, mới truyền ra một đạo thanh âm, thanh âm kia, là giống như tiếng trời giống nhau dễ nghe mỹ lệ. làm người phảng phất nghĩ đến chính là thiên đường mà tuyệt đối không phải địa ngục. Đối Văn Lương Phụ nói như vậy, nghe ái khanh, ngươi sở hành việc làm, bầu trời trên mặt đất đều đang xem, nhưng bọn họ không biết sự thật chân tướng. Cái gì chân tướng, cũng không quan trọng, giống như ngươi từ lúc bắt đầu, đã tính toán giết nơi này mọi người giống nhau. Văn Lương Phụ đột nhiên đình chỉ toàn thân run rẩy, trong cổ họng phát ra một đạo âm hàn tiếng cười. Quốc vương ý tứ là, người thắng làm vua, có phải hay không? Thần dưới đây có một chuyện thỉnh cầu, chuẩn đấu. Thỉnh quốc vương cần phải đem văn ra tất cả mọi người cấp diện. Dứt lời, văn lương phụ không có nhắm mắt lại, là hai mục nhìn đao phủ thủ cử trảm đao rơi xuống. Theo sát chi, một viên đầu trên mặt đất lăn hai vòng mới vừa rồi đình chỉ. Ngu thế nam thanh kiếm cắm trở lại vỏ kiếm trung, sắc mặt xanh mét. Khắp nơi, sẽ không nhi, truyền ra tề trấn hô to, quốc vương vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Thành nam lửa lớn, nghe nói là ở dạng sáng thời gian, mới bị dập tắt. Cuối cùng một sợi khói nhẹ. là đồng thời bị Hưng Châu phía Nam Tuyết Sơn Thượng Sơ Thăng Thái Dương hấp thu đi vào. Văn Gia bị xào ra tin tức, ở nửa đêm đã theo đôi quốc vương trở về tin tức truyền quay lại tới rồi trong cung. Kia ban đầu nghe thấy cháy, cùng với Hoàng Thái Hậu ở trong cung thiếu chút nữa chịu khổ giết hại Hy Phi, từ ở trong cung nhàn nhã tự tại mà nhấm nháp trà hoa, đến sau lại giống châu chấu giống nhau từ ghế trên nhảy dựng lên, đến sau lại sai người sốt ruột thu thập tay mải. Lại đến mặt sau, nàng cũng không biết nên đi nào con đường chạy thoát thời điểm. Một đám cung đình binh lính, sớm đem nàng cái này sân vây quanh. Văn Lương Phụ bị lập chảm đao tin giữ chuyển vào trong cung. Khi phi hai cái đùi mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất lúc sau, rốt cuộc bò không đứng dậy, mồ hôi đầy đầu mạc ê tam hoàng từ đâu, buồn cung nhi từ đâu. Chỉ cần nhi tử ở, xem ở nhi tử phân thượng, nam nhân kia không nhất định sát nàng. Bởi vì nàng biết, nam nhân kia là cái tâm địa thực tốt nam nhân, tuy rằng quý vị quốc vương. Nhưng một chút cũng đều không có bừa bãi vọng hành bất luận cái gì ác liệt phẩm chất. Tam hoàng tử, phụ mệnh đi tìm cao chắc người, lại đều là tìm một đêm đều giống như không có tìm được người, vì gối nàng phía trước, hoảng loạn mà nói, tam hoàng tử tối hôm qua thượng mang theo thuận võ ra cửa về sau, không có nói cho bọn nô tải là đi nơi nào. Cái này bất hiếu tử, bất hiếu nhi tử, là chạy tới nơi nào. Hắn nương đều sắp chết, hắn còn có thể đi tìm ai. Nói hồi tối hôm qua... Nghe nói Hoàng Thái Hậu thảm bị thiếu chút nữa ám sát bỏ mình về sau, Cao Chắc mang theo thuận võ vội vội vàng vàng chuồn ra cửa cung, chỉ ở cao trị rời đi Hoàng Cung lúc sau không lâu. Ban đầu thuận võ còn nghĩ chính mình chủ tử thông minh, là cái này mấu chốt thượng nghĩ chính mình chạy trốn, kết quả, Cao Chắc mang theo hắn, không có hướng cửa thành phương hướng chạy. Chủ tử, ngươi đây là đi nơi nào? Thuận võ không thể không hỏi một tiếng. Phó thân vương phủ, giao lưu, phun tảo bàng thượng thư viện đại thần, nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xì nổ hệ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xì nổ mèo hai chín nhà năm người phó thân vương phủ đương cao chắc bọn họ đến thời điểm phát hiện nơi này một mảnh đen nhánh vì thế bọn họ ở dinh thự phụ cận tìm một lần tin tưởng địa chỉ không có sai lầm về sau một lần nữa về tới cổng lớn không ai ở thuận võ nhỏ giọng nhìn đằng trước đứng ở cổng lớn giống như chân có điểm phát run chủ tử nói khả năng đều đã đi rồi Sẽ không. Cao chắc nỗ lực mà chống kia ở hạc lệ trong tiếng gió có vẻ rất nhỏ run run thanh âm, ta cần thiết vào xem. Nhìn cái gì? Thuận võ như là rất có kiên nhẫn mà khuyên bảo hắn, chủ tử nếu muốn hảo, này lệ vương phi tao ngộ hành thích lúc sau đều đã chết. Hiện tại hưng Châu thành gia biến hóa, lệ vương phi người, hẳn là sấn loạn mang theo lệ vương phi di thể đưa về Bắc Kiến đi. Tuy rằng nói người đã chết, thi thể khả năng đều không còn nữa, chính là nơi này đầu có khả năng náo quỷ. Cùng với nháo quỷ này hai chữ, đại môn bị phong một quát, phát ra trầm trọng thấp minh ê e a thanh. Cao chắc trừng lớn một đôi mắt hạt châu toàn thân nổi da gà đều phải bước lên tới, hai điều núi thủy tùy theo không chế không được từ hắn thương cảm trong lô mũi chảy ra. Hắn cũng không biết hắn đây là vì ai cảm thấy đáng thương hoặc là đáng giận. Ta thực chán ghét nàng, ngươi biết không? Thuận võ nghe hắn những lời này, cảm thấy đương nhiên, từ lúc bắt đầu, ngươi liền rất chán ghét nàng, chủ tử. Bất quá, chủ tử. Ngươi cũng chưa từng có thích quá người nào. Cao chắc không có cách nào đối hắn mặt sau câu nói kia phản bác. Từ nhỏ, không biết Hi Phi như thế nào giáo dục hắn, đại khái ở cái này hoàng cung bên trong, bởi vì đấu tranh thập phần kịch liệt duyên cớ, quốc vương lại là vẫn luôn bệnh, khiến cho mỗi người giống như đều có cơ hội có thể bước lên ngôi vị hoàng đế bộ Giáng Hi Phi cho hắn giáo huấn tư tưởng đồng dạng bất quá với như thế, có lẽ hắn đứng hàng lao tam, lại là nhất có cơ hội đăng cơ. Nếu hắn là tương lai đế vương, hà tất khuất phục với bất luận kẻ nào dưới có cái này tiền đề hắn vô luận làm chuyện gì nhi cho dù là đối chính mình mẹ đẻ hi phi đều cảm thấy không cần phải tôn kính mà đại bộ phần người tất nhiên không có giống hi phi đối hắn giáo huấn quan niệm như vậy đối hắn giống đối đãi tương lai đế vương như vậy đối đãi bao gồm hi phi bản nhân đương hắn trước nay là một con mềm quả hồng một con thú đông càng đừng nói văn lương phụ trực tiếp đương hắn là tùy thời lợi dụng tùy thời vứt bỏ con cờ chịu không đến chân chính tôn trọng Hắn cảm giác trong nội tâm nhận hết khuất đủ, vì thế chán ghét bên người mọi người. Nàng cũng không tôn kính ta, ta biết, nàng xem ta ánh mắt, giống nhìn một con láo thử. Thuận võ tưởng, hắn trong miệng nói nàng, không nhất định là chỉ Lý Mẫn. Lý Mẫn xem hắn ánh mắt, kỳ thật càng như là xem một cái không có lớn lên hài tử. Giống lần trước hắn thiếu chút nữa đối tam gia làm ra mất mạng sự tới, Lý Mẫn đối với hắn, nhiều nhất cũng bất quá khỏe miệng thượng châm trọng niềm ai, trên thực tế đúng là biết hắn trong lòng kỳ thật thực hư. chủ tử. nếu ngươi đều chán ghét nàng hà tất tới tìm nàng ta chỉ nghĩ tin tưởng một sự kiện có lẽ là những lời này cho cao chắc dũng khí cao chắc bước ra chân duỗi tay ở trên cửa lớn đẩy. trầm trọng cửa gỗ cũng không có khóa lại hoặc là xoan thượng nhưng là đẩy thời điểm có trọng lượng khẳng định có chút cố sức mở ra môn thanh rất là nặng nề như là cây búa đánh vào người trong lòng cao chắc hút khẩu khí tựa như ở gánh nặng cái này trầm trọng áp lực sau đó mang theo thuận võ đi vào đen như mực trong viện phong giống như chuyển đến một loại tàn lưu mùi máu tươi hương vị cao trác hòa thuận võ vừa đi một bên lông tóc đều có thể dựng đứng lên nơi này phát sinh quá chuyện gì sao cao trác nhỏ giọng hỏi nơi này xác thật là phát sinh quá kích liệt dùng binh khí đánh nhau chẳng sợ có người lúc sau rửa sạch hiện trường tàn lưu mùi máu tươi lại là thật sự mà tồn tại thuận võ nương trên đầu về điểm này ánh trăng ở trong vương phủ cục đá ven đường thượng xem xét những cái đó duyên biên thảm thực vật mùa đông vạn mục biêu tàn khô kiệt thảo bị Bị tuyết trắng bao trùm, ngẫu nhiên lẩu ra một ít bùn đen. Tan lưu huyết, thấm vào bùn đen giống như từng đôi khủng bố vật thể mắt đỏ giống nhau, sâu kín mà nhìn lui tới người. Cao Trác sờ trụ ngực, cảm giác bên trong trái tim đều nắm lên. Phía trước, đông nhiên nghe a một tiếng, giống như có cái gì phi ảnh hiện lên, Cao Trác trực tiếp phát ra một tiếng thét trói thai. Nam nhân kêu lên thanh âm, thật là, so với nữ nhân, càng thêm lệnh người cảm thấy khủng bố. Là phía trước cửa phòng mở ra về sau. Từ bên trong đi ra một người. Cao chắc nháy mắt ngồi xổm trên mặt đất, áp dụng một loại giống như hải tử dường như tự mình bảo hộ hình thức, "Ngươi là ai? Tới tìm chúng ta ra thiếu nãi nãi sao?" Ban đêm đen như mực, không có đèn lồng, đều thấy không rõ đối phương diện mạo, duy nhất có thể xác định chỉ có thể là đối phương thanh âm, nữ, một cái nha hoàn. Cao chắc trong miệng hít hít chính mình trên mặt chảy xuống tới chất lỏng, không biết mũi thủy vẫn là nước mắt, hỏi, "Ngươi tồn tại?" "Nô tỳ đương nhiên là tồn tại." kỳ thật người nói chuyện là tử diệp tử diệp khó hiểu mà nháy đôi mắt xem trước mắt cái này ngồi xổm trên mặt đất cao ti quốc tam hoàng tử đương này đối chủ tớ đi vào phó thân vương phủ khi bọn họ người đều trước tiên phát hiện vì thế bên trong còn mọi thuyết xôn sao cả buổi tưởng cái này tam hoàng tử đột nhiên chạy đến nơi đây tới làm gì ai không biết cao chắc ở đảm đương sứ thần dẫn bọn hắn từ đại minh đến cao ti trên đường đối lý mẫn ai mã sử quá hư rõ ràng đối lý mẫn cảm tình chẳng ra gì Chán ghét Lý Mẫn, đó là, tưởng sân sàng bậy phó thân vương phủ giết người. Nhưng Lý Mẫn không phải đã chết sao. Hắn tới nơi này sát người nào. Húng chi, cao chắc bên người chỉ dẫn theo một cái thuật võ, bằng bọn họ hai cái thân thủ, ăn ngay nói thật, đều không đủ để ứng phó Lý Mẫn thị vệ. Cổ quánh người. Ban đầu chỉ cảm thấy người này giống như nhằm vào Lý Mẫn, làm người chán ghét. Hiện giờ, người này đánh run run không biết đang sợ cái gì, lại khăng khăng đi vào tới trong vương phủ. Làm người chỉ có thể càng thêm hoài nghi người này đầu góc có phải hay không xảy ra vấn đề Tử Diệp bởi vậy nhớ tới Lý Mẫn phía trước cười nhạo vị này Tam Hoàng Tử lời nói Bất quá cùng Hoàng Thái Tử nói giống nhau một cái tiểu thi Hải Thành không được khí hậu, không cần gây cho sợ hãi Tam Hoàng Tử tới làm cái gì? Muốn tìm nhà của chúng ta thiếu nãi nãi nói chuyện sao? Nhà của chúng ta thiếu nãi nãi ở tấm ván gỗ thượng nằm đâu? Tử Diệp trong đầu Linh Cơ vừa động, nói Cao chắc nghiễm nhiên bị nàng lời này hoảng sợ trên mặt hoảng sợ chi sắc lộ rõ trăm phần trăm tiểu thí hải chỉ có tiểu thí hải mới có thể vừa nghe loại này lời nói đều sợ muốn chết bởi vì tinh quỷ vì thế ở tử diệp nhịn không được nghẹn trong miệng cười khi thượng cô cô từ phía sau môn tiếp theo đi ra nói hạ cái này hư nha đầu chủ tử làm ngươi đem người mang đi vào ngươi khen ngược ở chỗ này làm cái gì thổi gió lạnh sao tử diệp vội vàng thu lại cười đáp đúng vậy xoay người đối cao chắc nói tam hoàng tử thỉnh đi Nhà của chúng ta thiếu nãi nãi biết tam hoàng tử sớm hay muộn muốn tới tìm, đã cấp tam hoàng tử bị hào nước trà. Cao chắc cũng không có bởi vì nàng những lời này từ nội tâm cảm thấy tùng giải, là ngược lại trong lòng căng thẳng, thanh âm hơi xúc, người nói cái gì? Tam hoàng tử không phải tới tìm chúng ta ra thiếu nãi nãi sao? Là, đúng vậy. Cao chắc đứng đứng dậy, nỗ lực, làm chính mình thoạt nhìn giống cái thành niên dũng sĩ, vì thế, sửa sang lại y quan. Thuận võ giúp hắn xử lý trên chân xuyên dày. Cao chắc ở muốn theo đuôi tử Diệp vào nhà thời điểm, Trần trơ hỏi, lệ vương phi có khỏe không? Nhà của chúng ta thiếu nãi nãi được không? Tam Hoàng tử không phải muốn tới vương phủ nơi này tận mắt nhìn thấy, không muốn nghe tín nhiệm người nào lời đồn sao. Tử Diệp dựa theo Lý Mẫn giao nói. Vài người vào phòng nội, tới chỗ sâu trong cách gian. Ở xuyên qua một chuỗi trong vương phủ đầu vốn dĩ cô hữu một mặt hải dương Trần Châu rèm cửa khi, thanh thúy, cho nhau đánh chân Châu và chạm thanh. làm cao chắc phảng phất hồi tưởng nổi lên trong hoàng cung xa hoa sinh hoạt nơi này đã từng cùng hoàng cung giống nhau xa hoa lãng phí có thể nói nơi này chủ tử tương đương với hưởng thụ cùng hoàng thất giống nhau sinh hoạt lại chung có một ngày rốt cuộc là cái gì đều không có được đến biến mất không còn một mảnh đồ vật đều là vật ngoài thân làm hoàng gia người không nhất định đều là chuyện tốt có lẽ tại đây một khắc ở cao chắc trong lòng lần đầu tiên cảm thấy đương đế vương cũng không phải một kiện thật tốt sự tình Trong phòng sáng lên một chi ngọn nến, nhỏ bé ánh nến, thấu không ra dày nặng miên mảnh, cho nên, toàn bộ phó thân vương phủ ở náo động bên trong, vẫn duy trì hắc cá yên tĩnh. Ánh nến chiếu ra ngồi ở nõn cắt trên giường đất bóng người, trước sau như một như vậy thanh lệ, lãnh đạo, tựa như một con khai ở trong u cốc bí lan. Cao chắc đến gần về sau, xem rõ ràng hơn một ít, phân biệt rõ ràng đối phương sườn mặt về sau, giật mình ở tại chỗ. Lý mẫn phân phó, cấp tam hoàng tử một cái ghế ngồi đi. Vương Đức thắng dịch tới một cái ghế. Cao chắc không có ngồi, giống như ngốc đứng, biểu tình là từng đợt hoàng hốt. Hoàng hốt, không phải nàng có hay không chết. Mà là, nàng thật sự không có chết. Không có chết, giống như ý vị đồ vật quá nhiều. Vì cái gì nàng không có chết? Nếu nàng chết giả, mục đích là vì cái gì? Nàng là đại minh người, bên người nàng có thể mang tiếng cao ti người cũng không nhiều. Cho nên, nếu xảy ra chuyện gì nói, cũng không quá có thể là đại minh quay phá. tính cách giống như tiểu thí hải thông minh lại là có tư duy cũng không hồ đồ lý mẫn tử cao chắc trên mặt đảo qua một chút cơ bản rành mạch cao chắc nhanh chóng xoay người thuận võ hỏi hắn chủ tử muốn đi nơi nào nàng không có chết cao chắc có chút khẩn trương mà nói khẳng định là hoàng thái tử an bài quỷ kế kế tiếp hoàng thái tử phải đối phó tam mẫu phi thuận võ lắc đầu không có khả năng là hoàng thái tử ngươi như thế nào biết lý mẫn thanh âm lúc này thanh lãnh mà cắm vào tới Đừng làm khó dễ hắn, Tam hoàng tử. Chỉ bằng hắn lần trước thế ngươi ai kia roi ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Hắn chỉ sợ so Tam hoàng tử Mẫu phi, càng để ý Tam hoàng tử. Kia đương nhiên. Cao chắc quay lại đầu, như là cùng nàng biện luận, hắn là ta Mẫu phi cho ta tìm tốt nhất thị vệ, đương nhiên muốn vâng theo ta Mẫu phi mệnh lệnh hảo hảo bảo hộ ta. Chính là, hắn cũng không phải hoàn toàn dựa theo mệnh lệnh của ngươi hành sự. Luôn là sẽ lớn nhất hạn độ mà vì ngươi suy xét, vì ngươi suy nghĩ. Giúp ngươi đem ngươi làm có nguy hại sự Đem ác liệt hiệu quả hạ thấp thấp nhất Nay một ít, cương chiều ngươi Hi Phi Có khả năng như vậy phân phó hắn sao Cao chắc như là đần ra giống nhau Sau một lúc lâu không biết như thế nào phản ứng Chính hắn mâu thân Hi Phi Thích nhất làm sự Đương nhiên là ở hắn làm ra chuyện ngu xuẩn về sau Cho nàng thêm phiền toái về sau Không phân xanh đỏ đen trắng Đối hắn cũng phun Đến nỗi trước đó, hắn phải làm sự phía trước Cũng thật chính là một chút ngôn ngữ hành vi đều không có Hoàn toàn mặc kệ hắn một cái tư thái. Kỳ thật như vậy trưởng bối cũng không đủ tư cách, tương đương là vô hạn nguông chiều hắn. Không có chuyện trước nói cho hắn này, đó không thể làm này, đó có thể làm, chỉ biết xong việc đổ trách hắn, nguyên nhân vẫn là bởi vì liên lụy tới rồi Hi Phi chính mình. Chỉ có thể nói, Hi Phi không chỉ có không đủ tiêu chuẩn, là căn bản không phụ trách nhiệm một cái nương. Hi Phi là không yêu hắn đứa con trai này, vẫn là nói không hiểu như thế nào ái nhi tử, này liền không được biết rồi. Lý Mẫn tiếp theo chỉ ra Nếu, hắn không thể trước lấy được văn gia người tín nhiệm, như thế nào lưu tại bên cạnh ngươi thay thế người kia chiếu cấu ngươi? Phải biết rằng, ngươi tuổi còn nhỏ, con mẹ ngươi nhà mẹ đẻ thế lực lại như vậy cường đại, còn lại người căn bản không có cái gì cơ hội có thể đột phá văn gia người phòng thủ tới tiếp cận ngươi. Ngươi, ngươi, cao chắc trong mắt, chậm rãi, quay lại đến bên người thuận võ trên mặt, các ngươi, các ngươi đến tụt cùng là như thế nào, sao lại thế này, thuận võ. Chủ tử, thuận võ cúi đầu cong eo. Nhưng là thực hiện nhiên căn bản không có bất luận cái gì xin lỗi biểu hiện, chỉ là nói, nô tài đương nhiên là phụng tưởng bảo hộ tam hoàng tử người kia tâm ý, thời khắc đi theo tam hoàng tử bên người. Không không không, không có khả năng. Cao chắc đống nhiên trong mắt chừng ném ra tay áo, mau lui hai bước, liên thanh phủ nhận. Sự thật này thật là đáng sợ, hắn không có cách nào tiếp thu. Ở hắn cố hữu trong ấn tượng, ở hắn mâu thân cho hắn giáo hấn quan niệm trước nay đều không phải như vậy. Chủ tử. Thuận võ như là sớm có thể đoán trước đến hắn loại này phản ứng, vì thế thở dài nói, khi phi nương nương vì bản thân tư lợi, không tiếp chửi bới chủ tử mặt khác thân nhân, ý đồ khống chế chủ tử toàn bộ tới trở thành nàng hoàn chỉnh quân cờ. Chính là, chính là, vô luận ai nói nói Mỹ diệu nhất đều hảo, trên thực tế nói dối đều là Mỹ lệ, làm người cảm thấy mặt ngoài vui sướng. Người đôi mắt lại là rõ ràng, ai tốt ai xấu, không phải nghe ai nói nói Mỹ, mà là xem ai chân chính là vì chính mình ở làm việc. Cao chắc rất quay đầu lại, nhìn phát ra âm thanh Lý Mẫn, phẫn nhiên một tiếng chất vấn, ngươi có thể biết được cái gì? Ngươi lúc trước, đáp ứng rồi Hoàng Thái Hậu, đến Cao Ti tới đón ta. Kỳ thật, thực hiện nhiên, không phải bởi vì Hoàng Thái Hậu yêu cầu, chỉ là chính ngươi thích. Ngươi nghĩ, tìm được ta nói, có thể tìm được một cái so ngươi càng đáng thương, lấy có vẻ ngươi không có như vậy đáng thương, ngươi không phải một cái tao hắn bức bỏ hải tử. Lý Mẫn gật đầu, không có sai. Hiện tại sự tình danh mạch. Hắn chưa từng có vứt bỏ qua ta, cũng không có vứt bỏ qua ngươi. Cố nhiên hắn bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, thân hãm nhà tù, tùy thời khả năng bị người hại chết gian nan cảnh giới, vẫn là rất muốn đi bảo toàn chính mình những cái đó vô tội hại tử. Không, không phải, không phải, cao chắc nhìn bọn họ hai cái, chân một đường sau này lui, liều mạng lui, thẳng thối lui đến phần lương dựa thượng tường, không đường thối lui thời điểm. Ngoài phòng, theo tiếng gió, thổi tới một chuỗi tựa như như linh lên keng. Này lục lạc thanh ở ban đêm là như vậy dứt khoát, cùng với trầm trọng xe dư đẻ ở phiến đá xanh thượng trọng lượng, có thể thật thật tại tại mà cảm nhận được một loại mãnh liệt tồn tại cảm chính từ xa đến gần. Cao chắc con ngươi tức khắc lóe phát ra hoàng sợ, sao lại thế này? Ngưu Linh Nếu bổn phi không có nhớ lầm nói, Lý Mẫn Thanh âm than nhẹ nói, năm đó Cao Ti kiến quốc thời điểm, Cao Ti quốc vương, là giá xe bỏ tiến vào Hoàng Cung. Không phải hãn huyết bảo mã, mà là Ngưu. Bởi vì Cao Ti có Đông Hồ Đại Minh đều không có một loại động vật, gọi là bỏ Tây Tạng. Chúng nó dáng người khổng lồ, hùng tráng, lực lượng cường đại, tựa như hùng sư, thể tích đã có thể uy hiếp đến thượng trăm đầu Tuấn Mã. Dựa vào như vậy đặc thù một chi đội ngũ, Cao Ti Quốc Vương là Bách Chiến Bách Thắng. Từ đây, đem bỏ Tây Tạng tôn sùng là Cao Ti Hoàng Thất Thần Minh giống nhau tồn tại. Ở Cao Ti Quốc, có quy định, chỉ có cái kia ngôi cửu ngũ nam tử, có thể cưỡi cũng không chế bỏ Tây Tạng dắt kéo xe dư. Nay đó ở quốc tử giám niệm thư thời điểm cao chắc đều nghe lão sư nói qua về cao ti quốc này đoạn lịch sử cùng với hoàng thất tục lệ cao chắc trước kia nghe xong cũng bất quá là nhoẻn miệng cười bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn căn bản đều không có gặp qua cái gì quốc vương ngồi xe bỏ bộ dáng ngồi xe bỏ nào có cưới đông hồ nhân bảo mã bị em đút tới soái khí đã sớm nên đào thải đồ vật hiện tại nghe thấy cái này như tiếng chung thời điểm cao chắc sắc mặt chậm rãi một tầng tầng đi xuống rớt tiểu thí hải cũng biết cái gì kêu uy hiếp nguy cơ có một số việc căn bản không cần phải nói chỉ cần cảm thụ đều biết lực lượng cường đại đến tột cùng là cái dạng gì hắn phía trước là đang nằm mơ sao nhất định là đều đang nằm mơ hiện giờ là phải bị cái này tiếng chuông bừng tỉnh một hồi làm mười mấy năm bị hi phi đào tạo lên ngộ lý mẫn chỉ cần đảo qua sắc mặt của hắn đều biết hắn trong nội tâm khẳng định suy nghĩ này đó quay đầu dựng hai có thể lắng nghe thấy phong truyền đến thanh âm không chỉ là một con trâu linh mà thôi ở dẫn đầu ngưu linh phía sau khổng lồ tựa như rời non lấp biển ngưu tiếng chuông chính từng đợt vua vào tới giống như muốn san bằng toàn bộ hưng châu thành quốc vương trở về bản sắc ở hưng châu thành nội tuyên cáo sẽ thực mau lần đến cao ti quốc thổ chấn động đến chu gần sở hữu nước lắng giềng rốt cuộc tiếng chuông ở một cái tiết điểm thượng đình chỉ là ở vương phủ cổng lớn thượng cô cô đi đến trong tay phủng một kiện giải lùa choàng không phải đại minh phục sức là cao ti quốc phục sức thỉnh nhị cô nương mặc vào đi thượng cô cô hướng lý mẫn quỳ xuống thỉnh câu nói cao chắc trong mắt chứng to như vậy dùng sức mà nhìn chằm chằm kia kiện cao ti quốc nữ tử phước khoác như vậy quần áo giống như hắn đều không có gặp qua hắn mâu phi hi phi xuyên qua lý mẫn hạ giường đất hai cái nha hoàn đi lên tới giúp nàng đổi mới thượng áo ngoài tùy theo kia tử cửa đi tới tiếng bước chân vẫn luôn tử cửa đi tới nàng phòng trước cao chắc bởi vì nhìn chằm chằm lý mẫn Đều không có lưu ý đến, chờ nghe thấy hải dương chân châu tương chạm vào thanh âm ở phòng trong kích động mà vang lên khi, hắn đống nhiên tỉnh ngộ, quay đầu lại vừa thấy, kia nam tử đã là đứng lặng ở phòng trong, ở bọn họ trước mặt. màu tím đế phục, mặt trên chỉ vàng phát họa đại đoá đại đoá hoa mai. Hoa mai là cao ti quốc quốc hoa, đây là lý mẫn sau lại mới biết được. Đồng dạng thêu mãn chỉ vàng hoa mai đầu nhọn long ủng, phía dưới hậu đế là giống như nữ nhân giày cao gót, bởi vì cao ti hàng năm ở mùa đông, thiên lãnh. bị hậu tuyết bao trùm, vì phương tiện đi ra ngoài, dẫn tới nơi này người, sở xuyên dày, muốn so đại minh người gót dày cao hơn rất nhiều. Hoang thất phục sức, giống nhau không ngoại lệ. Bên hông cao thúc đai ngọc, được khảm quý báu cao ti quốc quan thạch, hồng lam lục tím, nhan sắc phong phú, ngũ thải tân phân. Thực hiện nhiên, cao ti quốc phục sức, so với đại minh lược hiện câu lệ trang phục, thiết kế càng vì hoa lệ, nhan sắc sử dụng thượng càng vì lớn mật, liền nam tử quần áo, đều có vẻ cùng nữ tử giống nhau ngũ thải ban lan. đây là cái hàng năm bị tuyết bao trùm quốc gia nhưng là người ở đây nội tâm vĩnh viễn không phải chỉ có đóng băng màu trắng cao thúc mặc phát thượng quan mang long quan càng là khó có thể tưởng tượng mỹ quả thực là ngũ quang thập sắc đem nam tử kia sắp xếp trước liền rất yêu diệm ngũ quan chiếu giỏi đến giống vậy điện ảnh minh tinh lý mất tưởng nếu nàng cái này cổ đại cha đi đến hiện đại chỉ dựa vào gương mặt này ở hollywood trộn lẫn khẩu cơm ăn đều tuyệt đối không có vấn đề đôi tay giao nhau tay háo vốn gối không lưng này đó lễ tiết đều là từ đại mình chuyển vào cao ti giống nhau là cao ti quốc lễ trước mắt nam tử thanh âm ôn hòa hãy bình thân cái này ngữ điệu cùng thanh âm nhưng thật ra có điểm giống liên sinh rốt cuộc là phụ tử lý mẫn biên nghĩ như vậy biên ngồi dậy đối phương hình như là đã sớm xem qua nàng bộ giáng hiện giờ đoan trang nàng thời điểm nói là tưởng nhìn kỹ rõ ràng nàng ngũ quan chi bằng nói là là một loại lưu luyến cảm giác bám vào trên mặt nàng lý mẫn chợt gian Trong lòng nắm hạ Bởi vì có thể cảm giác được Người nam nhân này ở trên mặt nàng cái loại này ánh mắt Lưu đầy cực nóng Giống vậy hừng hực ngọn lửa Nam nữ việc nàng hưởng qua Nàng biết đây là có chuyện gì Vì thế nàng không kịp lui một bước khi Đối phương tay trực tiếp ôm tới rồi nàng phía sau bên hông thượng Lý mẫn không dám động Biết hắn như vậy ôm nàng Kỳ thật ôm người cũng không phải nàng Từ tình, tình nhi Lý mẫn nỗ lực mà duy trì được bình tĩnh Chỉ là trong chốc lát công phu Người nam nhân này tay, đột nhiên buông ra nàng, đối với nàng nói, tình nhi không phải ngươi cái dạng này. Ta cũng chưa bao giờ là từ tình. Lý mẫn nói, ta biết, ngươi tên là ta lấy, nhưng ngươi về sau, không thể họ tử. Nghe giống như thực ôn thiện trong thanh âm, lộ ra lại là chân thật đáng tin càng không dung cãi lời vương uy. Lý mẫn không nói gì, nhớ tới phía trước thượng thư phủ lý lao thái thái còn đối nàng nói, hy vọng nàng tiếp tục họ lý. Lao thái thái tình, nàng trung quy là thiếu một ít. Cao Trinh nhìn trên mặt nàng kia mặt trầm mặc, hai điều lông mày gom lại. Thế công công có thể rất rõ ràng mà nhìn ra hắn trong nội tâm một tia không vui, đối với Lý mẫn này Phúc giống như không có lập tức tiếp thu chính mình họ cao thái độ. Ánh mắt lại vừa chuyển, Cao Trinh con ngươi rơi xuống chính mình một cái khác hải tử trên người. Cao chắc ở hắn ánh mắt bắn lại đây khi, dựa vào tường thân thể là toàn bộ nhi run run, chính là, cũng không có bởi vì này liền này mềm chân nhi quỷ xuống đi. Ngay cả theo hắn hồi lâu thuật võ. Đều không thể không kinh ngạc hắn giờ phút này phản ứng. Thoạt nhìn, cái này tam hoàng tử cũng không phải yếu đuối đến không đúng tí nào. Tam hoàng tử. Thế công công, nỗ lực mà phát ra nhắc nhở. Trước mắt người nam nhân này là quốc vương, là cha hắn, hắn cần thiết quỳ xuống đi hành lễ. Chính là, có chút lời nói, hắn muốn hỏi rõ, nếu không hắn tuyệt đối quỳ không đi xuống. Người là quốc vương. Cao chắc phát ra câu này nghi ngờ, không thể nghi ngờ càng chứng minh rồi là cái tiểu thí hài bản tính. Lý Mẫn nhún nhún lông mày. Cao Trinh quả nhiên đế vương khí thế, ngươi không có gặp qua chấm sao? Cao Trác dầu cường ngạnh khỏe miệng. Ai biết ngươi có phải hay không giả mạo? Chấm có phải hay không giả mạo? Ngươi là chấm nhi tử, ngươi có thể không rõ ràng lắm. Lời này có lẽ là kích thích tới rồi Cao Trác trong đầu nhóm lửa tác. Cao Trác lập tức bạo ra tới. ta là ngươi nhi tử sao? Ta từ nhỏ đến lớn đều không có thấy quá ngươi tỉnh cùng ta nói một lời. Huống hổ, ta nương, cùng bọn họ nương không giống nhau. Ngươi cưới ta nương là không cam tâm tình nguyện, ngươi chán ghét ta nương, chẳng lẽ sẽ không chán ghét ta? Ta biết, ngươi hiện tại muốn ta nương đã chết, kế tiếp, chính là muốn ta đã chết. Tam hoàng tử, thuận võ kinh ngạc, tưởng hắn như thế nào sẽ toát ra lời này tới? Nếu quốc vương thật sự muốn thiết kế bọn họ mẫu tử chết, đã sớm động thủ. Rốt cuộc, văn lương phụ đều bị chém đầu. Không phải sao? Rõ ràng sẽ không nghe tiếng mọi người lời nói cao trác, chỉ đắm chìm ở chính mình một bên tình nguyện phẫn nộ. Ngươi căn bản không xứng khi ta cha Ngươi toàn bộ âm oan độc các tiểu nhân Cố ý cưới ta nương Cố ý dư lại ta Cố ý, toàn cố ý Vì muốn cho văn gia người dỡ xuống tâm phòng Làm ngươi có thể hiện giờ đắc thủ Không hổ là chấm nhi tử Ngươi nói đều không có sai Cao chắc sắc mặt bang Rớt nhan sắc về sau lại tăng tới giận hồng Ngươi làm nhiều như vậy táng tận thiên lương sự Còn dám nói ngươi là quốc vương Như vậy nói nói ngươi nương đi Ngươi nương biết rõ chấm không yêu nàng Một hai phải gả cho chấm. Ngươi có thể nói nàng không có một chút ý đồ tâm. Nhìn nhìn lại, nàng đối với ngươi làm sự. Chấm không phải không có đã cho nàng cơ hội, nếu không sẽ không nói vẫn luôn đối với các ngươi mẫu tử là ẩn nhận muốn cho. Nhưng nàng, từ nhỏ cho ngươi giao hấn, đều bị quá là chấm là cái trên đời này nhất hư cha. Xin hỏi một cái mẫu thân, như thế giáp tâm ở hài tử trước mặt phỉ báng hài tử cha, suối dục chính mình hài tử thay thế được cha, thậm chí sát phụ hành vi đều phải xuất hiện, ngươi nói như vậy nữ tử. có thể đáng giá chấm đi yêu quý sao. Chấm, có phải hay không đối khởi lương tâm, chỉ cần xem chấm cố nhiên không yêu nàng, nhưng rốt cuộc cưới nàng về sau, nhưng có nói nghiệt đãi quá các người hai mẹ còn nửa phần. Cao chắc banh xanh mét sắc mặt, nhìn Cao Trinh, người kế tiếp sẽ như thế nào làm. Văn Lương phụ đi phía trước, nói, vọng chấm sao văn ra. Cao Trinh nói đến nơi này, nhìn quanh phòng trong bảo lưu lại tới phó thân vương xa hoa gia cụ, phó thân vương bị xét nhà sự, hắn là chính mắt thấy quá. Lúc ấy hắn còn cảm thấy tiên đế có phải hay không quá tàn nhẫn, hiện giờ, lại chỉ cho rằng tiên đế chỉ là không thể không làm như vậy mà thôi. Nếu lưu lại người sống, bất quá là cho chính mình người nhà gieo mầm thai họa làm. Người sẽ sao văn ra, sau đó ban ta mẫu phi chết sao? Cao chắc hỏi. Đúng vậy. Không có một chút do dự thanh âm, chẳng sợ thanh âm này, là giống bồ tát như vậy ôn hòa, êm hay, tựa như tiếng trời. Nghe người, đều không khỏi trong lòng run run hạ. ngưỡng xem cái này đầu đội long quan thân xuyên long phục nam tử. Vô luận người nam nhân này mặt ngoài cỡ nào văn nhã yêu nhã, cỡ nào mỹ lệ muôn vàn, lại không thể phủ nhận như vậy một sự thật, đây là quốc vương. Một câu, có thể cho ai chết liền ai chết, sẽ không có bất luận cái gì thương hại chi tình. Ít nhất, ở cao trinh trong miệng, không chiếm được như vậy nửa điểm thương hại chi tâm. Cao chắc hai cái đùi lúc này giống mì sợi giống nhau đánh mềm. tựa hồ sợ hãi không phải chính mình mẫu thân hy phi đem gặp phải cái dạng gì kết cục Sau đó chính mình cũng là sẽ có cái dạng nào kết quả. Chỉ là, đơn thuần mà sợ hãi người nam nhân này, có thể nào như thế bình tĩnh mà nói ra tàn khốc tàn nhẫn lời nói. Hoàn toàn, hoàn toàn không giống hi phi đối hắn miêu tả. Yếu đuối, yếu đuối cái rắm Hắn cái này cha một chút đều không yếu đuối, đều không giả nhược. Hai tiếng cười to bỗng nhiên từ cao trác dơ lên đầu tóc ra tới. Tiếp theo, hắn hai đầu gối đột nhiên quỳ dạp xuống đất, đầu rũ xuống dưới, nhi thần, bái kiến phụ hoàng. là người khác từ hắn rũ thấp trên đầu tựa hồ chỉ có thể manh mối đến kia một tia đồ vật bao gồm hắn đột nhiên trở nên bình tĩnh thanh âm nghĩ thông suốt sao cao trinh hỏi nhi thần suy nghĩ cẩn thận đều suy nghĩ cẩn thận nhi thần mẫu phi khi phi nương nương bất quá là cái ngu xuẩn phụ nhân cư nhiên nghĩ xúi dục chính mình nhi tử tới thay thế được quốc vương như vậy cực giả là gieo gió gặt bão kết cục cao chắc rõ ràng từng câu từng chữ đồng thời truyền ra phía bên ngoài cửa sổ trong viện đứng cao trị Ngu thế nam bọn người có thể rõ ràng mà nghe thấy. Liên sinh là sơ lập, nhìn trong viện sớm đã héo tàn sạch sẽ một cây khô mục, ngẫu nhiên khỏe mắt ngó qua đi, như là vọng đến phòng trong nhìn ai. Ngu thế nam chỉ có thể từ hắn biểu tình, cảm giác hắn là ở tìm lý mẫn. Có thể là bởi vì xong việc mới được đến tin tức, không quá dám tin tưởng, nàng đến tuột cùng là đã chết không có, không chết có hay không bị thương, cho nên, ở trên người nàng xem xét. Kết quả nhìn đến nàng không hề phát tổn hại. Một tiếng thở dài tràn ra này tuổi trẻ tăng nhân giữa môi. Cao chị ngồi ở trong viện lạnh băng ghế đá thượng, nhậm một cái quân y cho chính mình vừa rồi ngã xuống mã trầy ra địa phương thượng dược. Đều là rất nhỏ thương, Cao trị ở quá trình trị liệu chung mày nhăn đều không nhăn. Chỉ là, đang nghe thấy liên sinh tiếng thở dài khi, theo sắt tràn ra ti cười lạnh. Có lẽ, chỉ có này đối huynh đệ trong lòng minh bạch là chuyện như thế nào. Trong phòng có bọn họ cha, bọn họ huynh đệ, bọn họ tỉ muội Kỳ thật. tối nay nên nói là quốc vương cùng mấy cái hải tử rốt cuộc đều một nhà đoàn tụ thời điểm cho nên cố nhiên có lẽ phía trước có loại loại hiểu lầm chẳng sợ hôm nay cởi bỏ về sau đều còn có cái gì ngất đáp cũng không thể phủ nhận chính là người nam nhân này là bọn họ cha là vua của một nước ngôi cửu ngũ nằm có sinh sắt quyền to bao gồm đối phó bọn họ thời điểm cao trác nói là đúng thông minh hải tử hẳn là biết như thế nào tới đối mặt cái này cha đó chính là thuận theo thuận theo mà không thể nghi ngờ Bọn họ này bốn cái hài tử bên trong, Lý Mẫn tỏ thái độ nhanh nhất, cũng trực tiếp nhất. Quốc vương Cao Trinh, ở trong phòng ngồi xuống, mắt thấy cái này thiên là tảng sáng, Mỹ lệ dương quang từ cửa sổ bắn vào tới một sợi, tựa hồ cấp cái này nhà ở mọi người mang đến tinh thần phân chấn. Cao Trinh thấy cũng thật cao hứng. Trong thành hỏa dập tắt, hán quân đội, ở đuổi giết còn lại phản tặc. Ít nhất, Hưng Châu thành nội là an toàn. Hoàng Thái Hậu phái người mang tới nói, trong cung đã đều chuẩn bị tốt. chuẩn bị tiếp hắn cùng bốn cái hải tử về nhà kính hiền hoàng thái hậu cái này hoàng nãi nãi tới rồi thời điểm mấu chốt giống như rốt cuộc nhớ tới chính mình bản chức không phải nữ hoàng chỉ là bốn cái hải tử nãi nãi kỳ thật nếu nàng không như vậy tưởng lại có thể như thế nào hi phi trong cung người nhưng thật ra quỷ gối vương phủ cổng lớn vẫn luôn chờ quốc vương triệu kiến thuật lại hi phi nói hi phi nhớ mong chính mình duy nhất nhi tử tưởng cùng nhi tử gặp mặt nói lý mẫn ở bên nghe tự hồ từ tối hôm qua đến bây giờ Cấp nhất chấn động địa phương, không phải văn lương phụ đột nhiên tạo phản, cũng không phải quốc vương đột nhiên thành công phản kích. Mà là, cái này quốc vương nói ra nói, luôn lại như vậy làm người ra ngoài ngoài ý muốn. Cao Trinh tự nhiên là không thấy hi phi, như vậy nữ nhân, sối dục con của hắn sát chính mình nữ nhân, hắn sao có thể có tưởng tái kiến nàng một mặt xúc động. Hắn ngón tay, ở trong phòng giấy trên cửa sổ như là câu hoa hạ, đối lý mất nói, nghe nói bắc kiến lệ vương, ở trong thư phòng cho ngươi trang một bức lưu ly li cửa sổ. mặt trên kết đầy băng hoa, giống vậy bầu trời ban đơn họa. Ứng nói, hắn cái này cha, thiên tính thật là lãng mạn gen. Cho nên, đang nghe nói nữ nhi cùng con rể có loại này tình thú khi, có vẻ thập phần hứng thú cùng tò mò. Lý mẫn có lẽ có thể như vậy lớn mật phỏng đoán, nàng cái này cha, đối nàng lão công, giống như ấn tượng không tồi. Vì thế, túi đầu đáp lại nói, nếu quốc vương thích, nhi thần tu phong thư từ trở về cấp vương gia, làm vương gia đem thợ thủ công đưa đến bên này. cấp quốc vương chuyên môn làm lưu ly cửa sổ. Cao Trinh khỏe miệng mỉm cười, gật đầu. Bên kia hiểu được hắn ý tứ này người, đi ra ngoài về sau, trực tiếp cưỡi ngựa trở lại trong hoàng cung giam trảm Hi Phi. Sau lại nghe nói, Hi Phi đầu rơi xuống đất thời điểm, căn bản trong ánh mắt viết đều là không thể tin tưởng, một phương diện không tin yếu đối Cao Trinh sẽ tàn nhẫn mà đối đãi chính mình, về phương diện khác càng không tin, chính mình đào tạo ra tới nhi tử, ở thời điểm thượng đem nàng bỏ chi không để ý tới. Hoàng gia làm chuyện gì đều hảo Đặc biệt ở đối phó sự tình trong nhà khi, càng cần nữa dùng đến một cái chuẩn tắc, phân rõ phải trái. Ai lý do lớn hơn nữa, ai phải nghe theo ai. Rốt cuộc, đều là huyết mạch tương liên người, không có người trong tưởng tượng lánh khốc đến mức tận cùng. trừ phi là, cái kia một nhà chi chủ, đều không có năng lực đem này đó gia đình nội quan hệ xử lý tốt. Cao trinh tùy theo, ở nữ nhi nơi này ở một đoạn nhật tử. Nguyên nhân rất đơn giản. Nữ nhi là thần y yề, hắn suy yếu thân thể vừa mới khôi phục. yêu cầu trường kỳ điều dưỡng lúc đầu điều dưỡng đặc biệt quan trọng đại phu cần thiết tùy thời căn cứ tình huống của hắn cho hắn điều tiết trị liệu phương án vì thế có thể thấy phó thân vương phủ đột nhiên khôi phục tới rồi năm đó cường thịnh thời kỳ dung mạo mỗi ngày không ngừng có người tới tới lui lui hướng dinh thự vận chuyển đủ loại vật tư trừ bỏ hàng ngày tất yếu đồ dùng thực phẩm rất nhiều quý trọng đồ cổ thư phòng dụng cụ linh tinh đồ vật cùng nhau hướng trong phủ thêm thiết bày biện không chỉ có đồ vật trong vương phủ nhân viên Giống nhau ở không ngừng tăng thêm, thẳng đến, nhân số hợp công chúa phủ quy cách cùng đãi ngộ. Về Lý Mẫn ở cao gia hoàng thất danh phận khôi phục chỉ xem này đó đãi ngộ, đã là chắc chắn chuyện này. Quốc vương chiếu thư sớm phát ra đi, chỉ còn lại có muốn hay không cử hành lòng trọng yến hội mà thôi, muốn hay không cử quốc chúc mừng mà thôi. Lý Mẫn không thể không tưởng, chính mình cái này cha làm việc há ngăn là quyết đoán, quá mức nhanh chóng. Cao Trinh có lẽ nghĩ phải nhanh một chút đền bù nàng cùng mặt khác hải tử. không chỉ có lý mẫn được đến ban thưởng hoàng thái tử ở bên trong tặc mưu phản trong quá trình tinh trung hộ quốc được đến trọng thưởng vốn có thái tử phủ xây dựng thêm gấp hai cao trị tử vong Hán huyết bảo mã được đến hậu táng quốc vương cấp hoàng thái tử bàn tân hãn huyết bảo mã cùng với hoàng thất thần minh bỏ tây tạng một đầu nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử phân biệt được đến các loại cái khác ban thưởng không đợi ngày ấy buổi chiều không có hạ tuyết không chung là vạn dặm trời quang cao trinh cùng lý mẫn cùng với nhị hoàng tử tam hoàng tử Một khối ngồi ở mái hiên văn cắt, bãi nổi lên ván cờ. Đại minh lưu hành cờ tướng cờ vây chờ, ở cao ti đồng dạng thâm chịu hoàng thất hoan nênh. Đầu tiên là nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đánh cờ, không phải không có ngoài ý muốn, không đến nửa nén hương thời gian, cao chắc bại hạ trận tới. Vì thế, cao chắc dùng đôi mắt chết chừng mắt ăn mặc tăng bảo liên sinh, đại khái trong óc tưởng chính là, hòa thượng không phải đều tụng kinh nghiệm Phật sao. Khi nào không làm việc đàng hoàng, dùng sức nghiên cứu khởi cờ nghệ. Có thể nói cao chắc cờ nghệ cũng không kém. Kế tiếp, quốc vương dục cùng chính mình nữ nhi tiếp theo bàn cờ. Như vậy đối Lý Mẫn nói, lệ vương mãi cờ nghệ giới cao thủ, giống công tôn tiên sinh như vậy quỷ tài, đều đến tuần với lệ vương cờ nghệ dưới. Lý Mẫn vừa nghe thấy lời này, phần lưng đều phải ra mồ hôi lạnh. Lao công cờ nghệ, nàng đương nhiên là thật lâu trước kia đã đã linh giáo rồi, biết cao trinh nói đều là thật sự. Nhưng nàng cờ nghệ, gọi là xú. Chỉ là người ngoài cũng không biết, cũng vô pháp tưởng tượng mà thôi. Vì thế, Lý Mẫn khô cần mà cười cười, quốc vương không bằng, chờ lệ vương đã đến sau, cùng lệ vương sát một mâm, có biết đồn đãi là thật là giả. Nhi thần không ở nơi này múa dịu qua mắt thợ, làm quốc vương chê cười, sợ là có nhục nhà chồng. Cao Trinh cùng những người khác giống như tưởng đều không có nghĩ đến nàng sẽ trực tiếp cử tuyệt, cấp sử sốt. Cao chắc ở liên sinh bên cạnh trộm cười xấu xa nói, nhìn một cái, nàng đây là sợ. Thật là hiếm thấy, Lý Đại Phu cư nhiên có không am hiểu hơn nữa sợ hãi sự. Liên sinh nghe được lời này, chỉ là khỏe miệng khẽ nhếch, ngâm khởi một mặt mỉm cười, mỉm cười nhìn nàng sơn mặt. Cao Trác hướng bên cạnh nhìn đến hắn cái này biểu tình, chịu hạ cái mũi, tựa hồ có thể lý giải. Nếu là lý mẫn thật cái gì đều không sợ, kia thật là thần tiên, còn có thể là thường nhân sao. Bọn họ nhưng không nghĩ muốn một cái thần tiên giống nhau người nhà, kia sẽ làm bọn họ cảm thấy trong lòng không yên ổn. Quốc vương đối với nàng lời này, đương nhiên là ở ngẩn ra lúc sau, phảng phất lĩnh ngộ đến cái gì, tùy theo cười. Nói, hảo, hảo. Nữ tử không tài mới là đức. Nữ tử quá hảo cường, mọi thứ đều so phu quân cường nói, không thấy được là tốt. Nàng tra lời này, thật đúng là xem như hộp gia nam nhân nào đó bản chất cùng tiếng lòng. Nam nhân cưới cái nữ nhân, trời sinh chính là đối nữ nhân có ý muốn bảo hộ. Nữ nhân nếu là căn bản không cần nam nhân bảo hộ, chẳng phải là đả kích nam nhân lòng tự trọng. Nếu là lệ vương không có buồn sự này, cũng không phải chấm có thể nhìn chúng nam tử. Cao Trinh kế tiếp những lời này, giống như là đại tán nàng lão công nam nhân bản sắc, không có trực tiếp xưng hô con rể, đại khái là lưu cái đường sống. Cao Trinh tưởng chính mắt gặp cái này Bắc Kiến chủ tử lại nói, dưới đây nàng tin tức tốt là sớm đã chuyển quay lại đến Bắc Kiến đi. Kế tiếp chỉ còn lại có nàng lão công khi nào tự mình tới bái phỏng nhạc phụ đại nhân, giống nàng như vậy tin tức, đâu chỉ chấn động Bắc Kiến mà thôi, lý phải là là chấn động đến đại minh cùng cái khác nước láng giềng tỉ như đông hồ. đại minh hoàng đế không biết lại nên làm gì ý tưởng khả năng cũng không biết chính mình phái thích khách không có chỗ nào mà không phải là đều đã chết chỉ để lại tam gia chu ly đang nghe nói hưng châu hoàng thất bình an về sau đã về tới bên trong thành cao trinh có an bài muốn tiếp kiến đại minh sứ thần nhưng là cũng không nóng lòng nhất thời chu ly chỉ có thể tiếp tục chờ kế tiếp cao trinh cờ hoàng nghệ tinh vi nhị hoàng tử hạ một bản cờ Không biết có phải hay không đương nhi tử không dám khiêu chiến sau khi trở về khí thế bảng bạc quốc vương, liên sinh thua cờ. Cao trinh ngón tay ước lượng hai viên hắc quân cờ, tựa hồ là như suy tư gì. Ngoài phòng, một bóng người vội vàng xuyên qua sân, ở phòng trước dừng lại, thông qua tể công công trình báo. Hoàng thái tử cầu kiến. Chuẩn. Hoàng thái tử ở Hưng Châu phản tặc chuyện này lúc sau, vẫn luôn là thay thế quốc vương xử lý chính vụ cùng thu thập giải quyết tốt hậu quả. Miên trướng bị thái giám sốc lên. cao trị từ bên ngoài xuyên tiến vào mấy ngày không gặp hắn gương mặt này bởi vì bận rộn rõ ràng màu da đều đen không ít tiến vào chiều cao trinh một quỳ cao trị biểu tình nghiêm túc mà nói mới nhất nghe được hướng đi dư tặc là hướng chăm la núi non đi giao lưu phun tảo bàng thượng thư viện đại thần nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xỉ nổ vèo chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xỉ nổ mèo. hai ba không lão cha muốn cùng con rể gặp mặt thượng cô cô xuyên qua một cái cửa nách Phó thân vương phủ diện tích đại, bên trong khả năng trước kia chỉ là phó thân vương cho chính mình di nương tiểu thiếp an bài sân, đều có 20 tới cái. Này đó phòng ở hiện tại đều ở trong vương phủ tuyến tả hữu hai sườn. Vừa vận an bài cấp một ít bí ẩn khách nhân trụ. Cửa nách đi vào về sau, có thể thấy hai cái nha hoàn bận rộn ở nhà ở cửa giải mối dung tuyết. Thượng cô cô hỏi, quận chúa ở sao? Ở hai nha hoàn đáp. Nói, này hai cái nha hoàn, là quốc vương tự mình cấp an bài, từ trong cung rút ra cung nữ. Trong phòng người nghe thấy Thượng Cô Cô thanh âm sau, mở miệng, vào đi, cần gì khách khí. Một câu đương Thượng Cô Cô là lão người quen. Trên thực tế Thượng Cô Cô thật là lão người quen. Năm đó, chỉ ít ỏi vài người bị quốc vương phái đến Đại Minh Kinh Sư, sau lại, cũng chỉ có các nàng hai cái có thể ngốc tại Đại Minh trong Hoàng Cung mấy chục năm không có chuyện. Thượng Cô Cô sau lại nhớ lại chuyện này khi còn nhỏ, vẫn luôn tưởng đều là, khi đó, đi người, từng người cũng không biết lẫn nhau thân phận. Các làm các. Lý do cũng rất đơn giản, bởi vì lẫn nhau không biết thân phận, chẳng sợ trong đó một cái xảy ra vấn đề, đều sẽ không liên lụy đến những người khác. Muốn nói loại sự tình này, thực sự có phát sinh quá. Rốt cuộc không phải người nào, đều có thể ở tử vong trước mặt không khuất phục. Nhớ rõ trong đó có một cái, đại khái là trà trộn vào trong Hoàng Cung đương Thái Giám, kết quả, sau lại bởi vì trong Hoàng Cung Thái Giám trận doanh chính mình đấu tranh duyên cớ, không có chạm phía đối diện, cuối cùng ở hôn đấu chung đã chết. Thượng cô cô đã biết người nọ là chính mình đồng bạn, là bởi vì người khác ở sửa sang lại người này di vật khi, sửa sang lại ra một khối ngọc. Người khác có lẽ nhìn không ra tới, nhưng thượng cô cô đã nhìn ra, này khối ngọc là cao ti sở sản. Hơn nữa, sau lại người nọ nó nghe nói là cô nhi, đều không có người nhà tới đón đi di thể, cuối cùng vứt bỏ với loạn phần cương. Làm gián điệp, lúc ấy thượng cô cô minh bạch một đạo lý, không phải thành công liền xả thân, quả thực so trên chiến trường dũng sĩ càng dũng sĩ. Đặc biệt là bọn họ loại này rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, đi vào trời xa đất lạ quốc gia, lại có là muốn lưu tại tàn khốc nhất nhất hiện thực trong hoàng cung. Đừng nói tìm cái gì tình báo, giống phía trước cái kia chết, cuối cùng không có bị tố giác vì gián điệp thân phận, nhưng là, đồng dạng bởi vì cung đấu đã chết. Mà trên thực tế xác thật như thế, rất nhiều đồng bạn, không phải chết ở gián điệp thân phận bị bại lộ, gần nguyên với trong hoàng cung đấu tranh tàn khốc mà bị hy sinh rớt, không có có thể bảo toàn trụ chính mình hoàn thành nhiệm vụ. đã biết Vương Thiệu Nghi là cùng chính mình cùng Đạo Nhân Mã, kia đến nói đến lúc ấy Đại Minh trước Hoàng hậu xảy ra chuyện sự. Khi đó Đại Minh trong Hoàng cung tinh phong huyết vũ, mọi người đều cảm thấy cảm thấy bất an. Vương Thiệu Nghi lúc ấy, bất quá là cái thường ở, cái gì thân phận cái gì địa vị đều không có, ở trong cung trôn tránh. Thượng cô cô lại bất đồng, bởi vì so Vương Thiệu Nghi tới Đại Minh Hoàng cung tới sớm, công tác làm hảo, khi đó đã là bị đề bạt đến Thái Hậu trong cung điện. Có lẽ, mặt trên người, Cho rằng Vương Thiệu Nghi có phát triển tiềm lực, vì thế cho Thượng Cô Cô một đạo mật tin, yêu cầu Thượng Cô Cô toàn lực tại đây chàng Đại Minh cung đấu chung, đem Vương Thiệu Nghi giữ được. Ở thành thuộc suy nghĩ qua đi, Thượng Cô Cô đem Vương Thiệu Nghi dắt tới rồi Thái Hậu bên người, chỉ cần Thái Hậu nguyện ý bảo nói, thật sự, lúc ấy, chỉ sợ cũng chỉ có Thái Hậu có thể giữ được người. Sau lại Đại Minh Thái Hậu đối Vương Thiệu Nghi đánh giá là, chi thư đạt lý, không để ý đến chuyện bên ngoài, Hiền Huệ có thể thấy được một chút. Vạn lịch ra nghe Thái Hậu đánh giá như vậy một người, vừa vặn xử lý xong Hoàng hậu cùng Hoàng hậu nhà mẹ để chuyện này, làm hắn trong lòng nột ngạc, chính yêu cầu một cái không để ý đến chuyện bên ngoài hiền Huệ nữ tử tới an tâm giải buồn. Vương Thiệu Nghi như vậy được đến Vạn lịch ra sủng. nay mấy năm tới, Vương Thiệu Nghi trừ bỏ lên tới Thiệu Nghi, còn lại thân phận đãi ngộ, đều không có cái gì biến hóa. Đều nói, Hoàng đế chân chính thích một người nói, nhất định phải phóng tới đáy lòng đi. Có thể thấy được. Vạn lịch ra trong lòng là có vương thiệu nghi người này. vừa vạn ứng chứng lý mẫn phía trước đối này phòng đoán, vạn lịch ra đối vương thiệu nghi có tình cảm, mà không thể so đối dung phi đám người như vậy. Nha hoàn mở ra cửa phòng, thượng cô cô tiến vào sau, nghe tiếng đóng cửa ở sau người văng lên. Phía trước, tiểu hoa đại sảnh ngồi ở lật xem quyển sách nữ tử, ngẩng đầu thấy đến nàng, đứng lên, nói, cô cô tới. Nôn hành cử chỉ chung, đối thượng cô câu nghiễm nhiên đều thập phần kính ý. Thượng cô cô vội vàng đáp lễ. Thanh Huệ làm nàng ngồi xuống, tự mình cho nàng đem trên bàn đảo khấu chén trà phong chính, lại ở bên trong pha nước, nói, cô cô như thế nào tới. Đã sớm nghĩ đến quận chúa nơi này ngồi ngồi, chỉ là vẫn luôn nhìn không đến không. Thượng cô cô nói. Thanh Huệ nhấp khỏe miệng mỉm cười bộ dáng, như là thực mo đã nghe minh bạch nàng lời này. Nếu là không có người nào đồng ý, thượng cô cô trên thực tế, cũng không dám tới gặp nàng, càng không cần phải nói đơn độc cùng nàng nói chuyện. Đảo xong trà, hai người ngồi xuống. Thượng Như không nói gì đối diện. Thượng Cô Cô nói, quận chúa rốt cuộc bình an. Vừa nghe Thượng Cô Cô lời này, thanh huệ khỏe miệng cong lên một tia cay đắng. Ứng nói, chỉ có như vậy có thể ép tới trụ nàng hốc mắt kia ti phức tạp thủy quang. Muốn nói nhiều năm như vậy, quá chính là ngày mấy, chỉ sợ chỉ có Thượng Cô Cô nhất lý giải nàng. Rốt cuộc, Thượng Cô Cô đồng dạng thân ở ở cái kia phức tạp hoàn cảnh chung. Đến đến nay, tựa hồ vừa mới giải bộ. Nô tỳ là tuổi lớn. Thượng Cô Cô thấp nói Cùng Thái Hậu nói qua, Thái Hậu không phải mới vừa ban thưởng cô cô sao? Thanh Huệ nói, kia lần đầu tiên ở trong Hoàng Cung gặp mặt thời điểm, kính hiền Hoàng Thái Hậu rõ ràng đối thượng cô cô có chút câu hán hận, không thể nghi ngờ là nhằm vào thượng cô cô không có tuyển Thái Hậu trận doanh duyên cớ. Bất quá, đến bây giờ, quốc vương đều đã trở lại, hết thảy đều có điều bất đồng. Phải nói, Hoàng Thái Hậu hiện tại là ước gì lấy lòng thượng cô cô? Cho nên, thượng cô cô trừ bỏ từ quốc vương nơi đó được đến lần trước ngoài ý muốn. cũng được đến hoàng thái hậu đại lượng ban thưởng, sao bỏ được thượng cô cô rời đi. Nô tỳ muốn chạy, chính là, sợ quốc vương không chuẩn. Thanh Huệ giống như lý giải nàng ý tứ, nói, chỉ sợ cô cô phải rời khỏi, này một hai năm còn khó. Quân chúa đều như vậy tưởng. Ân, cao mẫn công chúa không phải mang thai sao. Thượng cô cô ít nhất phải đợi công chúa đem hài tử sinh hạ tới, chiếu cố tiểu thế tử mấy năm lúc sau. Rốt cuộc, ngươi cùng cao mẫn công chúa thời gian trường, công chúa tin được ngươi. Quốc vương, tự nhiên chỉ có thể ký thác ngươi. Thanh Huệ lời này là không có sai. Nhưng Thượng Cô Cô trong lòng thật cảm thấy già rồi, rất là mỏi mệt. Tưởng, ở Đại Minh thời điểm, thấy nhiều trong Hoàng cung ngươi lừa ta gạt, sinh tử tranh đấu, không nghĩ tới có một ngày rốt cuộc trở lại Tổ quốc, đồng dạng gặp được huyết tẩy trường hợp. Ngày đó, Ngô Hứng Châu thành nội thành Nam biến cố lúc sau ngày hôm sau, nàng lên phố đi giúp Lý Mận Cha xét tình huống khi, có thể thấy rất nhiều người ở vận chuyển tối hôm qua chết vào tranh đấu thi thể. Có không ít tiểu hài tử cùng lão nhân. Đương trưởng xem đến nàng nước mắt ảo ảo mà lưu. Ở Đại Minh như thế nào khổ, đều nghĩ vì quốc gia không sao cả, trở lại quốc nội, đột nhiên cảm giác chính mình hành động trước kia sở trả giá sở hữu nỗ lực, đều là hồn vì. Thanh huệ tay, gác ở nàng run rẩy mu bàn tay thượng, nhẹ giọng nói, thượng cô cô không nên như thế tưởng. Kêu muốn nghĩ như thế nào? Thượng cô cô tay háo lau khỏe mắt nói, chúng ta không có làm sai chuyện này. Xem... Nếu là chúng ta không có đem công chúa mang về tới, đem quốc vương cứu tỉnh, tám phần, hương châu thật muốn rơi vào phản tặc trong tay. Nói đến nơi này, thượng cô cô kỳ thật khá tò mò, ngươi như thế nào từ đại minh trở về? Hoàng thượng làm ngươi trở về sao? Hoàng thượng thả ta. Thanh huệ sắc mặt cùng miệng lưới đều lánh lánh đạm đạm, hắn cho rằng ta thực yêu hắn. Hắn là cái ta đã thấy nhất tự phụ quân vương, cùng chúng ta quốc vương không thể so. Vạn lịch ra chưa từng có chưa từng có nữ nhân không yêu hắn. Ngẫm lại. phía trước Dung Phi làm, Tinh Phi làm, Lý Hoa làm, vô số ở trong hoàng cung tre giả mang mọc nữ tử, đều bị đều là vì được đến hắn vạn lịch ra một người. thượng cô cô trong lòng đột nhiên đánh cái Dung mình, là bởi vì nghe được Thanh Huệ trong miệng nói, quốc vương so ra kém vạn lịch ra. Thanh Huệ lẳng lặng mà uống nước trà, tiếp theo nói, là nữ nhân đều đến thừa nhận, huống chi tang nộ hắn thời điểm, hắn tuổi tắc còn không có hiện giờ ra cả, khí phách ăn hái, có thể nói là anh Tuấn lỗi lạc, cái loại này mị lực. Cái loại này trí mạng lực hấp dẫn, không phải lớn lên tuấn mỹ nam tử có thể so. Giống hiện giờ mọi người luôn miệng nói mỹ nam tử tâm ra, bắt ra chờ, cùng tuổi trẻ khi hắn một so, căn bản vô pháp so. Vạn lịch ra có lẽ không có chính mình mỗi cái nhi tử lớn lên anh tuấn, chính là, có loại làm nữ nhân vô pháp ngăn cản mỹ lực. Quận chúa, thượng cô cô cũng không biết lời nói như thế nào đi xuống nói. Thanh huệ quận chúa thực bình tĩnh mà nói, nhớ rõ, phía trước trong hoàng cung không phải chạy mất một cái tiểu chủ sao. cái kia tiểu chủ, hắn vốn dĩ xem đều không có xem qua ở trong mắt một người, càng đừng nói sùng hạnh. biết, thưa cô cô biết nàng nói chính là ngụy hương hương, nhưng là ngụy hương hương cùng nàng có quan hệ gì? ngụy hương hương sở dĩ dám chạy, đều là bởi vì mặt sau có người chống lưng. hộ quốc công, nghe nói vị này ngụy tiểu thư, nếu không có hộ quốc công nói, một lòng chỉ sợ cũng bị vạn lịch ra câu đi rồi. thanh huệ nói đến nơi này lại uống ngụm trà. Thượng cô cô nỗ lực đi nghe minh bạch nàng lời nói. Nàng đây là lấy chính mình cùng Ngụy hương hương so sao. Ngụy tiểu thư kỳ thật trong lòng cũng thực minh bạch, hộ quốc công chỉ biết đem nàng đường công cụ dùng, nói là kia trái tim, kia khẳng định sẽ không cho nàng. Nhưng là, Ngụy tiểu thư không có như vậy cùng dung phi giống nhau lựa chọn hoàng thượng. Nghe nói nàng mẫu thân cùng ân nhân đều là chết vào hoàng thượng trong tay. Kỳ thật nô tỉ, đối quận chúa trước kia cũng không hiểu biết. Thượng cô cô chỉ biết, quốc vương phái mỗi cái gián điệp đến đại mình. Đều là khẳng định phải trải qua hà khắc chọn lựa, cơ hội là vạn người nhặt một. Ta cũng không biết thượng cô cô quá khứ. Lao nô quá khứ rất đơn giản, lẻ loi một mình, không nơi nương tựa, khi còn nhỏ, nghe nói người trong nhà là Đại Minh Quốc, bị Hoàng đế sao ra. Thanh Huệ gật gật đầu, ta tình huống, cùng thượng cô cô không sai biệt lắm. Nói như vậy lên, Thanh Huệ kia một nhà may mắn còn tồn tại người sống, đồng dạng đều là bởi vì ở Đại Minh đã chịu vạn lịch ra hãm hại mà không được đảo vong đến Cao Ti. Đến nỗi lệ huệ, là thanh huệ bà con xa thân thích không có sai. Bất đồng chính là, lệ huệ một nhà từ trước kia vẫn luôn là cao ti thường trụ, thuộc về cao ti người trong nước. Nhà của chúng ta kỳ thật cùng lệ huệ cũng không thủ. Sau lại, Hoàng Thái Hậu không biết từ chỗ nào đã biết chuyện của ta nhi, còn đem lệ huệ nhận được trong Hoàng Cung Phong Quần Chúa. Phải biết rằng ta cái này quận Chúa chi danh, vốn dĩ đều là ở Quốc Vương Thánh Chỉ Mật Hộ Phong. Ta đành phải dặn dò nhà ta người, ngàn vạn không cần nhúng tay. Thượng cô cô đối sau lại sự đều biết đến, biết nàng như thế nào đại nghĩa di thân. Hiện giờ, đại minh trong hoàng cung nam nhân kia, nàng đều có thể phản bội, chỉ còn lại có một cái vướng vận. Mười một ra, thượng cô cô nhẹ giọng nói, không có tìm. Thanh huệ thân mình đột nhiên đánh cái run. Nàng nên đoán được, sớm đoán được. Thượng cô cô không có việc gì không đăng tam bảo điện, đây là, cao trinh, hoặc là lý mẫn, sợ nàng không tiếp thu được tàn khốc hiện thực, trước phái thượng cô cô tới cấp nàng trước thấu cái phong nhi. Ta, đều đã biết. Thay ta, trước cảm tạ hoàng thái tử cùng ngu thế tử. Thanh Huệ đẹ nặng trong thanh âm run rẩy, duy trì bình tĩnh nghe âm điệu nói. 11 gia chu kỳ, khi đó sẽ bị hoàng thái tử cao trị cùng ngu thế nam bắt mang về cao thi, kỳ thật, đều là bởi vì thanh Huệ giao phó. Rốt cuộc lúc ấy, đại minh trong hoàng cung bởi vì chu kỳ mất tích, khiến cho vạn lịch ra nghi ngờ. Chuyện này tùy thời khả năng lộ tẩy. Thanh Huệ tổng không thể làm nữ nhi hồi đại minh bị vạn lịch ra bắt. Không nói vạn lịch ra có thể hay không lấy Chu Kỳ tới uy hiếp nàng đe dọa nàng, nếu nàng thà chết chứ không chịu khuất phục nói, Chu Kỳ này mệnh cũng liền không có. Không nghĩ tới chính là, không có chờ đến nàng trở về cùng nữ nhi gặp mặt khuyên phục nữ nhi, Chu Kỳ ở Hương Châu chính biến kia buổi tối, sân cao trị thái tử phủ bởi vì xưa nay chưa từng có tình thế binh hoang mã loạn hết sức thành công chuẩn ra Hương Châu thành. Chu Kỳ có thể chạy tới chỗ nào? Thanh Huệ trên thực tế cũng không biết cái này nữ nhi đến tột cùng trong lòng là cái dạng gì ý tưởng. Tưởng Lý Mẫn đi, đương biết chính mình là cao ti người khi, thực mau tiếp nhận rồi cái này song trọng thân phận. Nhưng Chu Kỳ giống như không phải Lý Mẫn như vậy tưởng. Dựa theo thái tử trong phủ cùng Chu Kỳ ở Trung quá người cách nói, Chu Kỳ căn bản không muốn thừa nhận chính mình là cao ti người trong nước thân phận. Thanh Huệ chỉ có thể tưởng, hay là Chu Kỳ càng hy vọng nhận vạn lịch ra cái kia cha, đều không muốn tùy nàng cái này mẹ ruột. Mà vạn lịch ra là cái cái dạng gì người, có lẽ Chu Kỳ không phải thực minh bạch, nhưng là nàng Thanh Huệ, lại là lại rõ ràng bất quá. Bên ngoài trà trộn nhiều năm như vậy, dưới gối chỉ còn lại có cái này nữ nhi, không nói Thanh Huệ chính mình, biết Thanh Huệ tình huống người, đều đến vì cái này mẫu thân suy nghĩ suy xét. Đánh cờ ván cờ chưa quyết thắng bại, loan các nội mở ra cửa sổ rót vào một cái phòng, thổi đến đặt ở bàn cờ bên kia bổn từ cao ti người trong nước phiên dịch lại đây đại minh dự thư, trang sách xôn xao bắt lãng dường như vang. Cao trị ở bàn cờ trước mặt bồi hồi hai bước. Trước mặt hắn hoàng thái tử Cao trị, túi lầu nhìn ngạch giống như giống nhau ở suy xét cái này nghiêm túc phức tạp tình huống. Chạy trốn phản tặc dư nghiệt, chiều trăm la xuất phát. Có thể nói, đây là ở bọn họ dự kiến bên trong, cũng là ở khó giải quyết bên trong. Lý mẫn hồi tưởng ký ức ở chính mình trong đầu bản đồ, võ đức người đưa tặng cho nàng Cao Ti bản đồ, bốn phía đánh dấu, Cao Ti cùng đại minh, cùng với đông hồ hàm tiếp thổ địa, trở thành trọng điểm Mạnh hạo minh hẳn là mở ra công tôn lương sinh cấp túi gấm, trước tiên gửi thư tín hồi lại minh. Phía trước, Hương Châu xảy ra chuyện phía trước, nàng đã làm mạnh hạo minh trước trở lại một phong thơ hồi bác kiến. Lý nên, bác kiến người đối này có chuẩn bị tâm lý, dựa theo công tôn lương sinh những cái đó mưu sĩ trí tuệ mà nói, chăm la cái này địa phương, giống nhau là bọn họ chú ý địa phương. Muốn nói chăm la là nơi nào? Chăm la là cao ti người được xưng ông trời ban cho bọn họ một đạo thiên nhiên cái chắn. Nơi đó liên miên không ngừng quanh năm tuyết sơn, cao phong có thể đạt tới mấy ngàn mét. Chống đỡ lại minh, đồng thời chống đỡ nhất tàn bạo như hổ rình mùa giống thổ phỉ giống nhau đông hồ. Theo lý thuyết, cái này mùa chạy trốn tới trăm la nói, cùng tự sát không có gì khác nhau. Rốt cuộc chỗ đó là tuyết sơn khu, tới rồi dết đậm, phong tuyết tàn sát bừa bãi, binh mã tới rồi chỗ đó không phải đông chết phải đói chết. Không, đó là chỉ chân chính trăm la núi non. Văn gia người sở dĩ dám chạy trốn tới chỗ đó. Là bởi vì chỗ đó phụ cận đồn trú một cái quân doanh đại bộ phận. Giống Hương Châu, tứ phía núi vây quanh, là ở vào giàu có bồn địa bên trong, thâm chịu núi vây quanh bảo hộ. Cao ti quốc nội, không ngừng Hương Châu một cái bồn địa. Hương Châu bồn địa lớn nhất. Còn lại, lớn nhỏ bồn địa không đợi. Chăm la nơi đó, nghe nói có ba bốn bồn địa chiếm đa số, đều là phân tán bồn địa. Ở bồn địa, sức sản xuất được đến phát triển, dân cư được đến phát triển, thiên nhiên tự nhiên cái chắn. Cho tàn khốc điều kiện hạ sinh tồn dân cư một cái phồn vinh cơ hội. Ở kia mấy cái bồn địa, không khỏi ngoài ý mớn, xây lên thành trấn. Hưng Châu đệ tam thành phố lớn, Tử Dương, ở nơi đó. Lý Mẫn nhớ lại, trước đoạn nhật tử, 8 tháng trước, từ Đại Minh đi vào Cao Ti, xuyên qua lãnh thổ một nước tuyến thời điểm, có nghe nói qua Tử Dương tên này, nghe nói, cách bọn họ xuyên qua biên cảnh tuyến, cũng không phải rất xa. Có thể thấy được đến, Cao Ti, Đại Minh cùng với Đông Hồ. thì thật giáp giới địa phương là như vậy thân mật, cơ hội như là mật không thể phân tam bảo thai huynh đệ giống nhau. Trăm la bên kia quân doanh, đại khái đóng quân là, cao trị tiếp tục trình bẩm với quốc vương, kỵ binh ước 1.000, đại pháo cộng 200 tả hữu, bộ binh thêm vệ sở có thể triệu tập đến binh lính đại khái có 20 vạn dư. Cái gọi là vệ sở quân, tương đương với hiện đại dân binh quân dự bị, thời gian chiến tranh là binh lính, vô chiến sự khi phần lớn ở nhà kinh thương nghề nông. Như vậy một ít binh lính. bình thường đồng dạng có tiếp thu quân sự huấn luyện nhưng là chiến lược không thể cùng quân thường trực so sánh với điểm này không cần nói cũng biết lại là 1.000 kỵ binh không tính số ít cao ti cùng đại minh giống nhau không giống đông hồ chiếm cứ đại thảo nguyên địa lý ưu thế dân cư không có đông hồ như vậy bẩm sinh cưỡi ngựa bắn cung gen cùng với tốt đẹp ngựa dự trữ toàn cao ti quốc quân thường trực đại khái chỉ có 4.000 kỵ binh tả hữu đại minh giống bắc Yến, bởi vì hộ quốc công hàng năm cùng đông hồ đánh trận kỵ binh phát triển đến bây giờ ước có 8000. Hiện tại, chỉ sợ này Văn gia quân đi đến Trăm La là bắt được Trăm La địa phương quân doanh toàn bộ chiến mã, 1000 lớp nền, đối lưng châu hoàng quyền là cái không nhỏ uy hiếp. Trăm La cái kia mảnh đất, giáp với Bắc Yến cùng Đông Hồ, lại là cái chiến lược yếu địa, nếu là Văn gia người cố ý cùng ai kết minh nói, tùy thời khả năng một lần nữa tập kết phản quân, chiều hưng châu hoàng quyền một lần nữa khởi sướng tiến công. Trăm phương ngàn kế đã lâu." Cao Trinh nói. "Đúng vậy." Hoàng thái tử cao trị tiếp theo quốc vương nói nói. Nếu không có chuyện trước gan bài hảo chạy trốn lộ tuyến, sẽ không nói, ở quốc vương ngài xuất hiện thời điểm phía trước, văn gia người đã trước một bước chạy trốn tới trăm bảy gia trí. Nói như vậy, những cái đó đi trước trăm la văn gia người, không phải Hưng châu đột biến một đêm kia mới trốn, là trước tiên trước kế hoạch hảo từng nhóm đi. Đại gia hiện tại hoài nghi chính là, vì cái gì văn gia động tĩnh phía trước đều không có người phát hiện. Lại có văn lương phụ đều đã chết, văn gia bên trong, hiện tại ai có thể giống văn lương phụ giống nhau thống lĩnh mọi người. người này thật đúng là tồn tại lúc trước cao trinh hiếp mắt như là hồi ước chuyện cũ giống nhau nói lên văn lương phụ nói chính mình nhi tử không tốt với tập võ sợ là không thể kế thừa gia nghiệp uất ức đến cực điểm rất là thất vọng cho nên đem quyển tử trực tiếp đưa đến hắn chỗ rèn luyện đi xem ra là sáng sớm an bài tốt kế hoạch làm nghe tập nguyên tới trước trăm la nắm giữ quân quyền không nhất định đương võ quan lấy nghe tập nguyên thông minh tài trí đương cái đa mưu túc trí quân sư làm theo có thể chỉ huy đại quân đánh thắng trận. Quốc vương không có phát rất sao. Cao Trị thấp giọng hỏi, nghe tập nguyên tuổi tác, so ngươi cùng ngu thế tử tuổi tác đều phải đại chút. Xác thật, lúc ấy Văn Lương phụ nói như vậy thời điểm, chấm thân thể chưa tới suy yếu không thể động thời điểm, bởi vậy không có cảm thấy cái này Văn Lương phụ có như vậy lớn mật tà tâm. Bởi vì Văn Lương phụ hẳn là biết, Hưng Châu bốn phía quân đội cùng võ quan, phần lớn là chấm cũ bộ, tưởng xối dục không dễ dàng. Không nghĩ tới chấm này một không năng động lúc sau, thái hậu chứ người này nói, thiếu cảnh giác, làm hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu, cho hắn cơ hội trộm bỏ cũ thay mới rất hưng châu chú kinh đại doanh bộ phận tướng lãnh, thay chính mình người, quốc vương nói như vậy, chẳng phải là ý nghĩa, nàng cha, trước kia vẫn là cái chỉ huy quá đánh giặc, nếu không như thế nào gọi là cũ bộ, lấy nàng cha cái kia trời sinh suy yếu thể chất, như thế nào ở trên chiến trường hỗn, lý mẫn biên nghe biên một tia giật mình, còn lại người. Giống cao chắc phía trước vẫn luôn chỉ nghe hi phi như thế nào hình dung cao trinh không phải, đương nhiên giống nhau kinh ngạc không thôi. Cao Trị cùng liên sinh, này đối huynh đệ, bởi vì từ nhỏ là nghe theo thái tử thái phó dạy dỗ, thái tử thái phó là quốc vương người sùng bái, nhưng thật ra ở bọn họ từ nhỏ nói qua quốc vương một ít công tích vĩ đại. Trong đó bao gồm, quốc vương đã từng tuổi trẻ thời điểm thay thế tiên đế xuất binh xuất chính quá. Chủ yếu là giải quyết cao ti tây bộ một đám quốc nội phản tặc. Vì thế Cao Trị nói nhi thần nghe thái tử thái phó nói qua nói quốc vương năm đó tuổi trẻ thời điểm giống như một con dương cánh bay cao hùng ứng xuất quân bất quá 20 vạn lại dùng không đến một tháng thời gian mà thôi hoàn toàn bưng phục quỷ quốc hạng hổ diệt phỉ mấy chục vạn cao trinh nghe nhi tử khích lệ chính mình bất quá hơi hơi mỉm cười lại cũng không có hoàn toàn khiêm tốn nói văn lương phụ là biết chấm từng có một ít quân sự thượng chiến tích cho nên không dám dễ dàng tự tin nhưng là trung quy hắn là trốn bất quá trong lòng kia chỉ tham lang quỷ tất nhiên có này một trận chiến. Văn gia tạo phản lại nói tiếp, là có chút lịch sử căn nguyên. Cao Trinh trầm mi thấp giọng cấp mấy cái hài tử giảng, văn gia là khi nào đi vào Hưng Châu, bắt đầu làm quan, này muốn nói đến tiên đế lúc. Khi đó, các ngươi mấy cái cũng không sinh ra, sau lại lao sư có hay không cho các ngươi giảng môn học này, chỉ sợ cũng sẽ không giảng, rốt cuộc văn lương phụ ở chiều giã tay cầm quyền to. Sợ là nói, ngược lại kích thích đến các ngươi có điều hành động, bị văn gia nhận thấy được lời nói. Sẽ chó cùng dứt dẫu. Trong phòng vài người đều dựng thai lắng nghe, bao gồm trong cơ thể lưu có văn gia nữ tử máu cao trác, ngập ngừng mà cắm thượng một câu. Nhi thần giống như nghe hi phi nương nương trên đời thời điểm, cùng nhi thần nói qua, nói, văn gia người là ở trinh phạt phục quỷ quốc chung trong quá trình lập công lớn. Không sai. chấm lúc trước đi giúp tiên đế trinh phạt phục quỷ quốc thời điểm, phục quỷ quốc đã là cơ hồ tồn tại trên danh nghĩa một cái phỉ hoa. Phía trước, tiên đế đối này tiến hành qua vài lần bao vây tiêu trừ. Văn ra người, văn lương phụ tại đây trong đó, nhiều lần lập chiến công. Cao Trinh nói, Lý Mẫn một bên nghe, một bên nghe đến đây, không chỉ có sinh ra nghi vấn, này trong đó, hay là có quan hệ gì. Một câu, dẫn tới những người khác đều nhìn phía nàng. Cao Trinh đều không khỏi nở nụ cười, đơn phượng nhãn lưu chuyển dạng dơ ý cười ánh mắt, nhìn nàng, nói, chấm nữ nhi, Cao Mẫn công chúa, là tràn ngập trí tuệ người, không thể so nam nhi kém. Lý Mẫn rất ít bị người giáp mặt khen, không thói quen. Tối lâu nói, Nhi thần chỉ là nghĩ sao nói vậy, luận trí tuệ, so ra kém quốc vương, so ra kém hoàng thái tử. Khiêm tốn, chỉ dựa vào phía trước, thanh huệ quận chúa cho ngươi bất quá hai cái ám chỉ, ngươi đều có thể hiểu ngầm đến toàn bộ. Mà ngươi mấy cái huynh trưởng, đều còn bị ngươi treo chọc xoay quanh. Lao cha cái này nói ra tới, lập tức làm trong nhà ba cái nam đều có điểm, có điểm không trô dung thân. Lý mẫn lại là không biết, này ba người có thể phát sinh chuyện gì, không thấy được nàng giả chết ngày đó. Những người này có cái gì đặc biệt phản ứng, có sao?" Cao chị nháy mắt lặng lẽ quay đầu, hiện lên nàng phóng tới nghi hoặc ánh mắt. Lại vọng đến Liên Sinh bên kia khi, đối phương túi đầu như là đang chuyên tâm sửa sang lại bản cửa thượng quân cờ. Đến nỗi Cao Trác, ho khan cái không dứt, quả thực là lệ ông tôi ở buổi này. "Hảo đi, tính này ba người phản ứng giống như có điểm chỗ dạng. Cao Trinh lại là rất thú vị mà nhìn chính mình một phòng hai tử, kích động thời điểm, nhân phong ho khan hai tiếng hàn đấu. Lý Mẫn tức tốc khởi mặt, Nói, phụ hoàng không thể quá mức mệt nhọc, nóng vội thì không thành công, đặc biệt dưỡng bệnh, càng cần nữa chú ý tâm tính bình thản. Ở như vậy nội vây ngoại cấp dưới tình huống, tưởng tâm cảnh bình thản, thật không quá dễ dàng. Nói, quốc vương, liền giống như thống lĩnh cả nước một nhà trường, quốc thổ hiện tại có nguy cơ, ba tánh có nguy hiểm, sao có thể hoàn toàn thờ ơ. Cao Trinh ở cơm chiều phía trước, về tới trong phòng ngủ một lát. Hoàng Thái tử Cao Trị thay thế hắn, triệu tập mấy cái đại thần thương nghị kế tiếp việc quan trọng. Lý Mẫn mở ra từ Bắc Kiến gửi tới hồi âm. Mạnh Hạo Minh đối nàng nói, Vương ra khả năng khởi hành, hắn muốn tới, nhanh như vậy. Hơn nữa, hắn tới nói, Bắc Kiến làm sao bây giờ? Vạn Lịch ra có thể hay không như vậy đối Bắc Kiến động thủ? Mặc kệ như thế nào, hắn muốn tới, cái này ngắn gọn tin tức đã đủ để cho nàng trái tim ra tốc, khuôn mặt phát sốt. rèm châu bên ngoài, cao chỉ ánh mắt xuyên qua rèm cửa cái kia điều chân châu xuyên nhi có thể bắn thẳng đến đến đoán các bên trong nàng ngồi địa phương. có thể rõ ràng mà thấy trên mặt nàng biểu tình, thấy nàng ánh mắt rạng rỡ, hưng phấn vui sướng tâm tình không cần nói cũng biết bộc lộ ra ngoài. Khi cao chị quay đầu lại, liên sinh đi tới đối hắn nói, không cao hứng sao? cái gì không cao hứng? biết đến thời điểm nàng đã gả chồng, cao chị trong lòng bởi vì hắn lời này chọc chúng nội tâm nơi đó, không khỏi một dũng, có chút tức giận mà quay đầu lại xem hắn, lại thấy liên sinh giống nhau ở thở dài, giống như không cần hắn đáp án giống nhau, nói. Dù sao ta là như thế này tưởng. Nếu, có thể khi còn nhỏ liền một nhà đoàn tụ, chỉ sợ sẽ không có nhiều như vậy tiếc đối. Cao trị vì thế, chậm rãi nhìn hắn nói, muốn nói thiên hạ quảng khu é nhất vô tình người, bất quá với ngươi. Ta ở trong hoàng cung nhất cô độc thời điểm, ngươi một người bước ra rời đi, tiêu dao thế gian. Nói thật, lúc trước ta nhất muốn giết người không phải nàng, là ngươi. Liên sinh như là bị hắn lời này kinh đến, nuốt nước miếng, ngươi, tiếp theo nói không được nữa. là cái gì đều không có nghĩ đến hắn thế nhưng sẽ đột nhiên như thế thẳng thắn biết hắn kinh ngạc chính là cái gì cao chị quay đầu không có nhìn hắn như là nhìn chăm chu trong phòng một góc nói không sai bị nàng ảnh hưởng tới rồi giống như không có không bị nàng ảnh hưởng đến người bao gồm bắc kiến lệ vương nói đến hộ quốc công chu lệ liên sinh sắc thật là trên mặt không chỉ có túc mục hơn nữa biểu hiện ra một ít phức tạp ta đều ở bắc kiến thấy ngươi cùng chu lệ tiếp xúc quá cảm giác hắn người này như thế nào Cao trị hỏi, thừa dịp đoán các người nọ giống như đắm chìm ở bể tình, căn bản không kịp phát hiện cái khác động tĩnh. Nếu ngươi muốn ta nói thật, ta chỉ có thể nói, so với hắn, ngươi khả năng còn kém một mảng lớn. Cao trị hư lạnh một tiếng, như là đối hắn câu này lời nói thật khinh thường đến cực điểm, đáy mắt lại bỗng nhiên thâm trầm rất nhiều. Liên sinh giống như an ủi hắn, nói, ngươi tuổi không có hắn lớn tuổi. Ngươi trải qua cùng hắn so sánh với, kỳ thật không có hắn nhấp nô. Hắn hiện giờ, vẫn như cũ thân há Hắn trên vai lưng đeo, so ngươi muốn trọng nhiều. Tất cả mọi người dựa vào hắn. nay đó, đều chú định, có lẽ ngươi tương lai sẽ trở thành một người không thua phụ Hoàng Quân Vương, mà hắn, chú định là muốn trở thành một người danh Thủy Thiên Cổ Kiêu Hùng. Lời này, là tuệ quang cái kia lão hòa thượng nói với ngươi. Cho ngươi tẩy não. Liên sinh đảo không hảo phủ nhận nơi này đầu không có tuệ quang quan điểm. Cao trị lại một câu hừ, biết sự thật chính là như vậy, nói, tuệ quang tiên kia, Vân Du Tứ Hải. mới có thể đem ngươi cái này bảo nhặt được tay như vậy nắm lấy không chịu bông ra. Hắn nhất định cũng là ở địa phương nào nghe nói hoặc là gặp qua ta, nếu không, cũng vô pháp đem ta cùng Chu Lệ tiến hành tương đối. Không biết, hắn lại là như thế nào bình luận vạn lịch ra cùng với chúng ta phụ hoàng đâu Liên sinh ngẩng đầu nhìn hắn mặt nghiêng. Chỉ thấy hắn mặt, như cũ kia phúc ngũ quan, hàm chứa kia mặt lánh khốc đạm mạc không có thay đổi, duy nhất biến, đại khái chỉ có một chút, đó chính là cảm tình không có như vậy dễ dàng kích động Là giống như một phen mũi nhọn dụng cụ cắt gọt đông nhiên hiểu được như thế nào che đậy, cũng không lại dễ dàng lộ ra chính mình chi tiết. Này, đều là thông hướng đế vương lộ tất yếu lột xác. Ngươi, sợ hai chúng ta phụ hoàng sao? Thấy bốn phía không có người, đối đãi cái này bảo đệ tương đương là toàn tâm tín nhiệm, Cao chỉ nói. Liên sinh nhìn hắn, nữ hạ mày, ngươi còn ở trách cứ ngu thế tử gạt ngươi sao? Ta không phải Cao trác. Cao chỉ một câu đánh gây hắn ước đoán, hắn có lẽ sẽ trách cứ quốc vương dụng ý. Đem thuận võ này viên cờ tàng như vậy thâm, nói thật, ở sự tình chân tướng ra tới phía trước, bọn họ hai người gương mặt thật, chúng ta ai có thể nghĩ đến đoán được. Nhưng Cao chắc sợ. Ngày đó, bọn họ hai cái ở trong sân nghe rành mạch, Cao chắc cuối cùng là như thế nào thần phục ở quốc vương dưới chân. Trước kia chúng ta ở đại minh lưu động thời điểm, nghe nhiều nhất, bất qua với, những cái đó hoàng tử như thế nào ở vạn lịch ra lòng bàn tay bị chơi niết Phu hoàng cùng vạn lịch ra bất đồng. Cao trị đối này chỉ là đem đôi mắt vọng trở lại rèm trâu kia mặt bóng hình xinh đẹp, có lẽ, chỉ có nàng biết là chuyện như thế nào đi. Rốt cuộc hai cái hoàng đế, nàng đều đánh quá giao tế. Lời này, đủ để cho người cảm thấy một loại kính sợ, đối lý mẫn kính sợ. Giống Cao Trinh phía trước chính mình đều thừa nhận như vậy, chính mình cái này nữ nhi, thông minh đến làm hắn cái này quốc vương, đều có điểm bó tay không biện pháp. Tề công công đỡ Cao Trinh nằm đến trên giường đất, cẩn thận cấp Cao Trinh đắp lên rắn chắc trăng đông. Nghe Cao Trinh đột nhiên hỏi hắn, ngươi cảm thấy chấm cái này công chúa như thế nào? Nghe thấy lời này, tề công công chạy nhanh quý xuống, nói, nô tài cho rằng, đây là quốc vương phúc khí. Từ nương tử có thể vì quốc vương lưu lại như vậy một người công chúa, thông minh tài trí là thiên hạ đệ nhất, y lì thuật, càng là có thể nói vì điều luyện sắc xảo, liền đại minh thai y lì đều phải kính nể mấy phần. Huống hồ. huống hồ nàng là Bắc hiến chủ tử thế tử, lệ vương phi tử, bác hiến nữ chủ tử. cao trinh khỏe miệng không khỏi giơ lên tia ý cười đảo cũng không uổng công lúc trước chấm cho nàng tính như vậy một quẻ lúc sau thuận từ nương tử ý tứ đem nàng lưu tại đại minh nếu không phải như thế an bài nói lý mẫn sao có cơ hội gả cho chu lệ thế công công mặt mang ý cười nói quốc vương và tuế là ông trời an bài làm cao mẫn công chúa trợ quốc vương giúp một tay cao trinh hình như là trải qua này phiên đối thoại nghĩ kỹ nói làm người dọn dẹp một chút chuẩn bị chuẩn bị hương châu ly bắc Yến có điểm xa Trong cái này đương cha, không thể làm nữ nhi suốt ruột trở. Quốc vương ra mệnh lệnh tới, nói là muốn bí mật ra hương châu. Hoàng Thái tử đảm nhiệm quốc vương thân hộ vệ, Hoàng Thái hậu lưu tại triều giã thay thế quốc vương ở quốc vương ly cung trong lúc lưu thủ hoàng cung. Quốc nội phát sinh sự, đại thần số con, như nhau lệ thường, từ chuyên môn quan viên đưa đến quốc vương trong tay phê duyệt. Đại bộ phận bà cánh, lại cũng không biết chính mình quốc vương ra hương châu đi. Dù sao, Cao Trinh ở không có bệnh thời điểm, thích xuất ngoại đều khắp nơi du ngoạn. Vô luận đại thần ba cánh, kỳ thật đều thói quen như vậy một cái quốc vương. Lý mẫn là ở vãn chút thời điểm thu được xuất phát mệnh lệnh, không biết có phải hay không bởi vì là người nam nhân này nữ nhi duyên cớ, trong lòng hiện lên cái thứ nhất trực giác nói cho nàng, nàng cha, đây là vội vã đi sẽ nàng lão công. Đồng nhiên, trái tim mạc danh mà phanh phanh phanh lên. thượng cô cô từ vương thiệu nghi trở về thời điểm, có thể nghe thấy nàng ở trong phòng thở dài. Vì thế có chút giật mình, đẩy đẩy canh giữ ở cửa tử diệp. Tử Diệp sầu mi nói, nói Lý Mẫn cái dạng này đã coi đoạn canh dở, hơn nữa, đem các nàng đều đuổi ra tới. Thiếu nãi nãi. Thượng cô cô không được ở cửa phòng khẩu đối với bên trong hô thanh. Lý Mẫn nghe thấy nàng thanh âm, biết nàng trở về, ngồi trở lại tới rồi trên giường đất, nói, vào đi. Thượng cô cô một người đẩy ra hai cánh cửa đi vào. Như thế nào? Lý Mẫn hỏi nàng có quan hệ thanh huệ quận chúa tình huống. Thượng cô cô nắm nắm khăn, giống như giúp thanh huệ nắm, nói. Quân chúa nói muốn nô tỳ, đại quân chúa, trước cảm tạ ngu thế tử cùng hoàng thái tử. Lý Mẫn vừa nghe nàng lời này, con ngươi khẩn, phun ra khẩu khí, ngu thế tử là vẫn luôn ở tìm mười một gia rơi xuống, người, khiến cho thanh huệ quận chúa trước không cần quá lo lắng. Có lẽ, mười một gia chỉ là chỗ nào trốn tránh, trước nhìn xem hương châu tình huống trở ra. Rốt cuộc, mười một gia là cái người thông minh, sẽ không làm chính mình dễ dàng có việc. Nô tì cũng là như vậy tưởng. nhưng quận chúa thoạt nhìn đối việc này thực tự trách. Thượng cô cô thấp giọng nói, biên nói, kia khăn ở khỏe mắt thượng lao lau. Lý mẫn nghe nàng khóc nức nở, quá một lát chờ nàng cảm xúc qua, lại nói, mặc kệ như thế nào, ngươi cùng quận chúa quan hệ tốt nhất, nếu ngươi đều không thể an ủi đến quận chúa, còn lại người chỉ sợ càng không thể. Thượng cô cô gục đầu xuống. Lý mẫn lúc này, lại ngẩng đầu xem nàng, ngươi nghĩ kỹ sao. Thượng cô cô trong nội tâm cả kinh, kế tiếp hai cái đầu gối rơi xuống đất đắp nô tỷ vâng theo quốc vương chỉ lệnh là thiếu nãi nãi người chủ tử chỉ có thiếu nãi nãi một cái đối nàng lời này lý mẫn chỉ nhìn chằm chằm nàng đầu nói bổn phi nghe nói vương đức thắng phía trước đã đi tìm ngươi là vương đức thắng cùng nô tỷ giống nhau từ đầu đến cuối đều là thiếu nãi nãi người vậy đúng rồi mặc kệ như thế nào các ngươi làm bất luận cái gì sự bổn phi đều sẽ xem ở trong mắt làm ra phán đoán biết bổn phi vì cái gì ở ngay lúc này cố ý cùng ngươi để cái này lời nói sao Bổn phi là đem từ tục tiếu đều trước nói ở phía trước, vương gia muốn tới. Đến lúc đó, quốc vương cùng vương gia gặp mặt, có chuyện gì, người muốn nhận ai vi chủ tử, tốt nhất nghị kỹ đường lui. Lời này xem như đủ tàn nhẫn. Thượng cô cô trong lòng tưởng, không khỏi thở dài. Nhưng là, nhưng cũng biết lý mẫn đây là vì nàng hảo, sợ nàng trong lúc vô tình do dự, sẽ thiếu chút nữa làm ra hổ đồ sự tới. Giống vậy lần trước nàng mới vừa hồi Cao Ti bị Hoàng Thái Hậu đi tìm đi nói một lần lời nói. trong lòng liền do dự vương ra thượng cô cô không phải không có ở bước vào cái này nhà ở phía trước nghe nói tương quan tin tức xem như tìm lên tiếng bởi vì lý mẫn thoạt nhìn có chút lo âu lý mẫn nhíu mày đầu cẩn thận ngẫm lại nàng này mặt lo âu bất quá là bởi vì nàng để ý nàng đã để ý nàng lão công lại để ý cái này thân cha dẫn tới đến bây giờ hai người kia gặp mặt nàng sợ này hai người gặp mặt không hợp nàng cái này có nhân bánh quy liền thảm lại nói tiếp này có phải hay không Cái nào nữ nhân mang theo nam nhân trở về thấy lao cha thời điểm, đều có thấp thỏm cùng bất an, căn bản là có đôi khi là đều có chút không thể hiểu được. Xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng khẩn trương cũng có, xấu tức phụ mang nam nhân trở về gặp cha cũng thực chí mạng liền không biết, cái kia hắn, nam nhân, sẽ khẩn trương không. Sửa sang lại nghề, triệu tập hộ vệ quân, ăn bài hảo hành trình, đồng thời phái ra tình báo nhân viên thu thập bốn phương tám hướng động tĩnh, lý mẫn theo đôi quốc vương cái này cha, xuất phát thời điểm. trước chủ bị một ngày một đêm cái này tốc độ thật là rất nhanh bởi vì là trộm đi ra ngoài quốc vương đoàn xe ra hương châu thời điểm là đêm tối lúc ấy hương châu các bá tánh đều ngủ thủ thành binh lính mở ra đại môn lý mẫn ngồi xe ngựa ở một trận gió thổi lái xe bức màn bố thời điểm không khỏi nhìn trở về ngắm nhìn nhìn mắt thành thị này dựa theo từ diệp nói tới nói các nàng ở chỗ này bất quá ngây người mấy ngày trong thành phong cảnh lại nghiễm nhiên bất đồng với vừa tới lúc này nói chính là hưng châu thành cây cối ngày đó nói dị tượng nở rộ hoa lê nháy mắt đều điều tản ở trời đông ra rét nghịch phản mùa khai ra tới không nên khai hoa vốn là thực không hợp quy luật tự nhiên hoa nở hoa rụng là tất nhiên lại là những cái đó không có giống bắc yến nở rộ cây mai ở trộm kết nụ hoa muốn nở hoa rồi đối này dân chúng đều nói đây là bởi vì quốc vương trở về duyên cớ liên sinh cùng cao trác ngồi ở cùng chiếc trên xe ngựa bởi vì quốc vương nói công chúa dễ hiền muốn cả nhà đều đi qua mục Hiện tại nghe Cao Chắc nói lên cây mai sự khi, liên sinh ninh như mày đầu, không biết sao, trong lòng một trận hoang. Cao Chắc không có chú ý tới hắn biểu tình, chỉ nhớ do hắn Hoàng Cung trong viện kia cây láo cây mai, nói, vốn dĩ giống muốn chết héo cây cối, ngươi hai ngày này không có hồi Hoàng Cung, ta làm người giúp ngươi đi xem qua, Rót thủy, giống như một lần nữa sống lại, trường trôi non. Không cần phải nói, Cao Chắc nói cái này lời nói, làm chuyện này, đều là vì lấy lòng hắn. ngẫm lại quốc vương nói không sai hiện giờ bọn họ bốn cái hài tử công bằng đều không có nương chỉ còn lại có cha chỉ có thể ở cha lãnh đạo hạ đồng tâm hiệp lực giao lưu phun tạo bàng thượng thư viện đại thần nhân sinh người thắng đều ở tiêu tương thư viện số hệ chặt sở sở xì nổ vèo hệ chặt tăng thêm bằng hữu công chúng hào đưa vào sở sở xỉ nổ vèo hai một hết giận đến chăm la xe trình đại khái muốn 5 ngày khoái mã đủ thấy cao ti quốc thủ mở mang lý mẫn một hàng hiện tại không phải trực tiếp đi trước chăm la Cụ thể mục đích địa, nàng bên này cũng không có nhận được bất luận cái gì tin tức. Đại khái là bởi vì quốc vương mang theo bốn cái hải tử một khối đi ra ngoài, hành tẩu lộ trình không phải không có ngoại ý muốn yêu cầu phi thường cẩn thận, phòng ngừa người khác mai phục đánh lén. Nơi này vì thế muốn nói đến Cao Trinh thời trẻ ở trong ngoài nước du sơn ngoạn thủy chỗ tốt rồi, tự hồ, liền phương diện này quan viên, đều không có Cao Trinh bản nhân quen thuộc Cao Ti địa hình cùng con đường. Lý Mẫn bắt đầu phát hiện cái này cha, trí nhớ phi thường khó lường Cao Trinh có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Vốn dĩ, đã gặp qua là không quên được không xem như hiếm lạ chuyện này, giống nàng biểu ca từ hưu trinh tuổi trẻ khi, đối với tứ thư ngũ kinh là đọc lầu lầu, đều coi như là đã gặp qua là không quên được. Này có thể quy kết vì tuổi càng nhỏ trí nhớ càng tốt. Chính là, Cao Trinh không giống nhau, đến tuổi này, trí nhớ thế nhưng hơn xa người trẻ tuổi. Này đã không phải người thường bình thường trình độ, có thể có thể nói vì quỷ tài. Cùng nàng lao công giống nhau thích chơi cờ cái này cha, lành nghề xe lộ chỉnh chung nhàm chán thời điểm, nắm lên nàng biểu ca tới chơi cờ. Từ hữu trinh đi vào quốc vương bên trong xe ngựa, ở câu khẩn thùng xe nội đối với quốc vương đồi tay hơi cùng hành quá tất yếu lễ tiết Cao trinh híp lại đan mắt phượng, đối hắn nói, từ trạng nguyên tài hoa, cho dù là ở Cao Thi, châm đều là có điều nghe thấy. Thảo dân vạn không dám nhận. Từ hữu trinh khiêm tốn nói, từ trạng nguyên ngồi đi. Châm đam mê đánh cờ, chỉ là chấm mấy cái hài tử ngược lại là đối này hứng thú thiếu thiếu bộ dáng ở vương ra tới phía trước chấm đành phải tìm từ trạng nguyên tới giải buồn. từ hữu trinh tiểu tâm mà ngồi ở bàn cờ đối diện tề công công đem hai hộp quân cờ bưng đi lên mở ra cờ cái cao trinh thích lấy bạch cờ từ hữu trinh đành phải cầm hắc cờ cùng với xe ngựa to bánh xe về phía trước ở tuyết trên đường lăn lộn thanh âm ván cờ đi bước một chậm rãi hành tẩu có thể thấy được đánh cờ hai người đều cực có kiên nhẫn hai người kia đều là nàng nhà mẹ đẻ người Lý Mẫn chỉ cần nghĩ vậy nhi, đều cảm thấy việc này đủ phức tạp. Bởi vì, Cao Trinh, vốn nên là từ gia con rể. Đương nhiên, từ nương tử không có gả cho Cao Trinh mà là gả cho Lý Đại Đồng sau đã chết, nhập chính là Lý gia hộ tịch, sau khi chết táng Lý nên là Lý gia mộ. Lần trước Lý Lao Thái Thái còn cùng nàng Lý Mẫn đề qua, nói là phải cho từ tỉnh phân mộ một lần nữa sửa chữa, làm xinh xinh đẹp đẹp. Có thể nói là đã qua đời tổ tiên đều có thể dính lên tại thế tử Tôn Quang. Lý mẫn đối này lại không quá tưởng. Nguyên nhân rất đơn giản. Tưởng nàng tiên nương là cái xem đến khai người, hà tất làm loại này bệnh hình thức. Người đã chết liền đã chết. Chết đi nguyên biết vạn sự không, nói cách khác, người đã chết, đương nhiên cái gì thế gian vạn vật đều mang không đi. Hiện thế người, cấp người chết lại làm mấy thứ này không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lại nói, mồ tu quá hảo, về sau, cũng không biết là tình huống như thế nào, có lẽ ngàn năm về sau tới cái trộm mộ tặc đảo bọn họ mồ đâu. Ai có thể không biết trộm mộ tặc thích nhất xa hoa quý tộc phân mộ, đến lúc đó chỉ sợ lẫn lộn đầu đôi, làm đến người nhà thi cốt bị đảo ra bỏ thi giã ngoại. Nói đến người chết, nói là mang không đi bất cứ thứ gì, lại có một thứ, là có thể mang đi, là người sống tưởng niệm. Vô luận lý đại đồng, hoặc là nàng cái này thân cha, đối nàng nương tử tình đều là nhớ mãi không quên một đoạn tình. Húng chi, người nhà họ từ ưu oán thật lâu sau thân tình thương tiếc. Từ hưu trinh làm từ gia đại biểu, nên đối nàng cái này cha, Chẳng sợ xong việc biết Cao Trinh giống như ở chuyện này không có trí mạng sai lầm, nhưng là, về điểm này nho nhỏ oán hận chất chứa, khẳng định là sẽ tiếp tục tồn tại. Đại khái người nhà họ từ nhất toán chính là, ở từ nương tử thân lâm hiểm cảnh thời điểm, Cao Trinh cũng không thể xuất hiện tới cứu lại các nàng mẹ con. Đương nhiên, bọn họ người nhà họ từ ở lúc ấy đối chính mình nữ nhi ngoại tôn nữ đồng dạng là thương mà không giúp gì được. Trách cứ người khác, còn không phải là trách cứ chính mình. Từ hữu trinh do do dự dự nói, Đổ ở môi khẩu thượng, cả buổi khai không được thanh âm Nhìn đối diện cái này Cao Trinh Lại là giống như hết sức chuyên chú ngầm cờ Cũng không biết bọn họ người nhà họ Từ suy nghĩ cái gì Cao Trinh là không biết Hoặc là nói cố ý giả bộ hồ đồ Nghĩ vậy nhi, thật sự là người có điểm bực Lý mẫn một đường trên cơ bản là Ở quốc vương bên trong xe ngựa Chủ yếu một là Cao Trinh bệnh không coi toàn hảo Yêu cầu nàng cái này Đại phu chỉ đạo thái ý ý tiếp tục cho hắn khán hộ cùng trị liệu Thứ hai là Cao Trinh cố ý làm nàng lưu tại nơi này. Có lẽ là bởi vì cha con hai nhiều năm như vậy trước nay đều không có gặp qua một lần mặt. So với ba cái nhi tử rốt cuộc là đều ở một trong hoàng cung người, Cao Trinh ít nhất đều xem qua ba cái hoàng tử. Kể từ đó, đối cái này nữ nhi nhất tiên tưởng tưởng nhiều điểm cha con ở chung thời gian. Giống như nhị hoàng tử đối hoàng thái tử nói như vậy, đáng tiếc, tương ngộ thời điểm, nàng đã gả cho. Nữ nhi đều là cha tiểu áo đông. Gả liên gả cho. Này vốn dĩ không có gì, gái lớn gả chồng. Nhưng là, không tha là thật sự. Loại này đối nữ nhi không muốn xa rời cảm tình, không phải đương cha người, chỉ sợ đều không thể thể hội. Cao trinh vì thế thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên chỉ là ở lén, thừa dịp không có người khác thời điểm, cùng tề công công phát bực tức, là như thế này nói, cái này chu lệ, nghe nói làm vạn lịch ra thực đau đầu lại bực bội. Chấm, ngẫu nhiên cũng có loại cảm giác này. Không cần hắn không được, đến hắn. Lại nhịn không được phiền não Quốc vương là Thề công công nghe không hiểu lắm hắn nói Trần chờ hỏi ngươi ngẫm lại Nếu không phải người này cưới chấm cao mẫn công chúa Chấm Minh Châu đánh rơi dân gian Biến thành người khác dưới mái hiên hài tử Chịu khổ mẹ kế kế tỉ mội tàn hại Nghe nói còn bị cái kia đáng giận tam hoàng tử Cấp chưa lập gia đình trước hưu Là hắn cứu lại mất nhi Điểm này chấm đảo không thể nói hắn sai Chỉ là chấm hiện tại ngộ hồi công chúa Thời điểm công chúa đều có thai Trên cơ bản không có khả năng tiếp tục lưu tại chấm bên người. Người nói, hắn có phải hay không muốn cho chấm cảm thấy bực bội? Tề công công đại trí tuệ mà nói tiếp nói, quốc vương bực bội, có thể nào cùng vạn lịch ra so đâu? Quốc vương cùng công chúa cùng với công chúa phò mã gia đều là toàn gia. Đại minh hoàng đế cùng hộ quốc công phủ người, là cách không biết nhiều ít đại họ hàng xa, thân duyên quan hệ, nhất định không có quốc vương gần. Cao trinh liếc liếc tề công công, biết tề công công đây đều là nói ra hắn tiếng lòng. không nói đối chu lệ cái này con rể cái loại này hai mặt phức tạp cảm xúc không biết xử trí như thế nào nhưng là đối cái kia đã từng như vậy đối đai hắn nữ nhi nam nhân dám đem hắn như vậy tốt đẹp nữ nhi hưu rất nam nhân cao trinh định là không cần hai lời đã sớm hận thấu xương dục trừ chi vì nhanh nhưng mà nàng cái này cha rốt cuộc là cáo già xảo quyệt đương sự chu ly không chỉ có là không biết gì thậm chí là hồn nhiên bất giác chu ly chỉ biết hắn đến cao ti lúc sau Không phải đã chịu kính hiền Hoàng Thái Hậu cùng ở dạ những cái đó đại thần lệnh nhạt sao? Hiện giờ Cao Trinh trở về về sau, đảo cũng lập tức phái người tới an ủi hắn. Đến giờ này ngày này, quốc vương một hàng đi ra ngoài thời điểm, đem hắn đều cấp tiện thể mang theo. Tam gia cảm rất là, ai, Cao Trinh đối hắn cũng không tệ lắm, ấn tượng giống như đối hắn khá tốt. Này trái tim lập tức, thay đổi. Mã Duy đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được Chu Ly cái loại này tới Cao Ti về sau bị lưu dục thiện thiết kế bắt đầu buồn bực. Đến bây giờ giống như rốt cuộc có chuyển cơ. tham gia tâm tình, giống như tâm hoa nộ phóng giống nhau hảo. Đối này mã duy trong óc vang lên chuông cảnh báo. Tưởng chính là chủ tử tâm tình hảo đều đều là cùng Lý Mẫn có trực tiếp hoặc là gián tiếp quan hệ, mà kinh sư Lý Huánh đấu kỵ tâm có thể xem như nhất tuyệt. Giống bọn họ lần trước đến phó thân vương phủ chuyện này, không biết có hay không để lộ tiếng gió. Rốt cuộc Chu Ly tới khi mang người bên trong, Chu Ly lúc trước ra tới khi chính là đáp ứng quá Lý Huánh, mang theo nàng an bài người. Nói Lý Huánh có thể hay không sau lại biết được sự tình chân tướng, bởi vì đấu kỵ cho phép, đến Hoàng thượng đi tham chính mình lao công một quyển, khả năng không nhất định sẽ. Nhưng là, Lý Huánh có thể hay không làm ra mặt khác chuyện gì, tóm lại làm nhân tâm không thế nào kiên định. Chu Ly nhận được tiếng do nói, nói Cao Trinh cùng từ hưu trinh tại hạ cờ, giống như nghe nói Cao Ti quốc quốc vương cờ nghệ thực hảo, liền từ trạng nguyên đều phải cam bái hạ phong. Nay chờ tình huống hạ, Cao Trinh đột nhiên phát ra cảm khái. hay là đại minh quốc nội đã không người nghiên tập cơ nghệ vì thế chu ly bị mời tới rồi quốc vương trong xe ngựa khi đó lý Mẫn ở bên trong xe cùng bọn họ cách một mảnh thủy mật trạng dèm châu xuyến thành mảnh hạt châu là từng viên thật nhỏ đậu nành trạng tiểu pha lê châu cao ti quốc thợ thủ công xem ra đối lưu ly chế tác công nghệ không thể so đại minh kém này đó lưu ly hạt châu chính là có thể mài dua đến không sai biệt lắm lớn nhỏ chặt chẽ mà xuyến ở một khối khi cơ hồ kín không kẽ hở là so với kia cái màn lụa càng cụ che ẩn tính cũng càng hiện lãng mạn phong vị. Nàng cái này cha, giống như mỗi dạng sự đều thực chú ý lãng mạn, cả người tràn đầy tình thơ ý họa nam tử. Chu Ly lần đầu tiên đi vào quốc vương địa bàn, cảm nhận được không khí, tựa hồ chính là như thế. Trong mắt tử nhữ lại, nhớ tới trong nhà lao bác. Cái kia hoàn mỹ vô khuyết giống như bích ngọc giống nhau bắt ra, là bác học đa tài, không chỉ có phía dưới đông đảo các ngành các nghề nhân tài tình anh đều bị bắt ra sở mượn sức. Nếu là bát gia tự thân không có một chút tài cán, cũng vô pháp lệnh những người này tâm phục khẩu phục mà phục tùng. Chu Ly có thể nhớ tới năm đó hoàng tử các huynh đệ cùng nhau so thơ, ở hoàng gia trong yến hội, hoàng thượng làm cho bọn họ các huynh đệ ngâm thơ hoặc là luật võ, tới kích thích bọn họ đấu tranh tâm cạnh tranh tâm, là thường có chuyện này. Lão bát mỗi lần viết ra tới thơ làm, đến vạn lịch gia đánh giá đều là tài hoa hơn người, lại chỉ là có điểm đồ vật kém như vậy một chút. Nói đúng là chu tế quá mức phong hoa tuyết nguyệt thiếu điểm thật sự kiên cường so sánh với chu tế chúng huynh đệ trung nói đến thi văn tốt nhất lại là người khác tưởng đều không thể tưởng được một người đúng rồi là 11 gia chu kỳ chu kỳ ở huynh đệ bên trong vẫn luôn cùng lão cửu bị dự vì lao bắt tùy tùng làm chuyện gì đều hấp tấp miệng rộng tật xấu thường xuyên chọc đến hoàng đế dở khóc dở cười nếu bình tĩnh mà xem xét chu ly tin tưởng hoàng đế là thích chu kỳ đứa nhỏ này khả năng so với thái tử hắn hoặc là lao bác đều phải tới thích Nguyên nhân rất đơn giản, chu kỳ thực thật. Chu kỳ kia cổ thật, biểu hiện ở bắn nghệ thượng, đó chính là ở hoàng tử trung riêng một ngọn cờ, bạn cùng lứa tuổi trung trừ bỏ chu lý không người có thể so sánh, xem như hoàng đế kiêu ngạo. Chu kỳ kia cổ thật, nếu biểu hiện ở địa phương khác, tỷ như thơ làm thượng khi, có lẽ văn thải không thể so chu tế như vậy từ tảo mỹ lệ mà tinh tế, nhưng là, có thể cho người cảm giác được thi nhân hào hùng muôn vàn. So với Chu Tế Văn Thải bác người trong mắt lại đồng thời mềm mại xoa bóp giống như nương tử dường như, không thể nghi ngờ, Chu Kỳ ngay thẳng, càng làm cho vạn lịch gia yêu thích. Nghĩ tới Chu Kỳ cùng lao bát Chu Ly sắc mặt hơi ám, đi tới Cao Trinh trước mặt, kính cẩn mà hành lễ nói, đại minh sứ thần tham kiến quốc vương. Hãy bình thân. Cao Trinh nhìn hắn như là tâm tình tốt lắm cười. Cái này làm cho Chu Ly tinh thần vì này rung lên, không khỏi trong lòng sắp phát ngỡ. Nói thật, người nào đều hảo, nếu bị người khen. Bị người dùng thưởng thức ánh mắt nhìn, rốt cuộc đều là sẽ không tự chủ được điệu tâm động. Cao Trinh xem hắn ánh mắt xem ra như vậy tự nhiên, có loại giống như chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm tình, nói chuyện lại thực thật thà, không giống nuốt mông ngựa. Chu Ly không thể tưởng được bất luận cái gì Cao Trinh này phúc thần thái có đối hắn làm giả khả năng tính. Hà tất đâu? Cao Trinh hà tất đối hắn làm một bộ giả mù sa mưa hình thái. Bất quá, làm người cẩn thận tam gia. khẳng định sẽ không giống những cái đó tiểu thí hài giống nhau lập tức chuyển vào được ý vong hình tư thái lao bộ dáng nhất cử nhất động đều thực cảnh giác